ốc cái kia chính muốn nói chuyện trung niên Nam tử kêu thảm một tiếng cả người trực tiếp bị tần Hạo một kiếm đứt cổ mà lúc này Tần Hạo trong tay đại đế kiếm lại là liền huyết đều không nhiễm lên bởi vì vừa mới một kiếm kia thật sự là quá nhanh nhanh đến một cái cực điểm hàng Quang lẽ lên hư không một tôn luân hồi cảnh cường giả đã vớ lạc tình cảnh này cực kỳ có tính chấn động cái gì nhìn lấy trung niên Nam tử kia thi thể ẩm vang ngã xuống đất toàn bộ trên trận Nhất thời thì lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Tĩnh, như chết tĩnh. Vô luận là còn lại Long Sơn 6 cái huynh đệ, vẫn là hạ nhược hy cái này thánh nhân đời sau, đều là ánh mắt lộ ra thật sâu vẻ chấn động. Bọn họ nhìn chầm chầm cách đó không xa tần hạo, cảm nhận được một loại thật sâu hạt khí, theo cuộc sống bên trong bay lên. chương 428, một mũi tên đóng băng. Lúc này trên trận, không còn có người dám xem thưởng cái này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi mà cao trắng. Vừa mới một kiếm kia. Thật sự là quá mức kinh diễm, liền Long Sơn bảy huynh đệ ác như chó lạc như vậy nhóm, đều là bị trấn nhức rồi. Mà lại, tần hạo khí tức trên thân, có chứ thần chi khí bao phủ, thường nhân căn bản là không có cách rình mò hắn cụ thể tu vi. Bất quá lúc này, nhìn trên mặt đất trung niên nam tử thi thể. Cái kia cầm đầu Khôi Ngô đại hán, cái này một tôn cựu chuyển luân hồi cảnh cường giả, rốt cục dần dần lộ ra một loại tức giận sắc ý. Hắn một đôi con ngươi màu đen, lúc này giống như là có màu đỏ thần quang thiểm nhấp nháy. Khôi ngô đại hán bỗng nhiên tập trung vào cách đó không xa tần hạo, tàn khốc cười một tiếng, nói, tiểu tử, xem ra ngươi là cái nào đó đại thế lực bên trong tuyệt thế thiên kiêu, nhưng ngươi phải biết, tuyệt thế thiên kiêu cũng sẽ chết yếu, cũng sẽ vỡn lạc. Thoại âm rơi xuống, còn lại mấy cái long sơn bảy huynh đệ, hào hào ánh mắt ngoan lệ nói, tiểu tử này lợi hại hơn nữa, cũng chung quy là luân hồi cảnh, hắn có thể lợi hại đi nơi nào. Chúng ta cùng tiến lên, đem tiểu tử này trực tiếp thoanh sát. Còn lại 6 cái cường giả. Giờ khắc này đều là mãnh liệt bạo phát ra tu vi của mình lực lượng. Trong đó, cái kia Khôi Ngô Đại Hán khí thế trên người khổng lồ nhất cùng mãnh liệt. Ông, cái này Khôi Ngô Đại Hán trên thân giờ khắc này đã tuôn ra một cỗ kinh thiên phí thế. Trong tay hắn bu lớn, trong chớp nhoáng này vậy mà theo đen như mực thâm trầm chi sắc, biến thành xích viêm chi sắc, thiêu đốt lên hùng mãnh hỏa diễm. Roeng, roeng, roeng. Trong chớp nhoáng này, còn lại mấy cơn giả, trên thân đều là tuôn ra một cỗ to lớn khí tức. Trong tay bọn họ cũng đều là hào ảo xuất hiện các loại cường đại chiến binh, phun trào lấy tựa là hủy diệt lực lượng. Những người này đều quá cường đại, không biết hắn có thể hay không ngăn cản được. Hạ Nhược Hi nhìn về phía Tần Hạo trong đôi mắt, tràn đầy vẻ lo lắng. Tân Hạo lúc này, ánh mắt thì là vô cùng lạnh nhạt. Đối mặt trên trận dòng dã 6 cái luân hồi cảnh cường giả, thậm chí là còn có một cái chính là luân hồi cảnh cựu chuyển đỉnh cao cường giả. Tân Hạo chỉ là chậm rãi theo chữ vật linh giới bên trong, lấy ra một chương làm bằng đá đại cung còn có một cái tản ra nhàn nhạt hàn khí mũi tên. Hắn chậm rãi đem cái kia hàn băng tiễn mũi tên khoác lên đại cung phía trên. Ông. Lập tức, Tần Hạo hai tay bên trong, đột nhiên tuôn ra hai cấu ngập trời khí lực. Hắn bỗng nhiên kéo một phát dây cùng, thập phương thiên điệu tinh khí, như là bàng bạc như thủy triều, trong nháy mắt cũng là hùng là qua. Vô cùng thiên điệu tinh khí, trong nháy mắt thì ngưng tụ tại Tần Hạo cung trong tay trên dây. Giờ khắc này, cái kia cổ lão thạch cung cung thai phía trên, Trong nháy mắt cũng là tách ra vạn trượng thần quang. Ông! Một loại kinh khủng cực điểm lực lượng khổng lồ, lập tức ngay tại toàn bộ trên trận xôi trào lên. Phiến thiên địa này, tựa hồ đều hứng chịu tới cái kia đại cung phía trên lực lượng ảnh hưởng, giờ phút này đều là tại rung động dữ dội bên trong. Thật là đáng sợ khí tức. Nhanh điểm để tiểu tử này dừng tay, trong tay hắn tấm kia cung, nhất định là một loại thập phần cường đại bảo vật. Đem tôn này bảo vật đoạt đoạt lại, không thua gì một trận to lớn cơ duyên tạo hóa lúc này Long Sơn bảy huynh đệ còn lại sáu cái cường giả, đều là đem ánh mắt tham lam, chăm chú vào tần Hạo trong tay đại cung phía trên. Bọn họ cảm thấy, cây cung này là một tôn trọng bảo. Nhưng bọn hắn không biết là, tần Hạo cung trong tay cùng mũi tên, cái kia hàn bằng tiễn mũi tên, mới thật sự là bảo vật. Cái kia là trước kia lão đạo sĩ đưa cho tần Hạo lễ vật. Giết! Sáu đại luân hồi cảnh cường giả, rốt cục xuất thủ. Ầm ầm. Rang rắc. Ầm ầm ầm ầm. Trong chớp nhoáng này, Lục đạo to lớn đáng sợ chiến khí cùng sát phạt chí lực, trong nháy mắt chính là bạo phát. Khí tức kinh khủng kinh thiên động địa. Đây là một loại vô cùng khí thế đáng sợ, giống như là sáu cái viễn cổ cự nhân bỗng nhiên để ép xuống. Dòng ra sáu tôn luân hồi cảnh đại năng đồng loạt ra tay, trang diện thật sự là quá hùng vĩ. Và anh. Nhưng thì sau đó một khắc, Tần Hạo mãnh liệt đem trong tay dây cung kéo thành trọn, lập tức cái kia hàn băng tiễn mũi tên ẩm vàng bắn ra. Ngang. Mà thì sau đó một khắc, khiến người ta rung động một màn phát sinh. Cái kia nhìn như phổ phổ thông thông hàn băng tiễn mũi tên, tại bắn nhập hư không trong nháy mắt, vậy mà biến thành một đầu nguy nga hùng vĩ hàn băng cự long. Tình cảnh này cực kỳ có tính chấn động. Ngang! Nương theo lấy một đạo kinh thiên động địa tiếng long âm. Cự long gào thét, bay đầy trời tuyết. Trang trong nháy mắt liền bị vô cùng băng tuyết cùng hàn khí bao trùm, đóng băng vạn vật, tất cả sinh mệnh toàn bộ đều muốn làm hao mòn hầu như không còn. Răng rắc răng rắc răng rắc. Sau cái thanh thế to lớn cường giả, thậm chí là đều không có hét thảm một tiếng. Bọn họ dòng dã 6 người toàn bộ đều bị đông lạnh vào hàn băng bên trong, biến thành từng tòa băng tuyết điêu khắc, trong nháy mắt thì bị đông cứng mặt sát. Toàn bộ trên trận, trong nháy mắt cũng là lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Hạ Nhược Hi lúc này, một đôi nho nhỏ trong đôi mắt đẹp, trong nháy mắt biến là biến đến ngốc trợn. Một màn trước mắt cho nàng rung động, thật sự là quá lớn. Một tiếng đóng băng 6 tôn luân hồi cảnh đại năng cường giả. Tình cảnh này Thật sâu trùng kích cái này Hạ Nhược Hy còn nhỏ tâm linh. Nguyên bản tại thiếu nữ trong lớn tượng, luân hồi cảnh đại năng, đó là cái thế vô địch tồn tại, là cao cao tại thượng tồn tại. Vô luận ở nơi nào đều là một phương đại nhân vật, trấn áp một cái số lượng lớn nội tình tồn tại. Nhưng bây giờ, trước mắt tình cảnh này, lại là nói cho Hạ Nhược Hy, làm lực lượng cường đại trình độ nhất định thời điểm, liền xem như trong truyền thuyết đại năng, cũng là như là còn kiến hôi yếu đớt bất lực. Bệnh! Mà lúc này đây! Vừa mới bắn đi ra hàn băng tiễn mũi tên, lại bay trở về, về tới tần hạo trong tay. Tân hạo bỏ vào trong túi, sau đó đi tới cái kia bị đóng băng 6 cái luân hồi cảnh cường giả trước người. Lúc này hắn ánh mắt cũng là lẻ ra vẻ kinh dị. Hiển nhiên, Tân hạo chính mình cũng không nghĩ tới. Lao đạo sĩ đưa cho mình căn này hàn băng tiễn mũi tên, lại có thể hóa thành một đầu hàn băng cự long. Có được khủng bố như thế bi năng. Loại này lực sát thương, quả thực là tương đương với đoạt mệnh cảnh đại tu sĩ nhất kích đi. Mà lại, đây là chính mình trước mắt yếu ớt tu vi kéo cung bắn ra một tiễn. Trước đó lao đạo sĩ kéo cung bắn ra cái kia hỏa phượng hoàng chi tiễn, càng là có uy năng kinh thiên động địa. Trong nháy mắt liền đem một đầu liên thông 9 ngày sông lớn cho bức hơi, sát phạt chi lực thật sự là quá mức khủng bố. Loảng xoảng, Tân Hạo phóng xuất ra chư thần lò luyện, đem 6 cái tượng băng toàn bộ đều chứa vào đi vào. Cái này 6 tôn luân hồi cảnh đại năng, thế nhưng là ẩn chứa vô cùng bàng bạc đại năng công lực, còn có sinh mệnh tinh khí mà lại cái kia cầm đầu Khôi Ngô Đại Hán, càng là một tôn cựu chuyển luân hồi cảnh đỉnh phong tồn tại. Chứa vào chư thần trong lò luyện thôn phệ luyện hóa, trở thành lớn mạnh đại tu vi chất dinh dưỡng, vẫn là hết sức không tệ. Cảm ơn ngươi, đã cứu ta. Hạ Nhược Hi lúc này rốt cục lấy dũng khí, đi tới tần Hạo trước người, phủ thân bái xuống dưới. Thiếu nữ tựa hồ theo cái nào đó tiểu địa phương bị cái này lòng Sơn Bảy Huynh đệ mang đến. Nàng một thân cũ nát quần áo, nhưng tóc dài có chút lộn xộn. Nhưng đây cũng là che lấp không được thiếu nữ cái kia trời sinh mỹ nhân thôi một đôi tròng mắt bên trong, có một loại say lòng người ôn nhu cảm giác. Tân Hạo nhìn lấy cô bé trước mắt, đột nhiên lên tiếng, nói, ta chỉ là muốn cầm tới ta mớn, cũng không phải là đặc biệt vì cứu ngươi mới ra tay, mà lại, ta đợi chút nữa khả năng còn có thể cùng Long sơn bảy huynh đệ mở dạng, bước hiếp ngươi dẫn ta tiến vào động phủ này trong di tích, tìm kiếm tổ tiên của ngươi cơ duyên tạo hóa, ngươi chỉ là ta trong mắt một cái công cụ mà thôi. Hạ Nhược Hi nghe được Tần Hạo không mang theo bất cứ tia cảm tình nào lời nói, nhẹ nhẹ cắn môi một cái, nói: "Vô luận như thế nào, công tử ngài giết Long Sơn bảy huynh đệ, chính là vì Nhược Hy báo thủ, mà lại ta tin tưởng công tử sẽ không giống vừa mới cái kia thất ác ma đồng dạng sẽ giết ta, ta dù sao nhỏ yếu như vậy, bị người nào sử dụng đều là sử dụng." Hạ Nhược Hi nói, cố nén ủy khuất cùng nước mắt, đi tới chính mình chết đi phụ mẫu trước, đem hai bộ thi thể chứa vào chư vật linh giới bên trong. Đối với như thế một cái đơn tuần Còn đối tương lai ôm lấy tưởng tượng tiểu địa phương thiếu nữ tới nói. Ngắn ngủi trong vòng nửa ngày. Nàng bị bảy cái ác nhân lừa gạt. Bị đánh mất phụ mẫu thống khổ. Bây giờ tức thì bị Tần Hạo vô tình lời nói đả kích tâm linh. Hạ Nhược Hy khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên, tràn đầy nước mắt. Nhưng là nàng mười phần quật cường, tại Tần Hạo trước mặt quay đầu đi chỗ khác, không cho Tần Hạo nhìn đến chính mình thốt thít dáng vẻ. Đợi đến Hạ Nhược Hy thu thập xong cha mẹ mình thi thể, nàng đã không lại thốt thích. Trên mặt thiếu nữ lúc này là chết lặng lãnh đạo, như cái cái xác không hồn. Nàng đi tới Tần Hạo trước người, chết lặng lên tiếng nói, "Công tử, đi thôi, sử dụng hết ta về sau, hy vọng công tử ngươi có thể thả ta, đừng có giết ta, để cho ta có thể thay ta phụ mẫu thi thể, tìm một cái nơi ngủ say." Hạ Nhược hy vương tay, đối Tần Hạo nói, "Buộc ở hai tay của ta, dạng này ngươi cần phải an tâm, ta sẽ không đào tẩu." Hạ Nhược Hi lúc này nói, ngữ khí chỉ có tự tử cho tàn chi khí. Cầm lấy Nhưng ngay lúc này, Hạ Nhược Hy đột nhiên thấy được. Tân Hạo đặt ở trên tay mình, cũng không phải là dây thừng, mà chính là một khối tinh xảo vải vóc. Cái này, Hạ Nhược Hy một đôi thanh tú đẹp đẽ đôi mắt, kinh ngạc nhìn qua Tân Hạo. Cầm lấy đi trả trà nước mắt trên mặt. Tân Hạo vứt xuống một câu, chính là hướng về cách đó không xa thánh huyết suối nước đi đến. Hắn chuẩn bị cùng thương nghiên cứu một chút, làm sao đem khẩu này chôn sâu lòng đất thánh huyết suối nước cho toàn bộ nhiếp lấy ra mà tại chỗ Hạ Nhược Hy bàn tay nhỏ trắng đoán phía trên cầm lấy khối kia tần hạo cho tinh xảo vài vóc. Nàng kinh ngạc nhìn khối này vài vóc, trong đầu còn vang lên vừa mới tần hạo câu kia. Thật đơn giản một câu cầm lấy đi trà trà nước mắt trên mặt, lúc này lại là cho Hạ Nhược Hy chết lặng băng lánh trong tâm linh, mang đến một loại trước nay chưa có ấm áp. Hạ Nhược Hy vốn là chết lặng đôi mắt dần dần lại linh bắt đầu chuyển động. Nàng nhìn về phía cách đó không xa bạch đi nam tử trẻ tuổi, bờ môi khinh động, nỉ non một tiếng, cảm ơn ơn thật cảm ơn. Chương 429, Trọng đại tin tức. Mở tối lòng đất cung điện trong đám, Tần Hạo chằm chằm lên trước mặt khẩu này thánh huyết suối nước, lâm vào trong suy tư. Khẩu này thánh huyết suối nước, bản thân liền là 10 phần chân quý thiên địa linh tuyển. Về sau lại lây dính thánh nhân huyết dịch, ẩn chứa vô cùng năng lượng, có to lớn tạo hóa. Nhưng là thương nói cho Tần Hạo, cái này thánh huyết suối nước, 10 phần thần dị. Bởi vì cái này thánh huyết suối nước, cùng sâu trong lòng đất thiên địa linh căn đã dung hợp lại cùng nhau. Một khi cái này thánh huyết suối nước Rời đi đại linh căn ôn dưỡng, trong đó thánh huyết chi tình, liền sẽ nhanh chóng mất đi hiệu lực. Cái này liền như là tươi đẹp bông hoa, một khi rời đi đất này chẳng mấy chốc sẽ biến đến khô héo chết đi một dạng. Tân hạo biết được những thứ này, không khỏi ánh mắt nhỏ hơi trầm xuống một cái. Trong lòng của hắn là mười phần khát vọng, mình có thể toàn bộ đạt được cái này thánh huyết trong suối nước tích chứa hết thể lực lượng. Đã không cách nào mang đi, vậy ta ngay tại chỗ đem toàn bộ luyện hóa đi. Tân hạo càng nghĩ. Sau cùng ánh mắt đột nhiên lộ ra một đạo ngon sắc. Tần Hạo không phải không quả quyết thế hệ, hắn làm việc luôn luôn đều là nhanh chóng quyết đoán. Lúc này Tần Hạo không có chút gì do dự, trong nháy mắt kích hoạt Trư Thần Lò Luyện. Ẩm Ẩm Hắn sau xương sống lưng bên trong, nhất thời thì xông ra chín đầu màu đen đầu rồng. Trư Thần Lò Luyện biến thành Hắc Ám Cửu Đầu Long, trực tiếp liền đem chín viên đầu rồng tham dò vào cái kia thánh huyết trong suối nước. Dung hợp thao thiết thần thoại gen Trư Thần Lò Luyện, hóa thành Hắc Cửu Đầu Long chính đang nhanh chóng thôn vệ lấy khẩu này thánh huyết trong suối nước thánh huyết tinh hoa. Anh, trong chốc nhóm này, Tần Hạo chỉ cảm thấy toàn thân một cố năng lượng khủng lồ ngay tại tràn ngập đến của mình tứ chi bách hải bên trong. Trừ cái đó ra, Tần Hạo thậm chí là còn cảm nhận được một loại thần tính lực lượng tại khẩu này thánh huyết trong suối nước gần chứa. Thần tính lực lượng. Tần Hạo ánh mắt bỗng nhiên nhất động. Hắn nhất thời nghĩ đến trước đó, cái kia thâm viên ma thần nguyên thần, chất chứa thần tính chí lực, tỉnh lại thời gian luân bản. Để mình có thể câu thông tương lai chính mình Vậy ta đây một lần Không biết có thể hay không tiếp tục kích hoạt Thời gian luân bản Câu thông tương lai chính mình Tân hạo thầm nghĩ lấy Ánh mắt nhất thời thì lộ ra một đạo vẽ kích động Câu thông tương lai chính mình Chẳng khác gì là để mình bây giờ Không cần đoán cũng biết Đây là năng lực khó tin Có thể làm cho chính mình thu hoạch được tương lai rất nhiều tri thức Tân hạo vẫn muốn biết Tương lai chính mình Đến cùng có hay không tìm kiếm được phụ thân Biết rõ không biết mình trên thân đúc nóng lấy vô số thần thoại gen bí mật, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mà lại, tương lai chi thân, khẳng định cũng là so mình bây giờ sớm đã trải qua thái hư huyến cảnh. Hán đối với đến đón lấy chính mình thăm dò toàn bộ thái hư huyến cảnh, có trợ giúp cực lớn. Nay lại để cho mình không cần đoán cũng biết, sớm biết được trọng đại cơ duyên vị trí, miễn cho đến lúc đó bị người khác nhanh chân đến trước, hoặc là bỏ sót cái gì, theo mà hối hận. Cho nên lúc này... Cảm ứng được thánh huyết trong suối nước vậy mà ẩn chứa có thể kích hoạt thời gian luân bản thần tính lực lượng. Tân hạo trực tiếp cũng là bắt đầu tỉnh lại trước mắt chính mình giác tỉnh một cái duy nhất chúa tể cấp bậc thần thoại gen, trưởng không thời gian pháp tắc thời thần đạo nhân. Ông! Tân hạo thấy được, trước mặt hắn, một tôn xoay chầm chậm cổ lão bàn quay, vậy mà thật nổi lên. Mà cùng lúc đó, chiếc kia thánh huyết suối nước, chính đang nhanh chóng khô cạn bên trong. Tân hạo hướng về chung quanh nhìn sang, hắn thấy được cách đó không xa hạ nhược hy không minh bạch té xỉu. Thể nội U Minh điện thờ bên trong thường cũng là không có động tĩnh bất chi bất giác thì chìm vào trong giấc ngủ đây là thời gian lực lượng vô cùng thật không thể tin Tân Hạo chịu được nội tâm kích động nhanh chóng rút ra lấy thánh huyết trong suối nước thần tính lực lượng rót vào thời gian luân bản bên trong ẩ ầm ầm ầm thời gian luân bản kịch liệt xoay tròn cái kế anh thanh em ùng ngủ tựa như là dòng sông lịch sử tại hư không vô tận bên trong nhấp nô vô cùng vĩ đại thời gian lực lượng Giờ khắc này triệt để hiển hóa ra ngoài. Xuất hiện. Đột nhiên ngay lúc này, Tần Hạo nhất thời thấy được. Lúc này thời gian luân bàn phía trên, phóng xuất ra một mảng lớn ánh sáng thời gian, ngưng tụ ra một đạo vĩ nạn bạch đi bóng người. Cái này bạch đi bóng người, so hiện nay Tần Hạo, bộ dạng muốn thành thục cùng thương tăng rất nhiều. Cái kia hư huyễn tràng cảnh bên trong, vị lai thân đang đứng tại Thiên Kiếm Tông thứ 9 kiếm phong phía trên, nhìn xuống ước vạn sơn hà, đôi mắt có phun ra nuốt vào thiên hạ chi đại thế. Đây chính là tương lai chính mình. Mà lúc này, cái kia một miệng thánh huyết suối nước, đã khô kiệt gần hơn phân nửa. Ta của quá khứ, chúng ta lại gặp mặt, xem ra lần trước ngươi từ nhỏ thâm viên giới bên trong, thành công bỏ chạy, cải biến tương lai. Vị lai thân lúc này hai con mắt đột nhiên tập trung vào tần hạo, từng đạo từng đạo tin tức trong lòng của hắn chạy xuôi, hắn lập tức biết được hết thảy Tân hạo tập trung vào thời gian luân bàn phía trên hiển hóa ra ngoài vị lai thân. Mặc dù vị lai thân bây giờ chính là hư bóng người nhưng hắn lại là từ tương lai thân trên thân, cảm nhận được một loại mênh mông vĩ nạn khí thế đáng sợ. Giống là có thể thâu tóm bắt hoang, nuốt tận thiên hạ giang sơn. Tân hạo lập tức hỏi, ngươi là bao nhiêu năm sau ta? Ngươi bây giờ tu vi gì rồi? Vị lai thân có chút dừng lại, lập tức chẩm dai nói, ta là 10 năm sau ngươi, ta hiện tại đã là trường sinh thánh cảnh. Trường sinh thánh cảnh. Tân hạo ánh mắt đống nhiên sáng lên. Chắc không được vị lai thân cho cảm giác của mình, đã cường đại đến một cái cực điểm. Tân hạo đống nhiên lầm bẩm, 10 năm sau ta, đã bước vào trường sinh thánh cảnh. Vị lai thân lắp đầu, nói, 10 năm này, ta đi rất nhiều đường quanh co, đánh mất không ít cơ duyên tạo hóa, ta một mực cho rằng vì tiếc. Nhưng bây giờ không đồng dạng, thời gian luân bàn lần nữa trao đổi quá khứ cùng tương lai, chúng ta hợp lực, tuyệt đối có thể cho chúng ta không lưu bất luận cái gì tiếc đối. Tại ta chỉ đạo dưới, ngươi có thể tại trong thời gian thật ngắn, tìm hết thể ngươi cần tìm cơ duyên tạo hóa. Tương lai 10 năm đường xá. Ta đi qua rất nhiều đường quanh co, nhưng bây giờ, ta có thể chỉ đạo ngươi, để ngươi không lại dùng đi một lần. Chỉ cần ngươi có thể làm được ta nói tới, ta cam đoan, tại trong 3 năm, ngươi nhất định có thể bước vào trường sinh thánh cảnh. Lúc này vị lai thân nói, chiếc kia thánh huyết suối nước, đã tiêu hao 3 phần tư, chỉ còn lại có 1 phần tư. Thời gian lực lượng quá mức vĩ đại. Một miệng ngưng tụ thiên địa linh can, lây dính viên cổ thánh nhân huyết dịch suối nước, cũng là tiêu hao đến vô cùng nhanh chóng. Vị lai thân nhìn thoáng qua vậy sẽ phải khô kiệt thánh huyết suối nước, nói, ta của quá khứ, chúng ta có thể câu thông thời gian quáng ắn, ngươi không nên hỏi ta vấn đề gì, ta tiếp đó, sẽ đem ngươi cần phải đi tìm tới cơ duyên tạo hóa, toàn bộ nói cho ngươi. Đệ nhất, Thái Hư huyện cảnh trung tâm khu vực có một tòa thần miếu di tích, thần miếu di tích thứ 9 tòa cung điện bên trong thứ 33 ở giữa trong thiện phòng trên vách tường treo một bộ cổ họa, cái kia cổ họa nhìn như bình thường, nhưng kỳ thật chính là một cái tiểu thế giới phát bảo. Trong đó phong lớn thủy chi tổ vu cộng công một cái tay. Thứ hai, vạn ma lão nhân tại ngươi lúc này, hẳn là bị vây ở thái hư huyền cảnh tử vòng chi hải bên trong, ngươi muốn giết Tiêu Vũ báo thủ, nhất định phải tìm tới vạn ma lão nhân, thuyết phục hắn để hắn trợ giúp ngươi đối kháng Thiên Kiếm Tông lão tông chủ, Độc Cô Vô Nhai. Không phải vậy ngươi đi một mình tìm Tiêu Vũ, lấy ngươi tu vi hiện tại, xuống tràng sẽ rất thảm. Thứ ba, tương lai trong vài năm, ngươi nếu là tiến về băng thần tiên quốc, nhất định muốn cẩn thận một người, quán quân hầu. Vị lai thân nói đến đây, Tân Hạo ánh mắt bỗng nhiên nhất động, kinh ngạc nói: "Quán Quân hậu, hắn không phải tại Thiên Kiếm Tông Thánh Vương trước điện bị ta triệt để giết sao?" Vị lai thân nói: "Đây chẳng qua là hắn tại trong Trần Thế Lực luyện một cái phân thân mà thôi, hắn chân thân chính là đệ nhất châu thế lực bá chủ băng thần tiên quốc bên trong trấn quốc thần miếu, Thiên Khải thần miếu thánh mẫu nhi tử." Quán Quân Hầu trên người người này có vô cùng tạo hóa, thực lực khủng bố, vì phân thân tầng này nhân quả, hắn khẳng định sẽ trăm phương ngàn kế đưa ngươi chết. Ngươi nhất định muốn cẩn thận tốt Tân Hạo trọng trọng nhẹ gật đầu Hán tử tương lai thân nơi này lập tức biết được nhiều như vậy tin tức trong lúc nhất thời trong lòng lại có chút trầm trọng cùng cảm giác mê man còn có một điểm cuối cùng ta phải nói cho ngươi. là bàn cổ chân huyết ngưng luyện chi Pháp vị lai thân đột nhiên chỗ sâu một ngón tay điểm vào vàotần Hạo trên mi tâm của nghiêm túc nói bản cổ chân huyết chính là thần thoại gen trọng yếu nhất vật chân quý nhất một giọt bản cổ chân huyết ngưng luyện ra đến tại thể nội thiếu đốt có thể trong nháy mắt để ngươi cầm giữ co vô cùng chiến lược, nhưng hậu quả phản phệ cũng 10 phần nghiêm trọng, ngươi muốn dùng cẩn thận. Bộ này ngưng luyện chi pháp, theo ngươi bây giờ bắt đầu, là 5 năm sau ta mới tìm hiểu ra tới, trợ giúp ta vượt qua vô số lần đại chiến cùng nguy cơ sinh tử, hiện đang truyền thụ cho ngươi, hy vọng ngươi có thể dòng nước xiết dũng tiến, sáng tạo một cái tốt hơn tương lai. Thoại âm rơi xuống. Tân Hạo bên cạnh trước kia thánh huyết suối nước, toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, trong nháy mắt khô kiệt. Mà vị Lai Thần Cũng là tại thời gian luân bản phía trên, biến mất bóng dáng. Xảy ra chuyện gì? Ta! Ta làm sao đột nhiên vô duyên vô cớ té xỉu? Lúc này cách đó không xa, hạ nhược hy từ dưới đất đứng lên thân, một đôi mắt đẹp bên trong có chút mơ hồ. Mà lúc này, khô kiệt thánh huyết suối nước bên cạnh. Tân hạo thì là hít sâu một hơi, ngay tại rình mỏ lấy vị lai thân chuyển thụ cho chính mình cái kêu bản cổ chân huyết ngưng luyện chi pháp, thực sự quá cuồn cuộn. Đáng tiếc, không hỏi vị lai thân ta muốn biết được đồ vật. Nhưng là 10 năm sau chính mình coi như bước vào trường sinh thánh cảnh hẳn là cũng không có phát hiện cái gì không phải vậy vị lai thân hẳn là sẽ nói cho ta biết dù sao hắn là rõ ràng nhất ta đang suy nghĩ gì tồn tại Tân Hạo trong lòng âm thầm nghĩ hắn cẩn thận dư vị lấy vị lai thân vừa mới nói với chính mình hết thể bí ẩn cùng tương lai mấy năm tu hành quy hoạch cái này giống như là là một cái hiểu rõ nhất lao sư của mình cho mình lên một đường thích hợp nhất chính mình thiết Tân Hạo được ích lợi không nhỏ trừ cái đó ra hắn còn chiếm được rất nhiều trọng đại tin tức hữu dụng. Những thứ này đối với bây giờ Tần Hạo tới nói, đều gồm có 10 phần trọng yếu tác dụng. Đáng tiếc là, thời gian luân bàn để cho ta cùng vị lai like thân câu thông thời gian, thật sự là quá ngắn Tần Hạo lúc này thu thập một chút rung động tâm tình. Hắn đi tới hạ nhược hy trước người, lại khôi phục trước kia bình thản, nói, đi thôi, mang ta tiến vào tổ tiên của người thất hợp thánh nhân động phủ này di tích trọng yếu nhất địa vực, ta nghĩ người trên thân khẳng định có lấy tổ tiên lưu lại truyền thừa chỉ dẫn chi vật. Chương 430: Thế sự vô thường. Từ tương Lai thân chỗ đó biết được không ít trọng đại tin tức. Tân Hạo giờ này khắc này, đối cái này thất hợp Thánh nhân động phủ di tích, ngược lại không phải là quá mức thất vọng. Hắn hiện tại ngược lại là rất muốn bắt gấp đem động phủ này bên trong hoạch tâm cơ duyên tạo hóa tìm tới, sau đó thì lập tức xuất động phủ, đi tìm Thái hư huyền cảnh bên trong vị Lai thân nói tới cái kia một tòa thần miếu di tích. Căn cứ vị Lai thân nói, Tòa thần miếu kia trong di tích thứ 9 tòa cung điện thứ 33 ở giữa trong thiện phòng, treo một bức hết sức bình thường họa. Nhưng là cái tiêu họa, lại là một tôn không gian pháp bảo, trong đó phong tồn lấy thủy chi tổ vu cộng công một cái tay. Đây đối với tần hạo tới nói, là mười phần chân quý, có vô cùng trọng đại ý nghĩa. Vị lai thân biết được tin tức này, khẳng định là tại rất lâu sau đó. Dù sao lấy tần hạo tù vi hiện tại, nếu không có vị lai thân cáo chi tin tức này, hắn làm sao cũng vô pháp nghĩ đến. Cái này thái hư huyễn cảnh bên trong cái nào đó thần miếu trong di tích, vậy mà phong tồn lấy thủy chi tổ vu cộng công một cái tay. Vị lai thân nói tới không có sai. Có hắn cung cấp chưa đến tin tức, tần hạo có thể không cần đoán cũng biết, thiếu đi rất nhiều đường quanh co, nhanh chóng tích lũy chính mình, lớn mạnh đại tu vi. Trong vòng 3 năm, bước vào trường sinh thánh cảnh. Tân hạo trong lòng nhắc tới một tiếng, ánh mắt tràn đầy vẻ kiên định. Mà lúc này, hạ nhược hy cái này thất hợp thánh nhân đời sau thì là từ trong ngực lấy ra một cái cổ láo la bàn. Nàng xem thấy Tần Hạo, nói, cái này cổ la bàn, là thì là tổ tiên truyền thừa xuống bảo vật nhưng là ta cũng không biết làm sao sử dụng. Tân Hạo tiếp nhận cái kia cổ la bàn, thâu nhập một số linh lực của mình. Nhưng là cổ la bàn, lại là không có có bất cứ động tính gì. Hắn lại thâu nhập một số thần thoại gen thần lực. Nhưng trong tay cổ la bàn, lại là vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Tân Hạo nhịn không được trong đầu hỏi, Thương, ngươi chớ ngủ. Mau tỉnh lại, nhìn xem cái này cổ la bàn làm sao sử dụng. Thương trước đó thu đến thời gian luân bàn ảnh hưởng, lâm vào ngủ say. Lúc này nó tỉnh lại, nhỏ giọng thầm thì một chút tại sao mình lại bất chi bất giác ngủ tiếp đi. Sau đó thương mới bắt đầu dò xét tần hạo trong tay cổ la bàn. Một hồi thương cũng làm 10 phần khẳng định lên tiếng nói, tiểu hạo tử, ngươi để cái này thất hợp thánh nhân đời sau giọt một giọt máu tại cái này trên la bàn. Được. Tân hạo nhẹ gật đầu. Nhìn về phía trước người ngay tại nhìn chung quanh Hạ Nhược Hy, đột nhiên bắt lấy bàn tay nhỏ của nàng. Người muốn làm gì? Hạ Nhược Hy nhất thời cũng là đôi mắt đẹp biến đổi. Trong nội tâm nàng mười phần bối rối. Nàng sợ Tân Hạo muốn đối với mình kia cái gì. Nhưng sau một khắc, Hạ Nhược Hy chẳng qua là cảm thấy ngón tay đau xót. Tân Hạo theo ngón tay của nàng bên trong, gạt ra một giọt máu, nhỏ ở cổ là trên bàn. Thấy cảnh này, Hạ Nhược Hy mới trong lòng đống nhiên thở dài một hơi. Còn tốt. Không phải mình nghĩ như vậy. Tân hạo lúc này tự nhiên là không có chú ý tới thiếu nữ trước mắt ánh mắt biến hóa. Hắn chỉ là đem tất cả chú ý lực, toàn bộ đều tập trung ở trong tay cổ la trên bàn. Ông! Mà liên tại hạm nhược hy huyết, nhỏ tại la trên bàn trong nháy mắt. Cái này cổ la bàn, vậy mà nhanh chóng chấn động lên. Cổ lao thanh đồng la bàn, giờ khác này, vậy mà bắt đầu tách ra từng mảnh từng mảnh thần thánh vô cùng bạch sắc quan mang. Mà lại, lúc này cái kia la bàn, vậy mà lơ lửng đến không chung. Hướng về một cái hướng khác bay đi. Đi. Tần hạo kéo lại hạ nhược hy cổ tay, lập tức vận chuyển thân pháp, hướng về cái kia phi tốc đi xa cổ la bàn đuổi theo. Một đường lên, có hạ nhược hy cái này thất hợp thánh nhân người thân đời sau ở bên cạnh. Tần hạo cơ hồ không có có nhận đến bất kỳ động phủ trong di tích đại trận sát cơ. Rất nhanh, tần hạo lôi kéo hạ nhược hy, theo lấy cổ la bàn, tại cái này dưới đất động phủ trong di tích cong cong lựa lượng, lượng, đi tới hạch tâm khu vực. Nơi này sâu trong lòng đất Vậy mà chạy xuôi theo một đầu bao la hùng vị vô cùng ngân sắc thủy ngân bờ sông. Thủy ngân bờ sông bên trong, chìm nổi lấy một tòa nhìn qua 10 phần tôn quý đại khí quan tài đồng. Lúc này, cái kia hấp thu hạm nhược hy một giọt thánh nhân đời sau huyết dịch cổ la bàn, đồng nhiên chìm nổi tại cái kia quan tài đồng phía trên. Lạy cạch. Cổ la bàn trước đó hấp thu cái kia một giọt máu. Giờ khác này vậy mà lại từ cổ la trong ngâm giọt xuống dưới, nhỏ ở cái kia ngân sắc thủy ngân trên sông trôi nổi quan tài đồng phía t Nương theo lấy một trận kim loại giao nhận giống như trói hai tiếng ma sát, cái kia quan tài đồng nắp quan tài, vậy mà chính đang chậm rãi mở ra. Tôn này quan tài, chẳng lẽ cũng là thất hợp thánh nhân quan tài? Trong đó chôn giấu lấy một cái thánh nhân chi khu. Tân Hạo ánh mắt nhất động, trong nháy mắt hướng về cái kia quan tài đồng bay đi. Phi hành tại đầu này bao la hùng vĩ ngân sắc thủy ngân trên sông thời điểm, Tân Hạo cảm nhận được một loại khiến người ta cổ sống phát lạnh kịch liệt khí độc, ngay tại theo cái kia ngân sắc thủy ngân bờ sông phía trên phát ra. Tần Hạo không chút nghi ngờ, nếu là phổ thông luân hồi cảnh đại năng, lọt vào cái này ngân sắc thủy ngân trong sông, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị ăn mòn toàn bộ thân hình, lập tức liền sẽ độc phát thân vong. Bất quá chính mình chính là chư thần thân thể, có thể sẽ kiên trì thời gian dài một chút. Ừm. Đây là cái gì? Đột nhiên ngay lúc này, tân Hạo tại cũng nhanh muốn tiếp cận cái kia trôi nổi quan tài đồng ngân sắc thủy ngân bờ sông trên mặt nước, vậy mà phát hiện nổi lơ lửng mấy cây thần dị mũi tên. Cái này mấy cái mũi tên có toàn thân thanh sắc, tản ra manh liệt phong thuộc tính ba đậu. Có mũi tên hoàn toàn đỏ đậm, tản ra manh liệt hỏa diễm chi lực. Cái này mấy cái mũi tên, không phải là trước đó lao đạo sĩ kia sau lưng trong túi đựng tên thần dị mũi tên sao? Tân Hạo trong tay mình còn có lao đạo sĩ đưa cho mình một cái băng tiên đây. Một khi bán ra, bay đẩy trời tuyết, có thể hóa thành hàn băng cự long. Vô vù. vù. Tân Hạo nhanh chóng đem cái kia hai cái tản mát tại ngân sát thủy ngân trong sông mũi tên, bắt vào trong tay. Tân hạo cha xét rõ ràng một chút, cái này hai mũi tên bên trong thần dị lực lượng, vẫn tồn tại như cũ. Nói cách khác, cái này hai mũi tên, còn có thể tiếp tục sử dụng. Lao đạo si kia ở nơi nào? Tân hạo biết, lao đạo sĩ si đối với mình loại này thần dị mũi tên bảo bối, mười phần yêu quý. Hắn làm sao có thể cứ như vậy đem chính mình yêu mến nhất bảo vật, nhét vào cái này ngân sắc thủy ngân bờ sông bên trong, sau đó tiêu thất vô tung đầu. Tiểu hạo tử. Cẩn thận cái kia quan tài bên trong có một cái người vô dụ. Đột nhiên ngay lúc này, thương tràn ngập cảnh cáo tiếng kêu to đống nhiên tại tần hạo trong đầu văng lên. Cái gì? Tần hạo ánh mắt đống nhiên biến đổi. Hắn nhanh chóng lùi về phía sau, rời xa cái kia cơ hồ đã sắp toàn bộ mở ra quan tài đồng. Lúc này, cái kia quan tài đồng bên trong, lung la lung lay, đứng lên một cái tần hạo vô cùng thân ảnh quen thuộc. Lại là trước đó cùng hắn cùng một chỗ bông xuống cái này thất hợp thánh nhân động phủ di tích lao đạo sĩ bất quá Lúc này lao đạo sĩ, trên thân đạo bào rách tung toé toàn thân vết thương vô số, một đôi đồng tử, lúc này là một mảnh thuần trắng. Cực kỳ giống trong cổ tịch ghi lại người vô dụ. hắn lây dinh thánh nhân sau khi chết không rõ chi khí, trở thành thi nô, ở vào sống và chết ở giữa. Thương trong đầu lên tiếng, ngữ khí có vẻ mặt ngưng trọng. Tân hạo lúc này nhìn lấy lao đạo sĩ cái kia lung la lung lay, giống như là một cái cương thi dáng vẻ. hắn không khỏi cảm thấy có chút dùng mình. Thánh nhân di tích hạch tâm. Lại có loại này khiến người ta kinh dị không rõ. Vậy mà để lao đạo sĩ như thế một cái cường hãn đoạt mệnh cảnh đại tu sĩ, trực tiếp trở thành một cái thi nô, mười phần quỷ dị. Tân hạo lúc này nhìn một chút trong tay cái kia hai cái thần dị mũi tên. Hắn rốt cuộc minh bạch xem ra lao đạo sĩ nhanh chân đến trước chỗ này thánh nhân hạch tâm khu vực. Nhưng hắn lại là tao ngộ không rõ, bị mất trong bảo, còn trở thành thánh nhân thi nô, không chết không sống, làm cho lòng người bên trong sinh ra một loại phức tạp cảm giác. Cách đó không xa hạ nhược hy, đã sớm dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng sám, run lầy bẫy, không dám lên tiếng. Mà lúc này, tần hạo chậm rãi bay tới trên không trung. Hắn nhìn xuống cái kia quan tài đồng, phát hiện cái kia quan tài đồng bên trong, nằm một bộ bất hủ thân thể. Đó phải là thất hợp thánh nhân thánh khu. Khả năng thất hợp thánh nhân chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình sau khi chết vô tận năm tháng. Chính mình trong lăng mộ, vậy mà sinh ra không rõ chi lực. Muốn nghĩ ra được thánh khu. Nhất định phải trước giải quyết hết đã trở thành thi nô lao đạo sĩ. Tân hạo tập trung vào cách đó không xa thi nô. Hắn lúc này trong lòng vẫn có chấn động. Vài ngày trước còn cùng một chỗ đàm tiếu lao đạo sĩ tiền bối, bây giờ lại là trở thành một bộ thi nô, khiến người ta không thể không cảm thán, thế sự vô thường. chương 431, 10 đại thánh cảnh, 3.000 chữ đại trương. Giống. Giống. Lúc này, trở thành thi nô lao đạo sĩ, bộ dáng vô cùng thê thảm. Trong miệng của hắn, còn phát ra từng đạo từng đạo mơ hổ không rõ thanh âm. Hiện nhiên, lúc này, lao đạo sĩ đã triệt để đã mất đi thần trí. Một tôn đoạt mệnh cảnh đại tu sĩ, trầm luân đến nước này, thật là vô cùng thê thảm. Tân hạo lúc này nhìn chầm chầm thi nô lao đạo sĩ, ánh mắt không có có bất luận cảm tình gì. Bởi vì hắn biết, trước mắt lao đạo sĩ, đã là một bộ cái sắc không hồn. Tiên bối, nếu như ngươi hoàn toàn thanh tỉnh lấy, khẳng định cũng không muốn nhìn thấy chính mình như thế một bộ người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ Tần hạo trong lòng thì thầm một tiếng. Lập tức hắn bỗng nhiên sông lên trước, quyền đầu bên trong tuân ra sáng trói kim cương ánh sáng. Vâng anh. Bàng bạc chiến lược, trong chấp nhóm này, trực tiếp theo tần hạo thân thể bên trong tuân ra, quan chú đến cánh tay của hắn bên trong. Ẩm ẩm. Một đạo hoàn toàn do kim cương ánh sáng ngưng tụ ra thần quang chiến khí, lập tức thì theo tần hạo quyền đầu bên trong lao ra. Như là một cây kim cương tạo thành chiến mâu, trong nháy mắt thì hoành sắt đến lao đạo sĩ trên thân thể. Làm Nhưng ngay trong nháy mắt này, lao đạo sĩ lại là mãnh liệt vươn một cái tay. Hắn cái kia tay, lúc này vậy mà sinh trưởng ra từng khối đen nhánh lân thiến. Vậy mà thoáng cái đem căn kia kim cương chiến mâu cho trong nháy mắt bắt lấy. Sau đó răng rắc một tiếng. Lao đạo sĩ trực tiếp đem kim cương chiến mâu cho bắp nát. Cái lao đạo sĩ này, đã bị thánh nhân thi trên người tử thánh chi khí cho tăng cường. Tuy nhiên hắn không có lúc còn sống linh lực, nhưng hắn thi nô thân thể, lại là vô cùng khó có thể phá hủy. Thương mang theo nghiêm nghị thanh âm. Trong đầu nhớ tới, tiểu hạo tử, bản thân đề nghị ngươi tốt nhất đừng cùng cái này đoạt mệnh cảnh thi nô dây dưa tiếp, mau chóng đoạt được thánh nhân chi khu, miễn cho đêm dài lắm ậu. Tân hạo nghe vậy, nhìn một chút cách đó không xa thi nô lao đạo sĩ, chỉ có thể gật gật đầu. Thực lực của hắn bây giờ, xác thực không cách nào cùng một tôn được tăng cường đoạt mệnh cảnh thi nô đối kháng. Bạch! Tân hạo trong nháy mắt thì hướng về cái kia ngân sắc thủy ngân trên sông trôi nổi quan tài đ Nhưng ngay lúc này, biến thành thi nô lao đạo sĩ lại là lập tức vọt tới tần hạo trước người. hắn bỗng nhiên rối ra một cái phủ đầy lần phiến tay cầm. Cái này mang theo vảy màu đèn tay cầm đã không thể xưng là tay cầm, mà chính là một cái ác ý xâm sâm thi chảo. Phốc phốc. Tần hạo lồng ngực, trong nháy mắt liền bị xé mở một nói vết thương thật lớn. Không ngừng chảy máu, mười phần nghiêm trọng. T. Tần hạo đống nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, cảm nhận được toàn tâm đau đớn. Hán kim cương chiến thể Tại thi nô lao đạo sĩ trước mặt, yếu ớt quả thực tựa như là đầu hũ một dạng. Cái này thi nô lao đạo sĩ thực lực, còn có cái kia bao trùm vẫy màu đen đáng sợ thi chảo thật sự là thật là đáng sợ. Tân hạo trong nháy mắt liền không có chiến đấu ý nghĩ. Hắn hiện tại liền nghĩ nắm chặt đem thất hợp thánh nhân thánh nhân chi khu đoạt tới tay. Sau đó nắm chặt chạy khỏi nơi này. Trong chấp nhóng này, tân hạo không do dự nữa. Hắn bỗng nhiên theo chính mình chữ vật linh giới bên trong lấy ra một cây cung lớn. Sau đó đem một cái tản ra hàn bằng chi khí mũi tên, khoác lên đại cùng phía trên. Mũi tên này mũi tên, chính là trước kia láo đạo sĩ đưa cho Tần Hạo băng lòng mũi tên. Giống. Lúc này, Thi Nô láo đạo sĩ tựa hồn là cảm nhận được nguy hiếp, trong nháy mắt hướng về Tần Hạo trùng sát mà đến. Đóng băng. Tần Hạo hét lớn một tiếng. Hắn trong nháy mắt đem trong tay lại cùng, kéo thành trăng tròn. Ông. Vô cùng thập phương thiên điệu tinh khí tụ đến, ngưng tụ tại đại cùng phía trên. trong nhóm này Vốn là phong cách cổ xưa cung thai phía trên Nhất thời thì tách ra vạn trượng sáng trói thần quang Vâng băng long mũi tên ẩm vang bán ra Trong hư không Nhất thời thì xuất hiện bay đầy trời tuyết thật lớn dị tượng Ngang Nương theo lấy một đạo kinh khủng trường âm Một đầu toàn thân từ bông tuyết tạo thành hàn băng cự Long Trong nháy mắt cũng là trong hư không xuất hiện Gào thét thương cùng Ẩm ẩm Hàn băng cự Long trực tiếp đụng vào thi nô láo đạo sĩ trên thân To lớn trùng kích lực lập tức đem thi nô lao đạo sĩ cho anh đến xa xa trên thạch bích. Nhưng thi nô lao đạo sĩ cũng chưa chết, hắn dừng một chút, thân thể chấn động, đem trên người bồng tuyết toàn bộ chấn vỡ. Giống, thi nô lao đạo sĩ phát ra đáng sợ tiếng gào thét, vốn là một mảnh thuần trắng trong ánh mắt, thậm chí là bắt đầu tách ra quỷ dị hướng quang. Cái này thất hợp thánh nhân mai táng hoạch tầm khu vực bên trong, tựa hồ có vô hình điểm xấu chi lực, để thi nô lao đạo sĩ lực lượng đạt được tăng cường. Nhưng ngay tại thi nô láo đạo sĩ tiếp tục suy nghĩ muốn chém giết thời điểm. Lại là một cái hàn băng tiễn mũi tên bắn đi qua. Ẩm ẩm. Kinh khủng hàn khí, khiến người ta kinh dị đóng băng chi lực, đem thi nô láo đạo sĩ nửa cái thân thể đóng băng tại cái kia trên vách tường. Giống giống. Thi nô đạo sĩ phát ra cuồng hống âm thanh, nhưng là không làm nên chuyện gì. hắn toàn bộ nửa người dưới, đều bị đông cứng tại trên vách tường. Bạch. Mà lúc này đây, cái kia băng long mũi tên lần nữa về tới Tần Hạo trong tay Ông. Tân hạo đại lực kéo cung, lần nữa bắn ra một đạo hàn băng tiễn mũi tên. Ẩm ẩm. Một đầu hùng vi nguy nga hàn băng cự Long lần nữa đánh tới thi nô lao đạo sĩ trên thân thể. Thi nô lao đạo sĩ 3 phần 4 thân thể, bị đông cứng tại trên vách tường. Còn chưa đủ. Lại đến. Tân hạo giống to lên tiếng. Hai tay bên trong tuân ra ngập trời khí lực, liên tục kéo động trong tay đại cung. Băng Long mũi tên bị một lần lại một lần bắn ra ngoài. Từng cái từng cái hàn băng cự Long Gào rú gào thét, mang theo ngập trời hàng khí, một lần lại một lần, đánh vào thi nô lao đạo sĩ trên thân. Rốt cục Tại tần hạo bắn ra chỉnh một chút chín mũi tên về sau. Thi nô lao đạo sĩ không núp nhích, bị triệt để băng phong ở cái kia trên vách tường. Tình cảnh này, cực kỳ có tính chấn động. Cách đó không xa hạ nhược hy, quả thực là nhìn ngây người ánh mắt. Mà lúc này, tần hạo miệng lớn thở phì phò. Băng long mũi tên chính là báo vật, mỗi một lần kéo cung bắn tên, đều là muốn tiêu hao to lớn thể năng Nếu là phổ thông tứ chuyển luân hồi cảnh võ giả, chỉ sợ kéo một lần băng long mũi tên, lực lượng trong cơ thể liền sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Bình thường thiên kiêu cấp bậc tứ chuyển luân hồi cảnh võ giả, chỉ sợ tối đa cũng chỉ có thể kéo 3 lần. Nhưng Tần Hạo, thân là đỉnh cấp thiên kiêu bên trong đỉnh cấp thiên kiêu, lại là lập tức kéo 9 lần, đem một tôn đoạt mệnh cảnh thinh ô, triệt để đóng băng. Đây là to lớn thành tựu. Bất quá Tần Hạo cũng không có tự đại đến cảm thấy mình có thể đối kháng đoạt mệnh cảnh đại tu sĩ. Bởi vì lao đạo sĩ Nhiễm không rõ, trở thành thi nô về sau, chỉ hiểu được lấy thân thể chi lực chém giết, mà chân chính đoạt mệnh cảnh đại tu sĩ, thể nội linh lực như sông dương hắn hải, các loại sát phạt thánh thuật, vũ ký tuyệt học tầng tầng lớp lớp, vẫn là hết sức kinh khủng. Tân Hạo tung người một cái, liền đi tới cái kia quan tài đồng phía trên. Hắn vươn tay, đem thánh nhân chi khu cái khác một cái vòng tay chữa vật đựng vào trong lực. Cái này vòng tay chữ vật, chính là toàn bộ thất hợp thánh nhân động phủ trong di tích vật chân quý nhất. Bên trong có thất hợp thánh nhân lúc còn sống lưu lại bảo tàng. Tân Hạo cất kỹ cái này vòng tay chứa vật về sau, muốn đem thất hợp thánh nhân thánh nhân chi khu cho chứa vào chứa vật linh giới. Nhưng ngay tại thánh nhân chi khu vừa mới bị tần Hạo chứa vào chính mình chứa vật linh giới trong nháy mắt. Oèn. Chứa vật linh giới vậy mà thoáng cái nổ bể ra tới. Tình huống như thế nào? Tân Hạo trong nháy mắt liền lấy ra một cái khác dự bị chứa vật linh giới, nhanh chóng đem vừa mới nổ bể ra tới chứa vật linh giới bên trong rơi ra ngoài đồ vật. Toàn bộ chứa vào trong đó Lúc này, Tân hạo trầm chầm, chầm lên trước mặt rơi ra ngoài thánh nhân chi khu Tại não hải hỏi Thương, thánh nhân chi khu không thể chứa vào chữ vật linh giới Thương lắp đầu Nói, cần phải có thể à Khả năng là tiểu hạo tử trên người chữ vật linh giới cấp quá thấp Thánh nhân coi như vẫn lạc Thánh nhân chi khu bên trong Vẫn như cũ tỏ khắp lấy khủng bố tới cực điểm lực lượng Sẽ no bạo hạ cấp chữ vật linh giới Tân hạo nghe vậy Có chút giật mình nhẹ gật đầu Nói không nghĩ tới thánh nhân chi khu lợi hại như vậy. Đó là đương nhiên. Thương lên tiếng nói, viễn cổ thánh nhân xưng hào, chỉ có tại bước vào trường sinh thánh cảnh bên trong thứ sáu thánh cảnh mới có thể bị vạn lình xưng là thánh nhân, giai đoạn này, võ giả thân thể có thể phá toái hư không, võ đạo thông thần, vượt qua tinh không vũ trụ. Tân Hạo cảm nhận được rung động, nhịn không được hỏi, đoạn mệnh cảnh phía trên trường sinh thánh cảnh, tổng cộng chia làm bao nhiêu cảnh? Thương trầm rãi nói, trường sinh thánh cảnh chính là một cái 10 phần mênh mông cảnh giới. Tổng cộng chia làm thập đại thánh cảnh. Đệ nhất thánh cảnh, thiên thọ cảnh. Người tu hành bước vào trường sinh thánh cảnh cái thứ nhất thánh cảnh, nắm giữ ngàn năm thọ nguyên. Chúng ta xưng là thiên cổ bá chủ. Thứ hai thánh cảnh, vạn thọ cảnh. Người tu hành trong nháy mắt thì có thể thu được vạn năm thọ nguyên. Chúng ta xưng là vạn cổ cự đầu. Thứ ba thánh cảnh, bất diệt cảnh. Tiến vào cảnh giới này, người tu hành thể nội ngưng tụ bất diệt kim đan. Kim đan không vỡ, coi như chỉ còn lại có một giọt máu đều có thể lại sinh phục sinh, có thể coi là cự bá. Thứ tư thánh cảnh, pháp tướng cảnh. Người tu hành khi tiến vào cảnh giới này, có thể ngưng tụ đại đạo pháp tướng, nắm giữ đại đạo pháp lực, lực lượng vô biên vô tận. Có thể coi là thái cổ đại năng. Thứ năm thánh cảnh, quy nhất cảnh. Tu hành chi đạo, vạn pháp quý nhất. Có thể coi là lão tổ. Thứ sáu thánh cảnh, phá toái cảnh. Võ giả có thể bằng đơn thuần thân thể chi lực, phá toái hư không, võ đạo thông thần vượt qua tinh không, có thể coi là thánh nhân. Thứ bảy thánh cảnh, hôn Nguyên cảnh. Người tu hành thể nội diện hóa thân thể động tiên, có thể diễn hóa 9 đại động tiên, chất chứa tuyệt thế thánh thuật, có thể coi là đại thánh. Thứ 8 thánh cảnh, Thần biến cảnh. 9 đại động tiên dung hợp là một, lấy chính mình đạo, chính mình pháp, đến đúc nóng chuyên trúc thần biến lĩnh vực, cũng chính là thần vực. Có thể coi là thánh nhân vương. Thứ 9 thánh cảnh, Vĩnh hằng cảnh. Thiên điệu đại đạo, vũ trụ luân hồi Duy ta bất hủ, lục thân, tinh thần, đều vĩnh hằng bất động. Cảnh giới này, chính là cổ chi đại đế tầng thứ. Mà thứ 10 thánh cảnh, tạo vật cảnh. Nắm giữ sáng tạo thể nội thế giới, nói sao làm vậy, hóa đá thành vàng, dình mò thiên địa vũ trụ bản chất nhất lực lượng. Cái này một trung cực cảnh giới, bị ngàn vạn sinh linh, tôn làm tạo vật chủ. Biểu thị vĩ đại cùng bất hủ. Thương lúc này từng câu nói, ngữ khí nghiêm túc, nói, năm đó hưu minh đại đế, cũng là một tôn tạo vật chủ Cho nên mới có thể tại hai vạn năm trước, nhất thống toàn bộ Cửu Châu đại địa, lúc ấy liền băng thần tiên quốc cái này thế lực bá chủ, đều là ẩn lui đại hoang bên trong, tạm thời tránh mũi nhọn. Trường sinh thánh cảnh thứ 10 thánh cảnh tạo vật chủ, đã vô hạn tới gần trong truyền thuyết tiên cung thần. Lúc này nghe xong thương lời nói, Tần Hạo hít một hơi thật sâu, nói, "Đường dài đằng đắng, khi nào mới là cuối cùng?" Thương tại U Minh điện thờ bên trong trái ngược thường ngày cười đùa tí tưởng, mà chính là nghiêm túc đối Tần Hạo nói, "Tiểu Hạo tử, Ngươi nhất định muốn siêu việt trưởng sinh thánh cảnh, trở thành tiên thần một hàng tồn tại. Ngươi nhất định muốn đạt tới cái này thành tựu. U Minh Đại Đế còn chưa đủ mạnh, không cách nào phản kháng trên đại thế giới cấm kỵ cường giả, tiểu Hạo tử, trên người ngươi hẩn chứa khủng bố tạo hóa, bản thân tin tưởng, ngươi nhất định có thể siêu việt U Minh Đại Đế. Bởi vì, bản thân đã đã mất đi U Minh Đại Đế, bản thân không muốn lấy sau lại chơ mắt nhìn lấy ngươi. Yên tâm. Tân Hạo đột nhiên lên tiếng. Khóe miệng của hắn xẹt qua một đạo đường cong. Ánh mắt có được cường đại tự tin, nói, ta có lúc có lẽ bất lực can thiệp còn lại vận mệnh con người, nhưng là ta mạng của mình, nhất định phải chỉ có thể từ ta chính mình trưởng khống. Thoại âm rơi xuống. Tần hạo đem thất hợp thánh nhân thánh nhân chi khu, chứa vào chư thần trong lò luyện. Chư thần lò luyện trước mắt mặc dù không cách nào luyện hóa thánh nhân, nhưng là nó độ cứng, lại đủ để gánh chịu một tôn thánh nhân thánh nhân chi khu. Tần hạo hư không dầm chân, đi tới hạ nhược hy trước người, đưa tay ra nói, đi thôi, cùng ta cùng đi ra. Người dẫn ta đi tới nơi này hoạch tâm khu vực, giúp đại ân, yên tâm, ta sẽ cho ngươi một số cơ duyên tạo hóa. Chương 432, truyền thừa bảo thạch. Làm tấn hạo mang theo hạ nhược hy, theo thất hợp thánh nhân viễn cổ động phủ trong di tích sau khi đi ra. Hắn trong lúc nhất thời, có chút cảm thán. Tân hạo vốn là cho là mình chỉ có thể ở cái này viễn cổ trong động phủ, thu hoạch được một số không lớn không nhỏ cơ duyên tạo hóa thì thỏa mãn. Nhưng không nghĩ tới, cuối cùng lại là mình đạt được thất hợp thánh nhân vòng tay chữ vật. Còn có thất hợp thánh nhân thánh nhân chi khu Mà cái kia cường đại lao đạo sĩ Thì là trở thành thi nô Bị chính mình vĩnh viễn băng phong ở cái này Thất hợp thánh nhân trong di tích Có lúc, thế gian chi biến hóa Làm thật là có chút dây lát vô thường Hạ Nhược Hy lúc này theo trong động phủ đi ra Một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy ánh sáng Nàng tại cái kia viễn cổ động phủ trong di tích Thật là quá mức bị đè nén Hiện tại đi ra cái này động phủ di tích Hạ Nhược Hy nhất thời đã cảm thấy Trong lòng sướng nhanh hơn rất nhiều Lúc này Tân Hạo ngừng chân tại động phủ bên ngoài, hắn nhìn ra xa khắp nơi cuối cùng. Thầm nghĩ lấy trước tìm địa phương an toàn, tiêu hóa một chút thất hợp thánh nhân truyền thừa lại nói. Lúc này, Tân Hạo nhìn về phía trước người Hạ Nhược Hy. Hắn suy tư một lát, đồng nhiên bắt lấy Hạ Nhược Hy cái kêu bàn tay nhỏ trắng đoán. Thế nào? Hạ Nhược Hy đã không có trước đó bối rối. Nàng chỉ là có chút nghi ngờ nhìn về phía Tân Hạo. Cùng Tân Hạo thời gian trung đụng tuy nhiên không giải Nhưng thiếu nữ đã biết. Trước mắt nam tử trẻ tuổi này, cũng không phải mình trong tưởng tượng như vậy vô tình. Tân hạo lên tiếng nói, ta nói qua, người giúp ta chiếu cố rất lớn, ta tự nhiên cũng lại trợ giúp một chút người. Vâng anh! Tân hạo thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt. Hắn nắm hạ nhược hy tay nhỏ trong tay. Nhất thời thì xông ra một cỗ to lớn thần lực. Ấm ẩm! Cái kia cổ thần lực, giống như là giang hà dòng nước lũ một dạng, trong nháy mắt xông vào hạ nhược hy toàn thân bên trong. cỗ này thần lực, chính là thần thoại chi lực. Lúc này, Tân Hạo tại dùng thần thoại chi lực, cho Hạ Nhược Hy gột rửa toàn bộ thân hình. Hạ Nhược Hy, thiếu nữ này, cũng không có nhìn qua như vậy phổ thông. Nàng thân là thánh nhân người thân đời sau, thể nội chỗ sâu, ẩn chứa thánh huyết. Một khi kích phát, tiềm lực của nàng, đem sẽ biến vô cùng vô tận. Tân Hạo lúc này, chính là muốn dùng thần thoại chi lực, kích hoạt Hạ Nhược Hy thể nội ngủ say nhiều năm thánh huyết. Ông! Đột nhiên ngay lúc này... Hạ Nhược Hy toàn thân đột nhiên truyền ra một đạo vô cùng khủng bố cùng bàng bạc thánh lực khí tức. Đó chính là trong cơ thể nàng thánh huyết, bị kích hoạt lên. a trong chấp nhóm này, Hạ Nhược Hy cảm nhận được một loại đến từ sinh mệnh bản nguyên thống khổ thuế biến. Nàng rú thảm lên tiếng. Nhưng Hạ Nhược Hy không có phản kháng Tân Hạo. Bởi vì nàng biết, Tân Hạo đây là tại thành toàn nàng. Bị Tân Hạo đưa vào thần lực về sau, Hạ Nhược Hy biết, chính mình đem về thoát thai hoàng cốt. Quá trình lột xác, kéo dài suốt nửa canh su Sau cùng, Hạ Nhược Hy toàn thân suy yếu, đứng đều nhanh đứng không yên. Tân Hạo lưu lại một số chế tạo cường đại võ đạo bản nguyên linh đan diệu dược, quay người đi xa. Thanh âm của hắn, tại mảnh đất trống này văng lên. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Đệ nhất, trở lại ngươi trước quê hương, lấy ngươi bây giờ thánh huyết cùng tu vi, đầy đủ trở thành một phương cứng giả. Thứ hai, tiếp tục tu hành, tại cửu châu đại địa sân khấu lớn này tranh phong, nếu ngươi nửa đường không có vỡn lạc, thực sự vào luân hồi cảnh về sau có thể tới tìm ta, ta sẽ cho ngươi tổ tiên của ngươi thất hợp thánh nhân truyền thừa. Hiện tại cho ngươi bộ này truyền thừa, cũng tương đương là hại ngươi, ta đối với ngươi đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, ngươi bảo trọng. Thoại âm rơi xuống. Tân hạo cả người, đã biến mất tại xa xa trong rừng. Mà tại chỗ, hạ nhược hy nhìn chầm chầm tân hạo biến mất bóng người. Nàng đôi mắt đẹp hơi hơi loe lên, nhẹ giọng nỉ non một câu, cảm ơn. Ba ngày sau đó, Tần Hạo tại Thái Hư huyễn cảnh một mảnh sông băng cánh đồng tuyết biên giới chi địa, tìm được một cái bí ẩn sơn động. hắn đem thất hợp thánh nhân vòng tay chữ vật lấy ra, chuẩn bị bắt đầu kiểm tra và nhận thu hoạch của mình. hắn một đường đến nghe ngóng không ít Thái Hư huyễn cảnh bên trong võ giả trong miệng tin tức. Tân Hạo đã xác định, vị lai thân nói tới cái kia tòa thần miếu kia di tích, ngay tại mảnh này sông băng cánh đồng tuyết khu vực trung tâm. Bất quá bây giờ Tần Hạo cũng không nóng nảy đi tìm Hắn muốn trước tiêu hóa một chút mình tại thất hợp thánh nhân trong động phủ lấy được cơ duyên tạo hóa. Trước tăng cường thực lực, lại đi tìm vị lai thân cho mình chỉ dẫn con đường. Lúc này, bí ẩn trong sân động. Tân hạo thần nghiệm trực tiếp do xét tiến nhập trong tay trong vòng tay chữ vật. Nhất thời, tân hạo chỉ cảm thấy, ý thức của mình, lập tức liền đi tới một cái vô cùng bắt ngát cự đại không gian. Thất hợp thánh nhân cái này vòng tay chữ vật, trong đó không gian, quả thực là so phổ thông chữ vật linh giới, không biết muốn lớn hơn bao nhiêu lần. Các các cả. Tốt nhiều đồ tốt ta Không hổ là thánh nhân di tàng. Thương lúc này, to lớn màu đen long hồn, cũng là tiến nhập thất hợp thánh nhân trong vòng tay chứa đổ. Đầu này lao ma long mắt to bên trong tràn đầy ánh sáng, gắt gao nhìn chầm chầm toàn bộ trong vòng tay chữa vật các loại bảo vật. Có tỏ khắp lây vô cùng mùi thuốc nồng nặc thiên tài điệu bảo. Có nở rộ sáng chói thân quang, len ken dung động cổ đại chiến binh. Thậm chí là cái này vòng tay chữa vật mười phần thân dị, lại còn có thể giả bộ lại vật sống. Trong đó còn có không ít thâm hải Hàn thiết đúc thành chiếc lồng. Những thứ này trong lồng, vậy mà chứa không ít đầu niên đại cổ xưa ác thú, còn chưa chết. Bất quá tần hạo đối với những thứ này, chỉ một cái liếc mắt mà qua. hắn muốn nhất, vẫn là thất hợp thánh nhân truyền thừa công pháp cùng võ học. Thất hợp thánh quyền Đột nhiên ngay lúc này, tần hạo theo trong vòng tay chữ vật, tìm được một khỏa bảo thạch. Chính là thất hợp thánh nhân võ học truyền thừa bảo thạch. Làm tần hạo giải phong khối bảo thạch này về sau. Lập tức thì có một cỗ to lớn thần niệm truyền thừa ân ký, xông vào Tần Hạo trong đầu. Đó là một bộ có thâu tóm thiên địa bát hoang, đánh nát cửu thiên thập địa quy pháp. có được vô cùng bá đạo, thẳng tiến không lùi quân ý. Trừ cái đó ra, Tần Hạo còn phát hiện một bộ thất hợp thánh nhân đoán thể truyền thừa, thập hoàng thánh thể công. Cái này thập hoàng thánh thể công, căn cứ truyền thừa trong bảo thạch thần niệm trí nhớ ghi chép, chính là thất hợp thánh nhân từng tại thành thánh về sau. Hắn từng có may mắn tiến nhập nhân tộc thái cổ nhân hoàng Tiến hành chiêm ngưỡng. chiêm ngưỡng trong lúc đó, thất hợp thánh nhân lòng có cảm giác, sáng tạo ra cái này đoán thể công pháp. Thập hoàng thánh thể công, tên như ý nghĩa, cũng là dung hợp 10 vị thái cổ nhân hoàng tinh khí thần. Lấy nhân hoàng không diệt chi ý chí, rèn luyện thân thể. Thành tựu thánh thể, bất tử bất diệt. Bộ này thập hoàng thánh thể công, một khi tu hành có chút thành tựu. Người tu hành tại chiến đấu chém giết thời điểm, liền có thể dẫn động thiên địa lực lượng. Ngưng tụ ra 10 tôn nhân hoàng hư ảnh buông xuống Vì chính mình ra chỉ chiến lực đây là một bộ 10 phần không tầm thường tuyệt học truyền thừa có được to lớn tiềm năng thất hợp thanhh quyền thập hoàng thánh thể công Tân Hạo ánh mắt sáng lên không có chút do dự nào trực tiếp cũng là bắt đầu tu luyện mà trong vòng tay chữ vật những bảo vật khác thì là giao cho thương đến kiểm lại đầu này lao ma long cười lớn lớnng ặc 10 phần vui vẻ bởi vì tại mỗi một lần Tân Hạo để nó kiểm kê chiến lợi phẩm thời điểm thương luôn có thể vụ trộm ăn hết thiên tài địa bảo giải thèm một chút Chương 433, đêm tối buông xuống, bí ẩn trong sơn động Tân hạo toàn thân khí tức phun trào, tán giật lấy cường đại thánh lực ba động Lúc này có thể nhìn đến, quanh người hắn trong hư không, có một tôn trong lúc mơ hồ nhân hoàng hư ảnh, hiển hóa ra ngoài, trong hư không chìm nổi. Lúc này, khoảng cách tân hạo tu hành thập hoàng thánh thể công, đã qua gần nửa tháng. Nửa tháng này bên trong, tân hạo vẫn luôn tại lĩnh hội bộ này thánh nhân truyền thừa, thập hoàng thánh thể công. Trừ cái đó ra, thất hợp thánh quyền. Tần hạo cũng là hao tốn không ít thời gian đi tu luyện. Tần hạo lúc này mở mắt ra, trong đồng tử, có thánh sáng long lánh. Tần hạo trên mặt lộ ra một đạo kinh thán chi sắc. Hắn không nghĩ tới, lấy chính mình tuyệt thế thiên tư, còn có chư thần cảm ứng gia trì. Thất hợp thánh quyền, mới tìm hiểu một điểm nhỏ điểm. ma thập hoàng thánh thể công, cũng là mới tu hành đi ra một đạo nhân hoàng hư ảnh. Không hổ là thánh nhân truyền thừa tuyệt học, quả nhiên bác đại tinh thâm, ẩn chứa vô cùng huyền bí, mười phần khó có thể tu luyện Tần Hạo tự nói một tiếng. Bất quá nửa tháng này bên trong, để tân Hạo vui vẻ nhất, còn là hắn ngưng luyện được một giọt bản cổ chân huyết. Không sai, cũng là vị lai thân truyền thụ cho chính mình bản cổ chân huyết ngưng luyện chi pháp. Lúc này, Tần Hạo mi tâm thần hải trong không gian, một giọt máu đỏ tươi, lóng lánh màu vàng kim nhàn nhạt quan mang, chính lơ lửng ở trong đó. Giọt này nhìn qua tựa hồ có chút phổ thông huyết dịch, trong đó lại là ẩn chứa một loại khó nói lên lời dồi dào chi lực. Một khi giọt này bản cổ chân huyết tiêu đốt, Tần Hạo đem về trong nháy mắt thu hoạch được vô cùng chiến lược bất quá vị lai thân truyền thụ cho Tần Hạo bản cổ chân huyết ngưng luyện chi pháp trước mắt Tần Hạo tu vi chỉ có thể ngưng luyện ra đến đệ nhất trọng bàn cổ chân huyết nói cách khác một giọt máu này cũng không phải thật sự là bản cổ bản tôn chi huyết bàn cổ chân huyết tổng cộng chia làm 9 tầng phẩm chất bây giờ Tần Hạo ngưng tụ ra chỉ là đệ nhất trọng phẩm chất bàn cổ chân huyết nhưng mặc dù chỉ là đệ nhất trọng phẩm chất bàn cổ chân huyết cái kia một giọt máu bên trong cũng là ẩn chứa vô cùng năng lượng kinh khủng. Một khi thiếu đốt, tuyệt đối sẽ phóng xuất ra lực lượng kinh thiên động địa. Tân Hạo để thương cảm thụ một chút, thương đều là kinh thán liên tục. Cái kia một giọt bản cổ chân huyết, cho lão ma long cảm giác tựa như là một giọt có thể áp sập sơn hà thánh nhân chi huyết một dạng. Nửa tháng, ta cũng nên xuất phát. Tân Hạo đứng người lên, hướng về bên ngoài sơn động đi đến. Rất nhanh, hắn liền đi tới sông băng cánh đồng tuyết biên giới chi địa. Xa xa toàn bộ khắp nơi, mênh mông một mảnh. Vạn trượng bầu trời phía trên, tung bay xuống tới vô số tuyết hoa. Cả vùng, bị vô cùng băng tuyết bao trùm, tràn đầy mênh mông chi khí. Lúc này tần hạo dậm chân đi tại cánh đồng tuyết bên trong, hắn thấy được không mặc ít mây nhập tiêu sông băng núi lớn. Cái này sông băng cánh đồng tuyết chi địa, cũng coi là cái này thái hư huyến cảnh bên trong một cái đặc thù kỳ dị khu vực. Một đường lên, tần hạo cũng không nhìn thấy những người khác. hiển nhiên, như thế một cái hoang tàn vắng vẻ sông băng cánh đồng tuyết chi địa. Căn bản liền sẽ không hấp dẫn còn lại người tu hành bông xuống. Nếu không phải vị lai thân nói với chính mình, cái này sông băng cánh đồng tuyết chỗ sâu, trung tâm khu vực, có một mảnh viễn cổ thần miếu di tích. é e là cho dù Tần Hạo theo cái này sông băng cánh đồng tuyết biên giới đi ngang qua, cũng căn bản sẽ không đi vào gió xét cái gì. Trên đường, Tần Hạo xuyên thẳng qua toàn bộ băng tuyết khắp nơi. hắn theo không ít sông băng núi lớn phía trên, thấy được có không biết tên viễn cổ ác thú, tại trên núi lớn gào rú thét Có viễn cổ ác thú cũng không cường đại, chỉ là một số phàm tụ các thú. Nhưng có ác thú, thân thể quả thực là có như núi cao lớn nhỏ, tràn đầy mênh mông chi khí. Liên tấn hạo thấy được đều muốn đi vòng, sợ chọc giận những thứ này viễn cổ ác thú. Rốt cục, tại tấn hạo không ngừng đi đường xuống. Chỉ một chút bảy ngày bảy đêm. Làm tấn hạo vượt qua trước mặt thứ 99 tòa cánh đồng tuyết núi lớn sau. Trong tầm mắt của hắn, phía trước mặt đất bào là phía trên. Xuất hiện từng tòa giống như là bị đóng băng trong lịch sử viễn cổ thần miếu di tích. Mảnh này viễn cổ thần miếu trong di tích, đứng lặng lấy từng tòa chùa miếu, Phật tháp, chờ một chút. Còn có không ít điều khác, xây đứng ở trong đó, mặt ngoài khắc lấy cổ lao đường văn cùng đồ án, tựa hồ ghi lại một loại đặc thù lịch sử. Tân Hạo chịu đựng kích động trong lòng. Hắn toàn thân vận sức chờ phát động, hướng về cái này viễn cổ thần miếu trong di tích đi đến. Mặc dù không có phía ngoài tu sĩ, đi tới nơi này nơi hoang vu không người ở. Nhưng là tần hạo thế nhưng là rất rõ ràng. Cái này thái hư huyễn cảnh, chính là viễn cổ thời đại lưu truyền xuống tiểu thế giới. Đây mới thực là một phương thế giới. Thương từng nhắc nhở qua tần hạo, cái này thái hư huyễn cảnh bên trong, rất có thể sinh tồn lấy viễn cổ thời đại nhân tộc. Cũng chính là thái hư huyễn cảnh có người địa phương. Cho nên tần hạo lúc này tiến về cái kia viễn cổ thần miếu di tích thời điểm. Hắn cũng không có thư giãn, mà chính là duy trì một khỏa độ cao cảnh giác trái tim. Bởi vì một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn hoặc là húng máy, hắn có thể dùng tốc độ nhanh nhất đến phản ứng, tiến hành đối kháng. Cách. Cách. Tần Hạo dâm lên trên mặt đất thật dày tuyết động, rất nhanh liền vượt qua trước mắt dốc núi, đi tới viễn cổ thần miếu di tích trước người. Mảnh này lưu truyền từ viễn cổ kiến trúc, mặc dù bị đóng băng tại ngàn năm băng tuyết bên trong. Nhưng giờ phút này, Tần Hạo chân chính đứng ở trước mặt của bọn nó, mới chính thức cảm nhận được một loại lịch sử tang thương cùng cẩn trọng chi khí. Mảnh này viễn cổ thần miếu di tích, cho Tần Hạo cảm giác tựa như là một cái viễn cổ cự nhân, tại mênh mông trong dòng sông lịch sử, bị đóng băng ở. Hẳn không có những sinh linh khác. Tần Hạo kích phát Nhị Lang thần thần thoại gen, vận chuyển đại thiên nhãn thuật. Một quả kim sắc to lớn đôi mắt, xuất hiện ở Tần Hạo đỉnh đầu trên không trung. Trong mắt màu vàng lỏng, rình mò trước mặt toàn bộ viễn cổ thần miếu di tích. Tần Hạo cũng không có phát phát hiện bất luận cái gì sinh linh ba động. Hắn trực tiếp hắn dậm chân vào mảnh này viễn cổ thần miếu di tích. Trong di tích, các loại Phật đạo khu nhà bên trong, có nguyên một đám giống như là như tượng gỗ La Hán điêu khắc, đứng ở nguyên một đám thần miếu trong di tích. Tại mặt trời chiếu xuống, những thứ này như tượng gỗ La Hán, hòa thượng chờ một chút điêu khắc, nhìn qua tràn đầy một loại khí tức quỷ dị. Bất quá Tần Hạo theo cái này chút tượng gỗ trên thân người, cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì sinh linh, hoặc là những lực lượng khác khí tức. Tân Hạo lập đầu, hướng về vị Lai thân cáo chi chính mình vị trí kêu nhanh trong tiến đến. Hắn luôn cảm thấy Cái này viễn cổ thần miếu trong di tích có loại lực lượng quỷ dị, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Tân Hạo từ khi đã thức tỉnh phục hi thần thoại gen, thể nội chất chứa đại thần quẻ thuật, thời khắc đều có quẻ tượng chi lực tại vận chuyển. Cho nên đối với những thứ này hung cắt cảm giác, có lúc vẫn là hết sức linh nghiệm. Thứ 9 tòa cung điện, thứ 33 ở giữa thuyền phòng. Tân Hạo hồi tưởng đến vị lai thân nói cho tin tức của mình. Hắn tại viễn cổ thần miếu trong di tích xuyên thẳng qua. Cái này viễn cổ thần miếu di tích địa vực Thật sự là quá to lớn. Mặc dù lấy tần hạo tốc độ, đều chỉnh một chút chạy nửa ngày, mới đi đến mục đích. Thứ 9 tòa cung điện, thứ 33 ở giữa thiện phòng. Tần hạo đi tới cửa. Kẹt kẹt. Hắn đẩy cửa ra, nhất thời ánh mắt thì tập trung đến cái này trong thiện phòng trên vách tường một bộ cổ họa. Nay tấm cổ họa, vẽ chính là một miệng giếng sâu. Giếng sâu trên miệng, vượt lấy vô số cổ lao dây cáp Tựa hồ cái này sâu trong giếng, chân áp cái gì? Tần hạo biết, cái này sâu trong giếng Chân áp cũng là thủy chi tổ vu cộng công một cái tay. Nghĩ tới vật tới tay. Tân hạo chuẩn bị trực tiếp tiến vào cái này cổ họa bên trong, đem cộng công cái tay này giải phong. Đến lúc đó thân thể của hắn chi lực, đem sẽ nhận được một cái cự đại tăng lên. Mà lúc này đây, tân hạo thông qua cái này thiện phòng cửa sổ, nhìn ra đến bên ngoài trên bầu trời mặt trời, chậm dãi hạ xuống. Hác ám, bắt đầu xâm nhập khắp nơi. Ta nhớ tới đây là địa phương nào. Đột nhiên ngay lúc này, Thương tại tần hạo trong đầu quát to một tiếng, quắt, tiểu hạo tử. Cháy mau Đêm tối buông xuống, cái này viễn cổ trong thần miếu tất cả tượng gỗ người, toàn bộ đều sẽ phục sinh. Trở thành hung ác nhất các linh. U minh đại đế tại bản thần khi còn bé, từng dẫn ta tới qua nơi này một lần. Một lần kia, u minh đại đế đã thành tiểu trường sinh thánh cảnh, nhưng là kém chút trong này vẫn lạc. chương 434, phục sinh. Cơ hồ ngay tại thương thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Tần hạo trong lòng cảm giác nguy cơ cũng là trong nháy mắt biến đến vô cùng mãnh liệt. Bạch, Tân Hạo đem bộ kia cổ họa bỗng nhiên bắt vào trong tay, thu nhập chữ vật linh giới. Lập tức Tân Hạo vận chuyển thân pháp, trong nháy mắt thì theo cái này trong thiện phòng bay bắn đi ra. Hắn phá cửa sổ mà ra, hướng thẳng đến cái này viễn cổ thần miếu di tích bên ngoài chạy tới. Một đường lên, hát Gám chính đang chậm rãi bao phủ cả vùng. Tân Hạo thấy được, bị hát Gám dần dần bao trùm địa vực, cái kia khu nhà bên trong nguyên một đám tượng gỗ người, thân thể vậy mà bắt đầu động đậy. Bọn này tượng gấu người, vậy mà thật một lần nữa sống lại. Mà lại, những thứ này tượng gấu người trong hai con người, bắt đầu tách ra yêu dị hồng quang, nhiếp tâm hồn người. Hác ám dần dần bao trùm toàn bộ viễn cổ thần miếu. Khu nhà bên trong nguyên một đám tượng gấu người hào hào sống lại. Bọn họ trở thành hung ác các linh, gào rú gào thét. Tân hạo nhất thời cảm thấy một cỗ hạc khí, tại thân thể của mình bên trong bay lên. Bọn này tượng gấu người, tại ban đêm buông xuống về sau, vậy mà sống lại. Thật sự là khiến người ta cảm thấy khó có thể tin, không thể tưởng tượng. Phải biết, những thứ này tượng gốc người, đều là đầu gô điêu khắc đi ra tượng nặng. Nhưng bây giờ, bọn họ lại là phục sinh. Mà lại thân thể bên trong, gồm có lực lượng quỷ dị. Tân hạo ngón tay một chút, một đạo kim cương ánh sáng ngưng tụ kiếm khí hoành đánh ra ngoài. ầm ẩm. Phía trước một cái cản đường tượng gốc người, cũng chỉ là bị hoành lui lại mấy bước. Trên thân căn bản không có thụ đến bất kỳ thương tổn. Cái gì? Tình cảnh này. Để Tân Hạo ánh mắt nhất thời giận mình. Phải biết, hắn bây giờ tu vi cùng lực lượng, ngưng tụ ra kim cương ánh sáng kiếm khí, có thể là có lực sát thương rất lớn. Tân Hạo một đạo kiếm khí phẩm chất, đủ để trong nháy mắt xuyên thủng một tôn thượng phẩm đạo binh. Nhưng bây giờ, cái kia tượng gỗ trên thân thể người, đã nhận lấy chính mình một đạo kiếm khí, lại là bất kỳ thương tổn đều không có. Thậm chí là một vết nước đều chưa từng xuất hiện. Loại này độ cứng, thật sự là thật là đáng sợ. Tân Hạo nhịn không được trong đầu hỏi Những thứ này tượng gấu người, đến cùng là tài liệu gì đốc thành. Thương lên tiếng nói, cũng là rất phổ thông đầu gỗ điêu khắc đi ra. Tân hạo mày nhăn lại, nói, vậy tại sao trên người của bọn hắn như thế cứng rắn? Thương ngữ khí nghiêm túc, nói, bởi vì mảnh này viễn cổ thần miếu di tích, giao phó những thứ này tượng gấu người thần kỳ lực lượng. Tân hạo nghe vậy, trực tiếp xông lên trước, hai tay biến thành kim cương chi sắc. Ấm ẩm ầm Hắn trực tiếp bắt lấy phía trước cản đường cái kia tượng gỗ người. Hai tay đột nhiên xé ra. đồ đệ của ta là thần minh. Giang giác. Cái này tượng gấu người, lập tức liền bị xé thành hai nửa. Bất quá không đợi tần hạo ánh mắt vui vẻ. hắn phía trước các loại cổ phật tháp, thần miếu, đại điện bên trong, nhất thời thì xông ra vô số tượng gấu người. Những thứ này tượng gấu người phần lớn đếm đều là hòa thượng cùng la hán pho tượng, nhưng cũng có cao đến mười mấy thước đại phật pho tượng. Gồm có vô cùng đáng sợ cảm giác đẻ nén cùng uy hiếp cảm giác. Tần hạo lúc này... Như cùng là một người, tại đối mặt thiên quân Văn Mã. Mà lại cái này thiên quân Văn Mã, đều giống như thần thiết chú tạo mà thành, có được thật không thể tin độ cứng. Thất hợp thánh quyền Tân hạo giống to lên tiếng. Hắn bắt đầu thi triển bộ này thánh nhân tuyệt học. Vâng! Vâng! Vâng! Tân hạo liên tục đánh ra chỉnh một chút mười mấy quyền Mỗi một quyển, đều là tách ra vạn trượng sáng trói thánh quang. Có được phun ra nuốt vào khắp nơi, thâu tóm thiên hạ cái thế chiến khí. Phanh đông. Phanh đông. Phanh đông. Nguyên một đám gồm có quỷ dị lực lượng tượng gấu người bị hoành bay, trên người điêu khắc bắt đầu sinh ra vết rách. Nhưng là liên tục không ngừng tượng gấu người, vẫn như cũ theo nguyên một đám cổ lão kiến trúc bên trong nối đuôi nhau mà ra. Như là thiên quân văn mã, hướng về tần hạo vây giết đi qua. Vâng. Một cái cao đến mười mấy thước đại la hán tượng gấu người, vọt tới tần hạo trước người, trực tiếp nhất quyền đánh vào tần hạo trên thân. Ẩm Ẩm. Tần hạo nhất thời thì cảm nhận được một cố lực lượng khổng lồ giống như là đồi núi va chạm sông lớn một dạng. Hắn hít một hơi lanh khí, đồng nhiên lùi lại chỉnh một chút vài chục bước. Lực lượng thật đáng sợ. Tân hạo ánh mắt chấn động. Phải biết, hắn bây giờ thân thể chi lực, thân thể cường độ, đủ để đối cứng một tôn chân chính thánh minh. Nhưng bây giờ, cũng là bị cái kia một cái tượng gấu người cho đánh cho chỉnh một chút lùi lại vài chục bước. Chắc không được thương nói U Minh Đại Đế năm đó, tại trường sinh thánh cảnh thời điểm, buông xuống nơi này, đều là kém chút vỡn lạc Tần hạo ánh mắt biến đến có chút ngưng trọng xuống tới hiện tại biện pháp duy nhất cũng là trực tiếp lấy cậy mạnh hướng giết ra ngoài Tần Hạo thầm nghĩ lấy lập tức hắn trực tiếp đem kim cương chiến thể phóng xuất ra đến lớn nhất trình độ thập hoàng thánh thể công cũng cùng nhau kích phát ẩm ẩm một loại không có gì sánh kịp lực lượng khổng lồ trong nháy mắt thì theo tần Hạo thân thể bên trong tôn ra hắn lúc này đứng tại đêm tối phía dưới mỗi một tấ da thịt đều là tách ra bất hủ thần quang trí Tôn nữ tướng vứt bỏ khuynh thành mà lại Còn có một tôn vĩ ngạn nhân hoàng hư ảnh, xuất hiện tại tần hạo sau lưng trong hư không, cho hắn ra chỉ cường đại người hoàng tinh khí thần. Giết. Tần Hạo hét lớn một tiếng, hắn trực tiếp xông về phía trước cái kia vô số phục sinh tượng gỗ người. Ầm ẩm! ầm ẩm ầm, ầm ẩm, ẩm! Trong đáy mắt vốn là yên lặng vô tận năm tháng cái này viễn cổ thần miếu trong di tích, nhất thời thì phát sinh chấn động mạnh. Kinh khủng chiến khí, bạo phát bát hoang. Lóa mắt thần quang, chiếu sáng bầu trời. Tần Hạo giờ khắc này, Giống như là trên đời này lớn nhất không sợ chiến sĩ Giờ khác này Trong lòng của hắn Còn lại chiến đấu Chiến đấu chiến đấu Tần hạo những nơi đi qua Chiến khí ngập trời Giết sạch xuyên thủng hư không Nguyên một đám tượng gấu người bị tần hạo cái kia kinh khủng cậy mạnh cho xé rách Đánh nát Quanh người hắn thần quang như hải Sát khí như nước thủy triều Chiến ý ngốc trời Vô số tượng gấu người tuy nhiên có được lực lượng quỷ dị gia trì Nhưng giờ phút này vậy mà ngăn không được tần hạo điên cùng công kích Mà lại Tần Hạo không sợ nhất chính là biển người chiến thuật. Hắn có chư thần lò luyện, chư thần trong lò luyện vẫn tồn tại phong gia lão tổ tông như thế một cái trường sinh thánh cảnh to lớn công lực, còn không có bị hoàn toàn luyện hóa. Lúc này chư thần lò luyện liên tục không ngừng bổ sung Tần Hạo lực lượng. Để hắn có thể có vô cùng vô tận, vĩnh thế không kiệt chiến lực, cùng vô số tượng gấu người chém giết. Thất hợp thánh quyền, kinh khủng quyền đầu, ngưng tụ vô cùng thánh quang, đồng nhiên oanh ra, một mảng lớn tượng gỗ người bị đánh cho đầy trời toái phiến. Đại liệt dương thần quang, tân hạo quanh thân, xuất hiện mấy vạn viên tiểu thái dương, kim sắc hừng hực ánh sáng mặt trời, trói lọi toàn bộ hắc ám bầu trời. Vô số tượng gấu người bị khủng bố nhiệt độ cao, trong nháy mắt hóa tan, hóa thành hư vô. Lúc này, mảnh này viễn cổ thần miếu di tích khắp nơi, không biết phá nát bao nhiêu, cảnh hoang tàn khắp nơi. Mau đi ra. Tân Hạo lúc này đã có thể nhìn đến khu này viễn cổ thần miếu di tích bên ngoài sông băng núi lớn. Chỉ cần leo lên tòa kia sông băng núi lớn thì thoát ly cái này viễn cổ thần miếu di tích. Đã bao nhiêu năm, bao nhiêu năm không có người tới qua nơi này, nhân tộc tiểu tử, ngươi thì chớ đi, ta muốn tức đoạt thân thể của ngươi, lưu lại linh hồn, bồi ta trò chuyện. Đột nhiên ngay lúc này, một đạo vạn cổ tang thương giống như cổ lao thanh âm, tại thần miếu di tích chỗ sâu nhất trong bóng tối văng lên. Sau một khắc, thần hạo ánh mắt đột nhiên lộ ra một đạo vẻ kinh hãi. Hắn phát hiện, chính mình vậy mà trong nháy mắt không cách nào nhúc hắn không khí quanh thân giống như là biến thành trên đời này cứng rắn nhất nước thép. Hắn kim cương chiến thể, đều không cách nào tránh thoát loại này không gian khoa cấm. "Tiểu Hạo tử, nhanh nói ngươi là U Minh đại đế người thừa kế." U Minh đại đế năm đó cùng tòa thần miếu này chỗ sâu lão quái vật, có chút một số giao dịch, hắn nói không chừng có thể tha cho ngươi một cái mạng. Thương lúc này, lập tức cũng là tại Trần Hạo trong đầu hét lớn. Chương 435, tránh thoát. Cái kia tang thương cổ lão thanh âm, vô cùng khủng bố. Thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt, Quả thực tựa như là trong truyền thuyết nói sao làm vậy đồng dạng. Lập tức liền đem Tần Hạo cho ổn định ở hư không bên trong. Trong chấp nhóm này, Thương lập tức cũng là để Tần Hạo nói mình là U Minh Đại Đế người thừa kế. Tần Hạo gật gật đầu, lập tức đối xa xa thần miếu di tích chỗ sâu phương hướng hét lớn một tiếng, "Tiền bối, ta là U Minh Đại Đế người thừa kế, ta muốn tiền bối phải cùng U Minh Đại Đế có một ít giao tình đi." Thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt, tòa thần miếu kia chỗ sâu thinh ầm, đột nhiên cũng là trầm mặc. Tần Hạo gặp này Ánh mắt nhất thời cũng là vui vẻ. Bất quá sau một khắc hắn đột nhiên phát hiện. Chính mình không gian xung quanh trói buộc. Không chỉ có không có biến mất, ngược lại biến đến càng thêm kiên cố. U minh đại đế. Ta chính là bị u minh cái kia hát con thành đế về sau, trấn áp tại tòa thần miếu này chỗ sâu, vinh thế không thoát thân được. Ngươi là truyền thừa của hắn người, vậy ta thì càng muốn giữ ngươi lại đến rồi. Đột nhiên cái kia đạo cổ láo thanh âm, theo bình tĩnh biến thành phẫn nộ. Cái gì? Nghe được cái này cổ láo thanh âm nói tới. Tân hạo nhất thời cũng là trận tròn mắt. Hắn trong đầu kêu to, thương, ngươi tại hố ta đi. Làm sao còn có chuyện này? Thương lập tức hoa hoa hét lớn, bản thân làm sao biết? Xem ra ưu minh đại đế lúc tuổi còn trẻ cùng tòa thần miếu này chỗ sâu lão quái vật giao dịch một lần kia ăn phải cái lô vốn, kết quả thành đế về sau, trở về tìm lại mặt mũi. Tin tức này, ưu minh đại đế cũng không có nói bản thân a Tân hạo nghe được thương nói như vậy. Nhất thời cũng là khỏe miệng hơi hơi có quắc một chút. Không nghĩ tới chính mình báo lên ú minh đại đế người thừa kế danh hảo, ngược lại còn hoàn toàn ngược lại. Thật sự là không may. Tân hạo hét lớn một tiếng. Hắn cảm giác không gian chung quanh chi lực, càng ngày càng kinh khủng. Giống như là vô tận lực lượng, từ chung quanh đè ép mà đến. Muốn đem thân thể của mình, trực tiếp đập vỡ, trở thành bùn máu. Không được. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Lao quái vật kia hẳn là không có cách nào trốn tới nhưng hắn lại là nắm trong tay không gian lực lượng. Tân Hạo ánh mắt hung ác. Bản cổ chân huyết, Thiêu đốt. Tân Hạo giống to lên tiếng, trong giọng nói mang theo vô cùng điên cuồng. "Ngươi, ngay trong nháy mắt này." Tân Hạo mi tâm thần hải trong không gian lơ lửng giọt máu kia dịch, tản ra nhạt đạm kim quang một giọt máu. Giờ khác này trong nháy mắt bước cháy lên. "Ngươi, một loại cực lớn đến cực điểm thần lực, trong nháy mắt thì theo Tân Hạo chố mi tâm, quan chú đến hắn toàn bộ thân hình. Mặc dù chỉ là đệ nhất trọng phẩm chất bản cổ chân huyết, nhưng là hắn bản chất, là trong truyền thuyết sáng thế thần, bản cổ huyết dịch bản chất A. Trong chấp nhóm này, Tân Hạo toàn thân gân cốt, đều tại kéo kẹt kéo kẹt văng lên. Tân Hạo cảm nhận được chính mình toàn bộ thân hình, giờ khác này mỗi một tấc máu thịt bên trong, đều là có vô tận lực lượng, muốn phóng xuất ra. Bang! Bang! Bang! Giờ khác này, Tân Hạo cả người, giống như là một đầu bị khóa khốn tại hư không trong thâm huyên nộ Long Hắn chính tại điên cuồng thôi động toàn bộ thân hình chi lực, điên cuồng gào thét, muốn tránh thoát toàn bộ không gian trói buộc. "Nhân tộc tiểu tử, ngươi bất quá luân hồi cảnh yếu ớt tu vi, so với Minh tiểu tử kia lần đầu tiên tới thời điểm, còn muốn yếu vô số lần. Ngươi cảm thấy ngươi có thể thoát ly ta trưởng không sao? Quá ngây thơ rồi." Cái kia đạo cổ lão thanh âm lại một lần nữa vang lên, nhưng là Tân Hạo căn bản cũng không để ý tới hắn. Tân Hạo giờ khắc này, chỉ là cực điểm thiêu đốt bản cổ chân huyết, phóng xuất ra vô cùng lực lượng. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Đột nhiên ngay lúc này, từng đạo từng đạo giống như là pha lê tan vỡ thanh âm, đột nhiên tại toàn bộ trên trận văng lên. Có thể nhìn đến, tần hạo quanh thân không gian, giờ khác này vậy mà bắt đầu nứt ra từng đạo từng đạo khe hở. Đó là không ở giữa muốn phá nát dấu hiệu. Cái gì? Ngươi lại có thể tránh thoát không gian trói buộc. thân miếu chỗ sâu, cái kia đạo cổ lão thanh âm vang lên lần nữa. Nhưng lần này, thanh âm bên trong tự tin lại là hoàn toàn biến mất mà chính là thật sâu kinh ngạc. Không gian trói buộc lại đáng là gì? U minh đại đế năm đó, cũng không có ta hiện tại tạo hóa cùng lực lượng. Cho. Ta. Phá. Tân hạo đống nhiên giống to lên tiếng. Trong chấp nhóm này, thân thể của hắn bên trong tuân ra vạn trượng thần quang. Vô tận lực lượng theo thân thể của hắn bên trong bạo phát. Trong nháy mắt liền đem không gian chung quanh cho đánh cho phân mảnh. Giống như là một đầu bị vây khốn ngàn năm nộ lòng, rốt cục tránh thoát tất cả trói buộc, bay thẳng trời cao Vâng! Tân hạo tránh thoát không gian trói buộc, cả người lập tức liền biến thành một đạo nhân hình thần quang. Trong nháy mắt thì biến mất tại xa xa mênh ngông sông bằng cánh đồng tuyết bên trong. Mà lúc này, thần miếu trong di tích, cũng là một lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Chỉ có cái kia cảnh hoàng tàn khắp nơi phá nát khắp nơi, biểu thị vừa mới đến đấy phát sinh như thế nào kinh khủng một trận đại chiến. Mà lúc này, trong đêm tối, tân hạo phi hành tại trên không trung. Hắn không biết tòa thần miếu kia chỗ sâu bị U Minh Đại Đế trấn áp lao quái vật, đến cùng có thể trưởng đựng bao nhiêu khoảng cách. Hắn mượn nhờ thể nội còn thừa lại một chút xíu bản cổ chân huyết lực lượng. Rất nhanh, Tần Hạo thì bay vọt vô số sông băng tuyết sơn. Nhưng Tần Hạo đưa mắt nhìn lại, tầm mắt cuối cùng, toàn bộ khắp nơi vẫn như cũng là băng nguyên. Xem ra ta lạc mất phương hướng. Tần Hạo trong lòng cảm giác nặng nề. Tại cái này vô cùng cánh đồng tuyết bên trong, khắp nơi một mảnh thuần trắng, bị băng tuyết bao trùm. Rất dễ dàng mất phương hướng. Thương, ta hiện tại tại cái gì phương vị? Tân hạo trong đầu hỏi. Nhưng lúc này, thương lại là không có trả lời. Tân hạo dò xét chính mình thân thể. Phát hiện linh lực trong cơ thể, đã toàn bộ đều tiêu hao sạch sẽ. Mà lại, lực lượng trong cơ thể, sắp khô kiệt. Hiện tại tân hạo, liền câu thông ú minh điện thờ đều không có lực lượng. Nguy rồi. Bàn cổ chân huyết hậu di chứng vậy mà nghiêm trọng như vậy. Tân hạo muốn tìm địa phương an toàn. Thật tốt khôi phục nguyên khí một chút. Nhưng thì sau đó một khắc. Tân hạo mắt tối xâm lại, nhất thời thì từ trên cao hướng về khắp nơi cánh đồng tuyết phía trên rơi xuống. Tình huống không ổn. Tân hạo sau cùng nhỉ non tự nói một tiếng, cả người trực tiếp đã mất đi ý thức. Hán oanh một tiếng. Nện xuống tại khắp nơi băng nguyên phía trên, văng lên bay đầy trời tuyết. Ban đêm băng nguyên, vô cùng nguy hiểm. Thường xuyên có các loại viễn cổ ác thú, thái cổ ma làng, sông băng cự mãng chờ một chút, đi ra kiếm ăn Tần hạo nằm tại tại băng nguyên phía trên, đã mất đi ý thức. Chỉ một chút một đêm. Có không ít cổ lao ác thú, hung lang, băng mãng, tuyết có óc, vân Đều là bị tần hạo trên người nồng đậm nhân tộc huyết khí hấp dẫn mà đến. Những thứ này ác thú muốn ăn hết tần hạo. Nhưng khi thái cổ hung lang cắn một cái tại tần hạo trên thân thể, cũng là bị trong nháy mắt vỡ nát mấy khỏa răng soi sau. Thái cổ hung lang trong nháy mắt liền chạy. Băng nguyên cử mạng muốn trực tiếp nuốt mất tần hạo. Nhưng sau cùng làm nó nuốt mất Tần Hạo sau lại là phát hiện mình dạ dày vô cùng khó chịu tựa như là nuốt vào một khối đá kim cương một dạng băng nguyên cử mãng liền vội vàng đem Tần Hạo theo trong miệng thốt ra đến không còn dám nuốt tần Hạo mà một số sông băng cánh đồng tuyết trúng độc trùng lại là phát hiện liền gai độc đều đâm không vào tần Hạo ra thịt hào hào từ bỏ cứ như vậy Tần Hạo độ an toàn qua đêm dài đáng đắng ngày thứ hai tần Hạo nằm băng nguyên cách đó không xa một độimưi cái người mặc cổ lao ra thu phục sức Từ xưa tại băng nguyên bên trong sinh hoạt băng nguyên bộ lạc thợ săn, chậm dài hướng về tần hạo nằm cái phương hướng này đi tới. chương 436, tuyết nguyên bộ lạc. Làm tần hạo lúc tỉnh lại. Hắn phát hiện, mình đã nằm ở một cái không biết tên xương thú tạo thành ra thú trên giường nhỏ. Trung quanh, là một cái cổ kính, có nguyên thủy khí tức đầu gỗ phòng nhỏ. Nhìn qua, tựa như là một cái viễn cổ bộ lạc một dạng. Còn tốt, không tiếp tục lúc hôn mê, bị cái gì ác thú ăn hết. Tần Hạo biết Chính mình hẳn là bị người cứu lại. Không khí chung quanh vẫn như cũ giá lạnh, xem ra chính mình còn tại sông băng tuyết nguyên bên trong. Tần hạo lúc này lực lượng trong cơ thể, đã tại lúc hôn mê, tự chủ khôi phục không ít. Nhưng xa còn lâu mới có được đạt tới hắn toàn thịnh thời kỳ. Bất quá linh lực trong cơ thể, đã đầy đủ tần hạo câu thông ú minh điện thờ. Tân hạo nhất thời thì trong đầu hỏi, Thương, ta bị người nào cứu được? Thương thanh âm trong đầu vang lên, là cái này sông băng tuyết nguyên bên trong một cái tuyết nguyên bộ lạc Hẳn là cái này thái hư huyễn cảnh bên trong tiểu thế giới người địa phương, theo viễn cổ thời đại, nhiều đời truyền thừa xuống, vẫn luôn tại thái hư huyễn cảnh cái này cánh đồng tuyết bên trong sinh tồn. Tần hạo nghe vậy, không khỏi nhẹ gật đầu. Mặc dù chỉ là đệ nhất trọng phẩm chất bàn cổ chân huyết. Nhưng thiêu đốt về sau, tần hạo vẫn như cũ cảm nhận được to lớn hậu di chứng Hắn phải cần một khoảng thời gian đi sửa dưỡng, mới có thể triệt để khôi phục. Bất quá lần này thần miếu di tích chuyến đi. Tân hạo rốt cục đạt được vị lai thân giao cho mình điều thứ nhất tin tức trọng yếu. Hắn đạt được thủy thần cộng công một cái tay. Thủy chi tổ vu một cái tay, nếu là dung luyện đến thân thể của mình bên trong. Tân hạo tin tưởng, chính mình chư thần thân thể, đem về lại một lần nữa đạt được một cái 10 phần kinh khủng tiến hóa cùng tăng cường. Tân hạo tính một cái, chính mình bây giờ đã dung hợp hỏa chi tổ vu chúc dung một cái tay, lôi chi tổ vu cường lương một cái đầu lâu. Hiện tại lại lấy được thủy chi tổ vu cộng công một cái tay. Trong thời gian thật ngắn, Tân Hạo đã được đến 3 bộ phân tổ Vu chi khu, đã là to lớn tạo hóa. Vốn là Tân Hạo thậm chí là đều cho rằng, Cửu Châu đại địa cái này tiểu giới diện, căn bản không có tổ Vu thân thể. Nhưng mình đã tại Cửu Châu tìm tới ba bộ phận tổ Vu chi khu. Không thể không nói, đây là to lớn phúc vận. Tân Hạo lúc này từ trên giường đứng dậy xuống tới, đi tới phòng nhỏ cửa. Hắn thông qua khe cửa, hướng về bên ngoài trông đi qua. Nhất thời liền thấy nguyên một đám cổ lão kiến trúc, có nhà gỗ có cổ lão bộ lạc liều vải, chờ một chút. Đây đúng là một cái 10 phần cổ lão băng nguyên bộ lạc. Lúc này, Tân Hạo thấy được, nơi xa một cái lão giả, trong tay nắm một cái cổ lão quyền trượng, chính hướng về chính mình vị trí cái phòng nhỏ này đi tới. Tân Hạo lập tức chính là quay trở lại, một lần nữa nằm ở trên giường. Kẹt kẹt. Không bao lâu, cửa phòng thì bị đẩy ra. Thân xuyên trường bào màu trắng, tay cầm quyền trượng lão giả kia đi đến. Lão giả sau lưng Còn theo một cái mi thanh mục tú tiểu cô nương. Cái này tiểu cô nương, tuy nhiên mặc lấy một mạc. nhưng đây cũng là che lấp không được nàng cái kia mi thanh mục tú xinh đẹp khuôn mặt nhỏ. Lúc này, nhìn đến Tần Hạo đã tỉnh, nửa nằm ở trên giường. Cái này lao giả áo bào trắng nhất thời cũng là ánh mắt lộ ra một đạo vẻ kinh dị, nói: "Tiểu huynh đệ đã tỉnh." Tần Hạo từ trên giường đứng dậy, đối với lao giả áo bào trắng hơi hơi chắp tay thi lễ, nói: "Đa tạ tiền bối cứu trợ, tại hạ vô cùng cảm kích." Lão Hủ có thể đảm đương không nổi tiền bối sương hô thế này. Lão giả áo bảo trắng liền vội vàng khoát tay nói, hôm qua tiểu huynh đệ bị chúng ta bộ lạc đi săn đội cứu trở về về sau, lão Hủ trị liệu tiểu huynh đệ thời điểm, từng do xét qua tiểu huynh đệ toàn bộ thân hình, tiểu huynh đệ thể bên trong lực lượng cuồn cuộn, như bông dương hắn hải, tiểu huynh đệ khẳng định là nhân vật tuyệt thế, chỉ là tạm thời chán nạn nơi này." Tân Hạo nghe vậy, kinh ngạc nhìn cái này, lão giả áo bảo trắng liếc một chút. Không có nghĩ đến cái này, lão giả áo bảo trắng vẫn còn có loại năng lực này. Phải biết, Tần Hạo thân thể bên trong có chư thần chi lực chảy xuôi, coi như hắn té xỉu, cũng rất khó có người có thể dò xét hắn toàn bộ lực lượng của thân thể, sẽ chỉ cho là hắn là người bình thường. Nhưng cái này lão giả áo bào trắng lại là có thể dò xét đến trong cơ thể mình mênh mông lực lượng. Ta đến lại vì tiểu huynh đệ dò xét tra một chút, nhìn xem còn có hay không ẩn tàng nội thương. Ngay tại Tần Hạo tự hỏi thời điểm, lão giả áo bào trắng lên tiếng. Hắn đi tới Tần Hạo bên cạnh, Đột nhiên rơ lên trong tay quần trượng, điểm vào tần hạo trên cánh tay. Tần hạo không có phản kháng, chỉ là ánh mắt mang theo vẻ tò mò, nhìn lấy tình cánh này. Lúc này, lão giả áo bào trắng trong miệng lẩm bầm một loại giống như là cổ lao chú ngữ giống như thanh âm. Lập tức, ông, hán quân trượng, vậy mà bắt đầu mãnh liệt ra một mảnh bạch sắc quang mang. Loại này quang mang xuất hiện trong ngáy mắt, lập tức tựa như là thủy triệu một dạng, tràn vào tần hạo trong thân thể. Tần hạo trong chấp nhóm này. Nhất thời thì cảm nhận được một loại mười phần ấm áp lực lượng, giống như là nước ấm một dạng, tại của mình tứ chi bách Hải bên trong chảy xuôi. Mà lại, để tần hạo trong lúc mơ hồ kinh dị là, loại này màu trắng lực lượng, có cực kỳ thần kỳ chữa trị chi lực. Có thể làm cho của mình tứ chi bách Hải còn có thể nội nội thường, đều là đang chậm rãi chữa trị. Như là trong truyền thuyết thiên điệu tạo hóa chi lực, một lần nữa miêu tả sinh linh thân thể. Xem ra ta có thể khôi phục nhanh như vậy ngoại trừ trong cơ thể mình thần thoại lực lượng chứa trị, còn có lao giả này màu trắng lực lượng. Tân Hạo trong lòng âm thầm nghĩ, mà lúc này đây, lao giả áo bào trắng đã thu hồi quân trượng. Hán Thương lão trong con ngươi có nồng đậm kinh thán chi sắc, nhịn không được đối tần Hạo nói, "Đêm qua ngươi bị cứu trở về thời điểm, thân ngươi thân thể bên trong thất kinh bát mạch toàn bộ đều phá nát, ngũ tạng lục phủ cũng là nhận lấy nghiêm trọng tổn thương. Nếu là bình thường người, chỉ sợ nhịn không quá một đêm, nhưng tiểu huynh đệ ngươi hiện tại không chỉ có sống qua tới, mà lại thân thể bên trong tổn thương, đã nhanh muốn thu phục tốt. Đây quả thực là kỳ tích. Lão giả áo bào trắng tựa hồ rất là hưng phấn. Mà lúc này, lão giả áo bào trắng sau lưng theo nhu thuận tiểu cô nương, thì là một đôi hiếu kỳ đôi mắt đẹp, rơi vào tần hạo cái này lạ lẫm người trẻ tuổi trên thân. Nàng con lần thứ nhất nhìn thấy da da của mình, như thế một cái đức cao vọng trọng đồ cổ. Vậy mà bởi vì vì một người trẻ tuổi, lộ ra như thế không vừa vặn phần hưng phấn cử động. Lão giả áo bào trắng lúc này xoay người đối sau lưng tiểu cô nương đến, tiểu nhu nhi, ra ra liền đi trước, người giúp vị tiểu huynh đệ này thanh lý băng bó một chút bên ngoài thường thì thương miệng. Thoại âm rơi xuống, lão giả áo bào trắng quay người đi ra nhà gỗ nhỏ. Lúc này trong nhà gỗ nhỏ, chỉ còn lại có tần hạo cùng cái kia một thân một mạc tiểu cô nương. Lúc này, tiểu cô nương đi tới tần hạo trước người, tinh khiết trong con người, mang theo có chút có quắc bất an chống tránh, giúp đỡ tần hạo xử lý ngoại thương. Nang dùng. Là một loại 10 phần cổ lão linh diệp, làm băng vải, quấn quanh ở tần hạo trên cánh tay mấy cái vết thương. Tần hạo nhìn đến trước mặt tiểu cô nương cái kia tựa hồ có chút dáng vẻ cục xúc bất an. Hắn không khỏi mỉm cười, hỏi, không biết cô nương tên gọi là gì? Ta gọi tiểu nhu. Tiểu nhu lên tiếng nói ra. Nhưng là nàng đối với tần hạo cái này bộ lạc ngoại lai người xa lạ, vẫn như cũ mang theo một số cảnh giác. Nàng trả lời xong tần hạo về sau, không tiếp tục nhiều cái gì. Tần hạo lên tiếng tiếp tục nói. Lần này đa tạ Tiểu Nhu cô nương còn có ra ra người trợ giúp, không phải vậy ta có thể sẽ xuống tràng rất thảm Tiểu Nhu nghe vậy, xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một đạo tinh khiết nụ cười, nói, đây là cần phải. Thoại âm rơi xuống, Tiểu Nhu nhìn đến Tần Hạo không nói thêm gì nữa. Nàng lại có chút nhịn không được, hỏi, cái kia, người tên là gì? Tần Hạo, vậy ta có thể gọi ngươi Tần Đại Ca sao? Đương nhiên có thể. Cái kia Tần Đại Ca ngươi đến từ tuyết nguyên bên ngoài sao? Ta xuất sinh đến bây giờ, còn cho tới bây giờ chưa đi ra tuyết nguyên đâu, ta nghe ra ra nói, tần đại ca thân phận của người khẳng định không đơn giản. Tiểu nhu nhìn chầm chầm Tân hạo, tinh khiết trong con người lúc này đã mang theo nồng đậm hiếu kỷ, nói, tuyết nguyên bên ngoài thế giới là cái dặn gì. Tân hạo nhìn đến trước mặt thiếu nữ hiếu kỷ dáng vẻ, không khỏi trong lòng có cảm giác phức tạp. Có lẽ, thiếu nữ thậm chí là cũng không biết, trong miệng nàng thế giới bên ngoài, vẫn như cũng là thái hư Huyễn cảnh như thế một cái tiểu thế giới chân chính thế giới bên ngoài, thế nhưng là mười phần đặc sắc. Tân Hạo mỉm cười, quyết định thỏa mãn một chút thiếu nữ lòng hiếu kỳ, nói, chỗ đó có đứng lặng ngàn năm hoàng triều, có truyền thừa vạn năm số lượng lớn, còn có các loại thiên địa kỳ quan, còn có các loại ăn ngon, chơi vui. Lúc này, nghe Tân Hạo nói thế giới bên ngoài, Ngũ Thải tân phân, ẩm ầm sóng dậy. Tiểu Nhu một đôi mắt bên trong, quả thực là sáng đến như là nguyệt lượng thạch một dạng. Thế giới bên ngoài, còn có rất rất nhiều quần áo đẹp muốn là xuyên tại tiểu nhu trên người của ngươi, khẳng định sẽ rất xinh đẹp." Tân Hạo đối với tiểu nhu nói ra. Tiểu nhu nghe được Tần Hạo nói như vậy, nhất thời thì là có chút ngượng ngùng nói, "Tần đại ca, ngươi có thể hay không đừng mở tiểu nhu trò đùa, à? tiểu nhu chỉ là bộ lạc bên trong đất cô nương, làm sao lại mỹ đâu, cùng Tần đại ca nhận biết những cái kia tuyệt đại phong hoa đại tỷ tỷ nhóm, khẳng định không cách nào so sánh được." Có lẽ tiểu nhu tâm linh quá tinh khiết, Tần Hạo chẳng biết tại sao, cùng tiểu nhu hàn huyên rất nhiều thậm chí là cho tới chính mình nhận biết không ít hồng nhan tri kỷ. Tân hạo mỉm cười, đối với trước mặt cho mình băng bó vết thương tiểu nhẹ nhàng nói, nếu là có cơ hội, ta sẽ dẫn lấy tiểu nhu ngơi cùng đi ra chơi, đi xem một chút thế giới bên ngoài. Tiểu nhu trong đôi mắt tràn đầy hướng tới, thế giới bên ngoài, ấm ầm Mà liên tại hai người trò chuyện với nhau thật vui thời điểm. Nhà gỗ bên ngoài bộ lạc địa vực, đột nhiên truyền đến một đạo vô cùng nổ thật to âm thanh. Xảy ra chuyện gì? Tân hạo ánh mắt nhất động Ma Tiểu Nhu lúc này giống như là đột nhiên sắc mặt đại biến, nàng vội vàng chạy ra ngoài. Một bên chạy, một bên trong miệng vẫn không quên đối Tần Hạo nói, "Tần đại ca, ngươi thì đợi trong phòng nghỉ ngơi thật tốt, tuyệt đối không nên đi ra, khẳng định là Tuyết Nguyên giặc cỏ đến đến rồi." Chương 437: Giặc cỏ. Tuyết Nguyên giặc cỏ. Tần Hạo nhìn lấy Tiểu Nhu có chút hốt hoảng chạy ra ngoài, hắn cũng là đứng người lên, đi tới nhà gỗ cửa, hướng về nơi xa trông đi qua. Lúc này, cái này Tuyết Nguyên bộ lạc lưới vào bên ngoài. Từng tòa sông băng phía dưới trên đường lớn, chậm rãi lái tới từng đội từng đội nhân mã. Đó là tuyết này ban đầu phía trên cùng hung ác cực giặc cỏ. Bọn này giặc cỏ, đều là thân mặc một thân ác thú ra lông, thân thể hùng vũ có lực, nhìn qua tràn đầy một loại cảm giác áp ách. Lúc này, bọn họ đều là cưới tại từng đầu không cùng loại loại tuyết nguyên ác thú phía trên. Có cưới tại thái cổ hung lang phía trên, có cưới tại băng tuyết cự mãng phía trên, còn có cưới tại một cái tiểu sơn nguy nga ác trùng con quốc ph Cùng bộ lạc bên trong người một dạng, đều là đời đời sinh tồn ở tuyết này ban đầu bên trong. Vừa mới Tần Hạo cùng Tiểu Nhu nói chưa thiếm, đã hiểu rõ. Cái này Mênh Mông sông băng tuyết nguyên bên trong, đứng lặng lấy một cái cổ lao quốc độ, gọi là Thiên Tuyết cổ quốc. Rất nhiều tuyết nguyên phía trên cường đạo giặc cỏ, đều là từ Thiên Tuyết cổ quốc bên trong đảo vong đi ra ác nhân. Bọn họ từ Thiên Tuyết cổ quốc bên trong trở tới, chính là tại cái này Mênh Mông tuyết nguyên trung lưu lãng, thường xuyên sẽ cướp sạch một số yếu thôn sống nhỏ, mà lại rất nhiều bộ lạc sẽ thường xuyên bị cướp sạch nhiều lần. Căn cứ Tiểu Nhu nói tới, bọn họ cái này Tuyết Nguyên bộ lạc, cách ngôi mấy tháng, liền sẽ bị cướp sạch một lần. Những thứ này Tuyết Nguyên giặc cỏ nhóm sẽ trực tiếp cướp đoạt bọn họ bộ lạc bên trong các loại thực vật, ác thu ra lông, vân vân. Bất quá bọn hắn chỉ cần không phản kháng, những thứ này giặc cỏ liền sẽ không trắng trận giết hại bọn họ bộ lạc người. Mà đây cũng là giặc cỏ nhóm ngưu kế, bởi vì đối một cái bộ lạc chém tận giết tuyệt cũng không tốt. Nếu là nuôi những bộ lạc này, vì bọn họ cung cấp liên tục không ngừng tư nguyên, cái kia mới là vương đạo. Cho nên tiểu nhu để Tần Hạo đừng đi ra ngoài. Bởi vì nàng sợ Tần Hạo nhịn không được xuất thủ, đối kháng những cái kia giặc cỏ. Nói như vậy, Tần Hạo có thể sẽ có nguy hiểm to lớn. Bởi vì bọn này giặc cỏ, có thể đào thoát thiên tuyết cổ quốc đối bắt, đều là cường giả số 1. Húng chi, bọn này giặc cỏ, tuần phục rất nhiều tuyết nguyên ác thú, vì chính mình tác chiến, 10 phần cường hãn. Lúc này Tân Hạo tại cửa ra vào trước quan sát, tại rất nhiều bộ lạc người không biết tình hôn dưới, hướng về cách đó không xa đi đến. Như hắn không có đụng phải, cái kia còn chưa tính. Nhưng hiện tại cái này tuyết nguyên bộ lạc dân phong thuần phát, đem chính mình cứu được trở về. Vậy bây giờ bộ lạc bị như thế cướp đoạt cùng vơ vét, Tần Hạo đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Chủ yếu nhất là, Tân Hạo có quản chuyện này năng lực. Như hắn không có năng lực, Tân Hạo sẽ không hành động theo cảm tính, giang chống đỡ lấy mặt mũi xuất thủ nói như vậy là 10 phần không lý trí, không chỉ có sẽ mang đến cho mình tử vong xuống chàng, sẽ còn cho toàn bộ Tuyết Nguyên bộ lạc mang đến thai nạn. Nhưng bây giờ, tần Hạo Tu Vi đã khôi phục không ít. Đối phó những thứ này Tuyết Nguyên giặc cỏ, cũng chính là một kiện nhỏ đến không thể lại nhỏ sự tình. Tân Hạo thần nghiệm bao phủ phía dưới, hắn đã cảm ứng được. Bọn này Tuyết Nguyên giặc cỏ, bất quá đều là một đám sinh tử cảnh yếu tiểu võ giả thôi. Có lẽ bọn này Tuyết Nguyên giặc cỏ tại mảnh này mênh ngông Tuyết Nguyên bên trong 10 phần cường đại, có rất đáng sợ uy thế. Nhưng đối với bây giờ Tần Hạo mà nói, bất quá một đám tạp nư thôi. Cho nên lúc này Tần Hạo dầm chân hướng về bộ lạc cửa vào phương hướng đi đến, ánh mắt không có chút nào ý sợ hãi, tràn đầy lạnh nhạt. Ngay tại hắn hành tẩu lộ trình bên trong, không ít tuyết nguyên bộ lạc bên trong tộc nhân, đều là thấy được Tần Hạo bóng người. Bọn họ đều là ánh mắt giật mình, cảm thấy có chút lớn sự tình khúc ổn. Không số ít rơi bên trong tộc nhân đều biết, Tần Hạo cái này bên ngoài người tới, tựa hồ là một cái thân phận không phàm nhân. Hắn có lẽ nhẫn nhịn không được những thứ này, Tuyết Nguyên giặc cổ nhóm cướp đoạn hành động. Nhưng là một khi phản kháng, cái kia đối bộ lạc của bọn hắn, khả năng đều sẽ mang đến thai họa thật lớn a. Bất quá lúc này đã không kịp. Bởi vì Tần Hạo trực tiếp một bàn tay, đem một cái ngay tại vơ vét bộ lạc thức án đạo tặc giật cổ, cho trực tiếp một bàn tay qua bay. A. Nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết, cái kia bị Tần Hạo một bàn tay đập bay giật cổ, lập tức thì đụng phải cách đó không xa một tòa núi lớn phía trên. Toàn bộ thân hình Trong nháy mắt bị chấn động đến vỡ thành nát bét bùn. Bởi vậy có thể thấy được, tần hạo bây giờ thân thể lực lượng, nhất cử nhất động, đến cùng có cường hãn cỡ nào. Cái gì? Là ai? Cũng dám đối với chúng ta tuyết nguyên giặc cỏ xuất thủ. Không muốn sống sao? Lúc này, cái kêu bị tần hạo một bàn tay phiên chết giặc cỏ tiếng kêu thảm thiết, trong nháy mắt cũng là hấp dẫn toàn bộ trên trận lực chú ý của mọi người. Chỉ một chút mười mấy cái ngay tại vờ vét bộ lạc tuyết nguyên giặc cỏ đều là ánh mắt trong nháy mắt biến đến nổi giận tới cực điểm. Cầm đầu giặc cọ Đại Hán, toàn thân khí thế hung ác, dõng nhiên tập trung vào cách đó không xa Tần Hạo, nói: "Nguyên lai là một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu tử, nhìn ngươi ăn mặc, hẳn là theo Tuyết Nguyên bên ngoài người tới, chắc không được là gan lớn như vậy, nhưng rất đáng tiếc, ngươi liền phải chết." Cái này giặc cọ Đại Hán thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Trung quanh một đám giặc cọ, trong tay nắm hàn quang sâm sâm trường đao, trong nháy mắt thì hướng về Tần Hạo phương hướng vây giết mà đi. Hắn nhóm sát khí trên người, vô cùng nồng đậm, ánh mắt bên trong đều lẻ ra hung tàn quan mang. Chúng ta tuyết nguyên bên trong, không thiếu có người bên ngoài tiền đến, không quen nhìn chúng ta cướp đoạn, đều nghĩ đến muốn trừ hết chúng ta. Nhưng sau cùng, đều là bọn họ chết rồi, chúng ta tuyết nguyên giặc cỏ sống được thật tốt. Ha ha ha! Một đám đạo tặc giặc cỏ đều là hào hào tàn nhẫn cười lên tiếng. Trong giọng nói, tràn đầy ý chào phúng. Tân hạo đại ca! Lúc này, Tiểu Nhu đứng ở trong đám người, một đôi mắt đẹp mang theo thất kinh chi s Nàng muốn muôn sông lên đi, nhưng là bị một cái bộ lạc tộc nhân kéo lại, không cho nàng làm chuyện điên rồ. Không được. Ta không thể để cho Tần Hạo Đại ca một người đối mặt nhiều như vậy giặc cỏ. Dù là ta nhỏ yếu đến đâu, ta cũng phải cùng Tần Hạo Đại ca cùng nhau đối mặt. Đối với Tiểu Nhu cái này tinh khiết bộ lạc thiếu nữ. Trước đó cùng Tần Hạo nói chuyện rất lâu. Tại Tiểu Nhu trong lòng, Tần Hạo đã là nàng bằng hưu tốt nhất. Tiểu Nhu tránh thoát cái kia tộc nhân, trực tiếp chạy tới Tần Hạo bên cạnh. thiếu nữ khẽ đầu Trong đôi mắt đẹp có vẻ kinh hoàng, nói, thần hạo đại ca, ngươi tại sao muốn ngốc như vậy đâu. Tiểu nhu biết ngươi là vì chúng ta bộ là tốt, nhưng bọn này giặc có không phải người, bọn họ sẽ giết ngươi. Tiểu nha đầu, ngươi nói cái gì? Chúng ta không phải người. Lúc này, một đám giặc có nhất thời cũng làm mở to hai mắt nhìn. Cảm thấy thật không thể tin. Trước kia bọn họ đến đâu, không đều là bị vạn người kính sợ. Nhưng lần này, trong bọn họ một cái huynh đệ, bị một tên tiểu tử giết. Hiện tại thế nào? bọn họ lại bị một cái tiểu nữ hài mắng không phải người. Ta quyết định, cái này toàn bộ bộ lạc tất cả mọi người đều phải chết. Đột nhiên, cái kia cầm đầu giặc cổ đại hán lên tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy tàn khốc chi sắc. Cái gì? Cái này giặc cổ đại hán thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt. Toàn bộ trên trận, nhất thời cũng là lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Tất cả bộ lạc tộc nhân đều là ánh mắt bên trong lộ ra cực đoan vẻ kinh hoàng. Bọn họ thân thể run rẩy, cảm nhận được tuyệt vọng. Nhưng lúc này, Tần hạo lại là đột nhiên cười. Hắn đem tiểu nhu cùng một đám bộ lạc tộc nhân cản ở sau lưng, nhìn về phía trước mười mấy cái cường đạo giặc cỏ. Chầm rãi nói, các người ước hiếp tuyết nguyên bộ lạc nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm trả giá thật lớn. Hôm nay, bộ lạc bên trong tất cả mọi người không có việc gì, có việc, sẽ chỉ là các ngươi những cường đạo này giặc cỏ. Ông! Nương theo lấy tần hạo thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt. Một loại không có gì sánh kịp vi áp theo tần hạo thân thể bên trong, chầm rãi khuyết tán mà ra. Giống như là một đầu thái cổ chân long, tại thân thể của hắn bên trong, dần dần khôi phục Trong chốc nhóm này, đừng nói một đám giặc cỏ. Cũng là bọn họ đứng sau lưng tòa kỵ, một đám tuyết nguyên ác thú nhóm. Giờ phút này đều là toàn thân run dậy, cảm nhận được một loại hoảng sợ như thiên uy giống như đáng sợ áp lực. chương 438, quá mức phế vật. Tân hạo lúc này trên người loại khí tức kia, quả thực là khủng bố đến một cái cực điểm. Ô ô ô ô, ô ô lúc này... Một đám tuyết nguyên giặc cổ tòa kỵ. Đám kia ác thú nhóm, thái cổ hung lang, kịch độc thiềm thử, chờ một chút út. Lúc này đều là phát ra ô ô ô hoảng sợ tê minh thành. Hiển nhiên, bọn họ theo tần hạo trên thân, cảm nhận được một loại đến từ sinh mệnh bản nguyên phía trên hoảng sợ. Tần hạo cho cảm giác của bọn hắn, quả thực cũng là một đầu chân long một dạng. Bọn họ tuy nhiên to lớn ác thú thân thể, so tần hạo muốn to lớn mấy trăm lần. Nhưng lúc này, bọn này ác thú cảm giác, bọn họ đứng tại tần Hạo trước mặt tựa như là tại đối mặt một tôn ác thú bá chủ một dạng. Lúc này, tần Hạo hờ hợt nhìn thoáng qua cách đó không xa ngay tại tê minh ác thú nhóm một dạng. Ấm ầm. Ấm ầm. Nhất thời, đám kia ác thú toàn bộ đều dọa đến hướng về nơi xa phi nước đại, rất nhanh liền biến mất bóng dáng. Cái gì? Một màn thần kỳ này, để trên trận tất cả mọi người là nhìn ngây người ánh mắt. Tùy tiện nhìn thoáng qua, liền có thể để đám kia hung ác chi cực các thú, toàn bộ đều dừng chạy. Đây là cái gì năng lực? Khủng bố như vậy. Tiểu tử này có chút không bình thường. Đại ca, chúng ta vẫn là rút lui đi. Mấy cái giặc cỏ đi tới cái kia cầm đầu giặc cỏ đại hán bên cạnh, nhỏ giọng nói ra. Rút lui cái gì rút lui? Cầm đầu giặc cỏ đại hán nhất thời cũng là tập trung vào thần hạo, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi cho rằng giả thần giả quỷ thì làm cho chúng ta sợ ngươi. Đừng như vậy ngây thơ. Cái này cầm đầu giặc cỏ đại hán nói xong. Trực tiếp bang một tiếng. Theo chính mình chữ vật linh giới bên trong lấy ra một cái tỏa ra lấy sáng chói hoàng kim thần quang đại cung. Cái này đại cung phun trào lấy vô cùng đáng sợ năng lượng ba động. Lúc này, cái này cầm đầu giặc cổ đại hán lại một lần nữa theo chữ vật linh giới bên trong lấy ra một cái ám kim sắc mũi tên, khoác lên trên dây cung. Cái kia ám kim sắc mũi tên mũi tên đầu nhuộm sạc sỡ cổ lao huyết dịch, trong lúc mơ hồ còn có ma thần hư ảnh tại cái kia trong máu gào rú gào thét. Đây là một tôn mười phần đáng sợ cấm kỵ sát binh. Phệ thần tiễn. Trong chớp nhoáng này, Tất cả mọi người bị chấn động đến. Đại ca, trong tay ngươi lại có đầu lĩnh ban thưởng Phệ Thần Tiễn. Trong chốc nhóm này, vốn là bắt đầu sinh thoái ý một đám giặc cỏ nhóm, nhất thời đều là ánh mắt bên trong lộ ra thật sâu vẻ hứng phấn. Mà lúc này đây, tuyết nguyên bộ lạc bên trong nguyên một đám tộc nhân, cũng đều là mặt lộ vẻ kinh hãi. Phệ Thần Tiễn, cũng là trong truyền thuyết kia có thể xé rách trên đời này bất luận cái gì sinh linh mà tiễn. Nghe đồn, thiên viêm bộ lạc thiên viêm tộc trưởng. Toàn thân tắm rửa hỏa kỳ, Lân huyết dịch Tuyết Nguyên bộ lạc đệ nhất cường giả, đều là bị căn này ma tiến cho bắn giết. Phải biết, lúc đó viêm tộc lớn lên, thế nhưng là kỳ Lân thân thể, càng là nửa bước luân hồi cảnh đại năng. Lúc này, từng đạo từng đạo âm thanh vang lên. Nhưng thanh âm bên trong đều là tràn đầy nồng đậm vẻ sợ hãi. Không có người sẽ nghĩ tới, cái này cầm đầu giặc cổ Đại Hán, một tiểu đội đội trưởng, vậy mà đeo trên người lấy tôn này cấm kỵ sát binh. Muội muội ta là đầu lĩnh 13 phòng phu nhân. Ta cùng đầu lĩnh quan hệ, tự nhiên là không tệ. Cái kia cầm đầu đại hán lúc này nắm tay bên trong hoàng kim đại cung cùng mà tiễn, chỉ cảm thấy hăng hái. Hắn tập trung vào cách đó không xa Trần Hạo, trên mặt lộ ra nụ cười tàn khốc. Phệ Thần Tiễn có được trên đời này đáng sợ nhất xuyên thấu chi lực, có thể tùy tiện xé rách một tôn luân hồi cảnh đại năng thân thể. Cầm đầu giặc cổ đại hán, lúc này mỗi chữ mỗi câu nói, trong giọng nói là vạn cổ thâm trầm cùng sát cơ ngập trời. Hắn nhanh liệt đem trong tay hoàng kim lại cũng kéo thành trang tròn. Lập tức nét miệng cười một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Vâng. Cơ hồ ngay tại cái này cầm đầu giặc cổ đại hán thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Vâng. Trong tay hắn ma tiễn, trong nháy mắt cũng là ẩm vang bắn ra. Giống. Nương theo lấy một đạo giống như là ma thần gào rú giống như đáng sợ thanh âm. Cái kia ám kim sắc ma tiễn, trong nháy mắt cũng là hóa thành một đạo tia chớp màu đen, hướng về tần hạo kéo bắn đi. Vâng. Ám kim sắc mũi tên Mang theo kinh khủng ma quang, trong nháy mắt đánh vào tần hạo trên lồng ngực. Tiểu tử này không nhúc ních, xem ra là bị sợ tròn váng, hắn chết chắc. Giờ khắc này, vô luận là đám kia giặc cỏ đại hán. Vẫn là bộ lạc bên trong vô số tộc nhân. Bọn họ đều là cảm thấy, tần hạo chết chắc. Nhưng thì sau đó một khắc. Để vô số người kém chút lắc mắt con chính là. Phanh đông. Cái kia mang theo không so khí thế ma tiễn, trong khi đập đến tại tần hạo trên lồng ngực trong ngáy mắt, vậy mà không có đâm xuyên tần hạo. Dù là một tầng thật mỏng ra thịt, ngược lại cái kia ma tiễn, lập tức tựa như là đã mất đi lực lượng, trực tiếp len ken một tiếng, rơi vào mặt đất. Cái gì? Tình cảnh này, để tất cả mọi người ở đây, cho dù là cái kia cầm đầu giặc cỏ đại hán, đều là nhất thời kém chút đem trọng mắt đều trừng rất xuống. Tĩnh Như chết tính! Toàn bộ trong bộ lạc, nhất thời thì lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Tất cả mọi người là ánh mắt mang theo thật sâu rung động. Nhìn đứng ở trên trận cái kia một đạo bạch đi nam tử trẻ tuổi. Phệ thân tiễn. Tại cái này một cánh đồng tuyết trong truyền thuyết kinh khủng nhất sát phạt cấm kỵ bảo vật. Giờ phút này, lại không cách nào thương tổn tần hạo một phân một hào Tân hạo đại ca. Giờ khắc này, đứng tại tần hạo bên cạnh tiểu Nhu Lúc này một đôi trong đôi mắt to xinh đẹp, quả thực thì giống như là muốn sinh ra vô số sùng bái ngôi sao nhỏ. Tại ánh mắt mọi người bên trong. Cái kia một đạo tiêu sái vô cùng bạch đi nam tử trẻ tuổi Quả thực là trở thành trong lòng bọn họ bên trong một tòa núi lớn, mãi mãi cũng không cách nào leo nguy nga núi lớn. Lúc này, một đám vốn là tàn khốc cười giặc cỏ nhóm, lập tức chính là sắc mặt biến đến tái nhợt tới cực điểm. Nhất là cái kia cầm đầu giặc cỏ đại hán, càng là ánh mắt bên trong tràn đầy vô cùng rung động. Không có người nào so với hắn càng rõ ràng vẻ thần tiễn khủng bố sát thương uy lực. Trước đó bọn họ đầu lĩnh lấy cái này vẻ thần tiễn, một tiện bắn giết một tôn Tuyết Nguyên Bộ Lạc bên trong bán bộ đại năng cường giả thời điểm, Hắn lúc ấy thì đứng ở bên cạnh. Hắn thật sâu minh bạch phệ thần tiễn khủng bố uy năng. Nhưng lúc này, phệ thần tiễn lại không cách nào đối tần hạo sinh ra một chút điểm tổn thương. Lúc này, cầm đầu giặc cổ đại Hán rốt cuộc minh bạch. Trước mắt cái này thần bí người trẻ tuổi mặc áo trắng, vì cái gì đối mặt bọn hắn, như thế lạnh nhạt không gận sóng. Đây tuyệt đối là một cái thực lực khủng bố tới cực điểm gia hỏa. Mà mọi người ở đây ngây người thời điểm. Tần hạo lại là từ dưới đất. Nhặt lên cái kia tán giật lấy nồng đậm ma khí phệ thần tiễn. Đây là một cái ma tiễn. Cùng trước đó lao đạo sĩ cho ta băng tiễn, xanh mũi tên, xích tiễn là cùng một loại mũi tên. Tân hạo ánh mắt lộ ra một đạo vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới chính mình vẫn còn có bực này cơ duyên tạo hóa. Trong lúc vô tình lại lấy được một cái loại này có cường đại sát phạt chi lực mũi tên. Tân hạo nhìn về phía cách đó không xa một đám giặc cỏ, đột nhiên nết miệng cười một tiếng, nói, căn này ma tiễn, phần bất phàm Là theo cổ lao niên đại truyền thừa xuống, nhưng các ngươi biết vì cái gì nó đối với ta không có bất kỳ cái gì thương tồn sao. Một đám giặc cổ đại hán toát mồ hôi lạnh, lắc đầu. Tân hạo mỉm cười, nói, bởi vì người sử dụng nó, quá mức phế vợ. Ngươi, cái kia cầm đầu giặc cổ đại hán nhất thời cũng là sắc mặt biến đến tái nhuận một mảnh. Nhưng thì sau đó một khắc, để một đám giặc cổ đại hán vong hồn đều là rung động chính là. Bọn họ thấy được. Tân hạo lúc này vậy mà theo chính mình chữ vật linh giới bên trong cũng lấy ra một cây phong cách cổ xưa thạch cung. Lập tức, Tần Hạo đem cái kia ma tiễn khoác lên thạch cung trên dây cùng, chậm rãi kéo ra. Ông cơ hồ ngay trong nháy mắt này, một loại dồi dào vô biên khí tức, đông dương theo cái kia ám kim sắc ma tiễn mũi tên bên trong phát ra tới. Loại khí tức kia, tựa hồ có vạn cổ thâm trầm, cho người cảm giác tựa như là một đầu ngủ say vạn nằm cự ma, chậm rãi theo vực sâu vô tận bên trong bò ra ngoài, muốn xé nát bầu trời, gào thét trời cao. Trường 439, tộc trưởng lão nhân vẻ ưu sầu. Thật là đáng sợ khí tức. Ta cảm giác ta không giống như là tại đối mặt một người, mà là tại đối mặt một đầu đại ma. Lúc này, một đám giặc cỏ nhóm, đều là ánh mắt biến đến vô cùng hoảng sợ. Chạy! Chạy mau a Chỉ một chút mười mấy cái cùng hung cực các giặc cỏ, ao hào đều là ánh mắt lộ ra vô cùng vẻ sợ hãi. Bọn họ trong nháy mắt chính là vung ra nha tử, hướng về nơi xa chạy tới. Thi liền vừa mới phách lối vô cùng cầm đầu cái kia giặc cổ đại hán, đều là sắc mặt cứng ngắc, thi triển cái thế thân pháp, trong nháy mắt hóa thành một đạo tia chớp, hướng về nơi xa bỏ chạy. Bệnh! Nhưng lúc này, Tần Hạo đã buông tay ra bên trong giây cùng. Oen. Cái kia ám kim sắc ma tiễn, trong nháy mắt thì hướng về nơi xa giặc cổ chạy trốn phương hướng bay đi. Ông ong ngoong. Ma tiễn tại Tần Hạo trong tay, phóng xuất ra không có gì sánh kịp vi năng. Ma tiễn chân chính cao chốt vót cùng lực lượng, giờ khắc này tại Tần Hạo trong tay. Rốt cục hoàn toàn hiển hóa ra ngoài Ở trung quanh vô số người rung động trong ánh mắt Cái kêu bay bắn đi ra ma tiễn Vậy mà tại trên không trùng Biến thành một đầu nguy nga hùng vi cự ma Cái này cự ma Toàn thân bao trùm lấy từng tầng từng tầng lớn Trừng miệng chén vảy màu đen Lóe ra băng lánh kim loại sáng bóng Tràn đầy một loại đáng sợ thiết huyết chi khí Lúc này cự ma hiển hóa ra ngoài Hùng vi ma thân Đứng vững dưới bầu trời Già thiên tế nhật Ấm Ẩm cự ma bỗng nhiên một cái tay xuống Giống như là một tòa núi lớn oanh kích xuống dưới. Toàn bộ băng tuyết khắp nơi lập tức thì phát ra nổ vàng, giống như là động đất một dạng. Nơi xa chính đang chạy trốn rất nhiều giặc cỏ, chỉ một chút mười mấy cái, lạng Yên không tiếng động, bị cự ma một bàn tay mà sát. Không sai. Chỉ một chút mười mấy cái hung hãn giặc cỏ. Trong nháy mắt bị cự ma mà sát. Đại địa phía trên chỉ lưu lại một to lớn dấu bàn tay, như là cự thần linh thủ trưởng ấn ký, cổ lao to lớn, nhìn thấy mà giật mình. Dưới trời đất Trong nháy mắt lại khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Toàn bộ bộ lạc bên trong tất cả tộc nhân, đều là bị chấn động đến căn bản nói không ra lời. Ngắn ngủi một lát, bọn họ bộ lạc diệt tộc thai hương, trong nháy mắt thì hóa giải. Bệnh. Mà lúc này, cái kia ma tiễn, trong nháy mắt biến thành một đạo lưu quang, về tới tần hạo trong tay. Không tệ. Tân hạo nhẹ gật đầu, đem căn này ma tiễn chứa vào chữ vật linh giới bên trong. Căn này ma tiễn uy năng thậm chí là so với chính mình trước đó lấy được băng long mũi tên các loại mũi tên, còn cường đại hơn. Cũng coi là một cái không tệ cơ duyên tạo hóa. Loại này mũi tên, cự ly xa lực sát thương to lớn, vô cùng kinh người, là một loại mười phần kinh khủng cổ đại chiến binh. Tần Hạo lúc này quay người, nhìn hướng phía sau một đám bộ lạc tộc nhân. Đa tạ tiền bối xuất thủ. Lúc này, toàn bộ bộ lạc bên trong tất cả tộc nhân đều là hướng về phía Tần Hạo không mình hành lễ. Bọn họ ánh mắt mang theo nồng đậm vẻ kính sợ. Hiển nhiên đối với bọn hắn mà nói, lúc này Tân Hạo, tại trong lòng của bọn hắn, quả thực là cái thế vô địch tồn tại. Tân Hạo đại ca, ngươi thật lợi hại A Chắc không được có thể nhận biết nhiều như vậy Mỹ lệ đại tỉ tí, tí nhóm. Lúc này, Tiểu Nhu chạy tới, một đôi mắt đẹp nhìn chầm chầm Tân Hạo, lấp lue tràn đầy sùng bái ngôi sao nhỏ. Tân Hạo thì là mỉm cười, nói, ta cũng không có trong tưởng tượng của ngươi lợi hại như vậy, chỉ là bọn này giặc có quá yếu mà thôi, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tiểu nhu lầm bẩm tần hạo câu nói này, chỉ cảm thấy tích chứa trong đó lấy vô cùng đạo lý. Tiểu nha đầu nhìn về phía tần hạo tinh khiết trong con ngươi vẻ sùng bái càng thêm nồng nặc Mà lúc này đây, một cái lao giả thì là run dày hướng về tần hạo đi tới. Lao giả này, một thân gia thu phục sức, chống một cái quả trượng. Hắn đi tới tần hạo trước người, đầu tiên là ô quyền, nói. Lần này đa tạ tiểu huynh đệ xuất thủ. Tần hạo thần nghiệm giò xét phía dưới Ánh mắt lộ ra một đạo vẻ kinh ngạc. Trước mắt lao nhân này, lại là một vị luân hồi cảnh tồn tại. Có điều hắn thể nội huyết khí khô kiệt, sắp mục nát, đã nhanh muốn bị tử vong cho nuốt chừng. Tộc trường. Tộc trưởng ra ra. Lúc này, tiểu nhu lập tức cũng là cung kính kêu một tiếng. Tân hạo hơi hơi ôm quyền, nói. Lao nhân ra, ta nhìn ngươi trên chán, tựa hồ còn có vẻ ưu sầu, là đang lo lắng giặc có người sau lưng trả thủ sao. Tộc trưởng lão nhân đầu tiên là sướng sở, theo sau chính là cười khổ gật đầu một cái nói: "Tây to đón gió, tiểu huynh đệ ngươi không biết, cái này Tuyết Nguyên Giặc cổ có 3 ba đại thống lĩnh, đều là có vô cùng đáng sợ tu vi, trong truyền thuyết đại thống lĩnh, nghe nói là trong truyền thuyết đoạt mệnh cảnh đại tu sĩ." Đoạt mệnh cảnh đại tu sĩ? Tân Hạo ánh mắt nhất động. Không nghĩ tới cái này thái hư huyền cảnh băng tuyết chi điệu bên trong, vậy mà vẫn tồn tại đoạt mệnh cảnh đại tu sĩ. Bất quá thái hư huyền cảnh, dù sao chính là viễn cổ thời đại lưu truyền xuống một khối đại lục toai Trong đó có nhiều chỗ linh khí so trên cửu châu đại địa linh khí còn muốn nồng đậm rất nhiều lần. Có thể thai ngén đảng sinh ra đoạt mệnh cảnh đại tu sĩ cũng không kỳ quái. Tân Hạo nhìn lên trước mặt tộc trưởng lão nhân, lên tiếng nói lao nhân ra yên tâm, đoạt mệnh cảnh đại tu sĩ cũng chưa chắc cũng là ác ngộng, ta sẽ tại bộ lạc bên trong lại đợi thêm mấy ngày, chờ ta tu vi hoàn toàn khôi phục, ta sẽ rời đi, tìm kiếm tuyết nguyên giặc cỏ xảo huyền, đem tất cả rạc cỏ toàn bộ đánh giết, triệt để trừ rơi cái này tuyết nguyên bên trong khi nam phách nữ u tính. Cái gì? Tiểu huynh đệ ngươi muốn trực tiếp đi giặc cỏ xảo huyện. Đừng nói tộc nhân khác, thì là tộc trưởng lão nhân đều là bị chấn động đến. Cái này Tuyết Nguyên giặc cỏ, thế nhưng là liền Tuyết Nguyên bên trong đại thế lực Thiên Tuyết cổ quốc đều không thể diệt trừ hưu ác tính a. Nhưng bây giờ, Tần Hạo lại là nói muốn lẻ loi một mình, chẳng thảo trừ căn. Điều này không khỏi làm cho người cảm thấy có chút rung động. Bất quá nghĩ đến trước đó Tần Hạo mũi tên kia bắn ra cái thế lực lượng, không ít tộc nhân trong lòng cảm thấy, Tần Hạo loại này cương dạ, các bạn không cần thiết nói láo. Cái kia thì đa tạ tiểu huynh đệ. Tộc trưởng lão nhân có chút lệ nóng doanh trọng, nói: "Như tiểu huynh đệ thật sự có thể diệt trừ Tuyết Nguyên giặc có cái u ác tính này, ta muốn tiểu huynh đệ khẳng định sẽ bị chúng ta Tuyết Nguyên vô số bộ lạc vạn thế ghi khắc." Lão nhân ra nói quá lời. Tân Hạo lập tức cũng là khoát tay áo. Ban đêm, Tân Hạo đợi tại bộ lạc bên trong một cái trong nhà gỗ nhỏ. Lúc này, hắn một bên theo chữ vật linh giới bên trong móc ra từng viên linh thạch, hấp thu luyện hóa khôi phục lực lượng. Một bên hắn ra tốc chư thần lò luyện luyện hóa trước đó phong ra lão tổ tông còn lại trường sinh thánh cảnh to lớn công lực. Tại song trọng khôi phục phía dưới, Trần Hạo thương thế rất nhanh liền khôi phục được không sai biệt lắm. Hắn lúc này, theo chữ vật linh giới bên trong, lấy ra một trường cổ lao đồ họa, chính là từ cái kia mảnh thần miếu di tích trong thiện phòng, tìm kiếm được cổ họa. Cái này cổ họa bên trong, vẽ lấy một cái giếng cổ, giếng cổ xung quanh có vô số thô to xiển xích màu đen. Tân hạo đem này tấm cổ họa bỗng nhiên hất lên. Này tấm cổ họa, trực tiếp cũng là lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Như ta có thể đem thủy thần cộng công một cái tay dung luyện đến trong thân thể, coi như đối mặt một tôn đoạt mệnh cảnh đại tu sĩ, cũng không có cái gì rất sợ hãi. Ông! Tân hạo lúc này ánh mắt thâm trầm, đống nhiên bước ra một bước. Cả người hắn, lập tức thì bước vào cái kia cổ họa trong thế giới. chương 440, Ma Vực, Long Hồn Thạch. Làm tân hạo tiến vào cổ họa thế giới sau hắn phát hiện Không gian chung quanh cũng không lớn. Lúc này trước mặt hắn là một cái giếng cổ. Giếng cổ miệng giếng chung quanh có từng cây dây cáp. Những thứ này cổ lao xích sắt màu đen. Một mặt lan tràn tại giếng cổ phía dưới trong bực sâu. Mà một chỗ khác thì là buộc tại giếng cổ miệng giếng chung quanh bốn tôn thanh thạch thai phía trên. Tân hạo lúc này thần niệm cảm ứng phía dưới. Hắn có thể cảm nhận được cái này giếng cổ phía dưới. Bành trướng lấy một loại mười phần nồng đậm chư thần khí tức. Chính là Thủy Chi Tổ Vũ Cộng Công Tổ Vũ Chi Khu Khí Tức. Lúc này, Tần Hạo thể nội một hạt xa lạ thần thoại gen, chính đang nhảy lên kịch liệt. Đó chính là Thủy Thần Cộng Công Thần Thoại Gen. Xoạn! Tần Hạo đống nhiên nắm chặt giếng cổ chung quanh dây cáp, dùng hết toàn thân lực lượng kéo một phát. Nhưng là cái kia thô to dây cáp, lại là không núp nhích. Cái gì? Cái này khiến Tần Hạo cảm nhận được kinh ngạc. Hắn hiện tại thân thể chi lực cùng khí huyết chi lực, không biết cường đại đến mức nào cùng rồi rào. Nhưng hắn lại không cách nào kéo động những thứ này, phong ấn thủy thần cộng công một cái tay dây cáp. Dù là mảy may cũng không hề nhúc nhích. Tiểu Hạo tử, đây là trong truyền thuyết tỏa long tỉnh, ngươi không đến Trường Sinh Thánh cảnh, căn bản là không có cách đem cái này tỏa lòng tỉnh phong ấn giải khai." Thương đột nhiên trong đầu lên tiếng, ngữ khí mang theo một tia ngưng trọng. "Cái gì? Trường Sinh Thánh cảnh mới có thể đánh nát những thứ này dây cáp?" Tân Hạo ánh mắt lộ ra một đạo nặng sắc. Hắn muốn cho rằng đây chỉ là một đơn giản phong ấn nhưng không nghĩ tới lại là lợi hại như vậy. Vô luận như thế nào, ta đều muốn thử một lần." Tân Hạo ánh mắt lộ ra một đạo vẻ kiên định. Hắn bắt đầu thi triển các loại thủ đoạn, muốn đem cái này Tỏa lòng Tỉnh Phong ấn cho đánh nát. Nhưng kết quả, vô luận là trước mắt phẩm giai hỏa thần Trúc dung chi hỏa, vẫn là đại liệt dương thần quang, hoặc là đại đế kiếm, kiếm gì, vân vân. Các loại cường đại thủ đoạn, Tân Hạo đều thí nghiệm một lần, vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Tân Hạo trong đầu hỏi, thương Còn có cái gì biện pháp khác sao? Thương trầm mặc một lát, lập tức trầm dại nói, có biện pháp khác, tiến nhập ma vực, tìm tới long hồn thạch, long hồn thạch có thể giải mở tỏa long tỉnh phong ấn. Ma vực. Long hồn thạch. Tân hạo ánh mắt nhất động, nói, ma vực là cái gì? Thương giải thích nói, ma vực cũng là phụ thuộc ma giới loại này đại giới mặt tiểu giới diện, trong đó bị ma khí cảm nhiễm, trở thành ma giới tiểu vực, tên cứ gọi tắt ma vực, trong đó có một loại tài nguyên khoáng sản, bị ma khí nhuộm dần vô tận năm tháng trở thành Long Hồn Thạch. Tân Hạo nhẹ gật đầu, nói, xem ra chỉ có thể đi tìm Long Hồn Thạch, trường sinh thánh cảnh, đối ở hiện tại ta còn có chút xa xôi. Tân Hạo cũng không có cảm thấy cái gì thất lạc, bởi vì ma vực loại này phụ thuộc ma giới tiểu thế giới, kỳ thật rất dễ tìm. Rất nhiều đại thế lực cổ lão mật quyển bên trong, đều là ghi chép không ít có quan hệ loại này phụ thuộc chư thiên vạn tộc đại giới mặt tiểu thế giới. Căn cứ bộ lạc bên trong người nói, cái này tuyết nguyên bên trong, có một cái thiên tuyết cổ quốc. Ngày này tuyết cổ quốc bên trong, nói không chừng liền có có quan hệ mà vực ghi chép. Tân Hạo thầm nghĩ lấy. hắn thả người nhảy lên, theo cổ họa trong không gian tung người ra, một lần nữa về tới tuyết nguyên bộ lạc trong nhà gỗ nhỏ. Ngày thứ hai, Tân Hạo cùng bộ lạc bên trong người cáo từ rời đi. Trước khi đi, Tiểu Nhu rất là không ớn. Tân Hạo mỉm cười, giao cho Tiểu Nhu một cái chính mình thiên kiếm tông thân phận lệnh bài, nói, Tiểu Nhu, ngươi nếu như về sau muốn đi ra ngoài, nhìn xem thế giới bên ngoài, Có thể nương tựa theo cái thân phận này lệnh bài, đến Thiên Kiếm Tông tìm ta. Như là trước kia, Tần Hạo còn không xác định chính mình có thể hay không một lần nữa trưởng khống toàn bộ Thiên Kiếm Tông. Nhưng bây giờ, trao đổi vị lai thân về sau, Tần Hạo có vạn toàn chuẩn bị. Chỉ cần hắn chuẩn bị tốt hết hãy, trở về Thiên Kiếm Tông. Cái kia Thiên Kiếm Tông, đem về không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn cản chính mình. Cho nên lúc này Tần Hạo mới sẽ yên tâm như vậy, đem thân phận của mình lệnh bài, giao cho Tiểu Nhu. Để cho nàng về sau nếu là có cơ hội, có thể đi tìm kiếm mình. Bất quá Tần Hạo biết, cái này hy vọng rất là mong manh. Tiểu Nhu rất có thể đến cuối cùng, đều không thể gặp lại chính mình. Nhưng là Tân Hạo vẫn là cho Tiểu Nhu một hy vọng. Hắn cũng không muốn thương tổn cái này cái nội tâm tinh khiết Tiểu Nha đầu. Tân Hạo cùng một đám bộ lạc tộc nhân cáo biệt về sau. Hắn trực tiếp quay người, hướng về bộ lạc bên ngoài mênh mông tuyết nguyên bên trong đi đến. Bộ lạc trước, Tiểu Nhu nắm tay bên trong thân phận lệnh bài. Một trường xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên, sớm đã tràn đầy nước mắt. Kỳ thật nàng biết, cái này từ biệt, khả năng cũng là cả một đời. Tân hạo người đại ca này ca, còn có tân hạo trong miệng cái kia ẩm ẩm sóng dậy thế giới bên ngoài, rất có thể, thì vĩnh viễn trở thành chi nhớ, lưu tại tiểu nhu trong đầu. 7 ngày sau đó, tân hạo cuối cùng vào một thân thương thế, hoàn toàn khôi phục trừ cái đó ra, thu vi của hắn, còn có không nhỏ tinh tiến. Chủ yếu vẫn là bởi vì, tân hạo chư thần trong lò luyện Có phong gia lão tổ tông cái này trường sinh thánh cảnh sinh linh một thân sinh mệnh huyết khí, cùng to lớn thánh cảnh công lực. Cái này khiến Tần Hạo trong khoảng thời gian này tu hành, vẫn luôn là không thiếu năng lượng khổng lồ đến tuôn chảy. Bất quá kinh lịch lâu như vậy, chư thần trong lò luyện phong gia lão tổ tông công lực, cũng là không sai biệt lắm sắp tiêu hao hết. Tần Hạo nhìn một chút chư thần trong lò luyện thất hợp thánh nhân thánh nhân chi khu, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Có thể luyện hóa phong gia lão tổ tông cái này trường sinh thánh cảnh công lực còn là mình đưa tới một đạo chín ngày lôi đỉnh chi lực, mới phá vỡ thánh cảnh thân thể thủ hộ. Nhưng là thất hợp thánh nhân thánh nhân chi khu, thế nhưng là một tôn chân chính thánh nhân A. Cùng phong nhà lão tổ tông loại này vừa vừa bước vào trường sinh thánh cảnh tồn tại cũng không đồng dạng. Chân chính thánh nhân, đây chính là trường sinh thánh cảnh bên trong vô cùng khủng bố tồn tại. Chân chính thánh nhân chi khu, coi như thất hợp thánh nhân Thọ nguyên đi đến cuối con đường, linh hồn khô kiệt, tỏa hóa. Hán thánh nhân chi khu, đều là không có mục nát Bởi vậy có thể thấy được, một tôn tránh thức viễn cổ thánh nhân thân thể, đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Tân Hạo thậm chí là có thể theo thất hợp thánh nhân thánh nhân chi khu bên trong, cảm nhận được tràn đầy vô cùng nhân tộc khí huyết, giống như là một đầu ngủ say viễn cổ man long một dạng. Tân Hạo tạm thời căn bản không có năng lực đi luyện hóa thánh nhân chi khu. Mà lại, một tôn viễn cổ thánh nhân thánh nhân chi khu, thật sự là quá quý giá. Nếu là luyện hóa trở thành năng lượng, lớn mạnh chính mình, khó tránh khỏi có chút lãng phí cùng đáng tiếc. Bởi vì thương từng nói cho tân hạo, U minh điện thờ còn không có giải phong tầng thứ 3 trong không gian. Có lẽ tồn tại U minh đại đế lưu truyền xuống một loại bí pháp. Loại bí pháp này, có thể phân ra người tu hành một đạo thân nghiệm, và ở thánh nhân chi khu bên trong, trưởng không thánh nhân chi khu. Tân hạo đối với cái này trong lòng mười phần hòa nhiệt. Nếu là mình đạt được loại kia bí pháp, phân ra bản thân một đạo thân nghiệm, và ở đến thất hợp thánh nhân thánh nhân chi khu bên trong. Vậy thì tương đương với chính mình. Trong ngáy mắt chính là nắm giữ một cái cấp bậc viễn cổ thánh nhân khác trợ thủ. Mặc dù chỉ là thân thể chi lực. Nhưng phải biết, viễn cổ thánh nhân thánh nhân chi khu chi lực, đủ để treo lên đánh phổ thông trưởng sinh thánh cảnh cấp bậc siêu cấp cường giả. Cho nên thất hợp thánh nhân thánh nhân chi khu, Tần Hạo muốn giữ lấy, làm vì sau này mình đòn sát thủ. Mà lúc này, Tần Hạo đè xuống trong lòng ngàn vạn suy nghĩ. Hắn nhìn về phía lúc này nơi xa một mảnh liên miên sông băng dây núi. Căn cứ tần hạo theo tuyết nguyên bộ lạc ở bên trong lấy được tuyết nguyên địa đồ đến xem. Cái kêu mảnh sông băng trong dây núi, cũng là tuyết nguyên giặc cỏ xào huyệt. Thương, lần này muốn triệt để diệt trừ cái này giặc cổ xào huyệt, khả năng cần trợ giúp của ngươi. Trong khoảng thời gian này, ngươi hẳn là cũng khôi phục không ít lực lượng. Tân hạo trong đầu lên tiếng nói. Cắc cắc cạc. Không có vấn đề. Thương nhất thời hoa hoa đại kêu ra tiếng, bản thân chuyện thích lắm nhất, cũng là xét nhà. Bọn này tuyết nguyên cổ Tại Tuyết Nguyên bên trong cất bóc nhiều năm như vậy, trong hang ổ khẳng định có lấy vô số tư nguyên bảo khố. Nhất định phải đối hắn thực thi tam quang sách lược. Chương 441, nữ thích khách. Tân Hạo lúc này nghe trong đầu thương hoa hoa tiếng kêu to. Khoe miệng của hắn không khỏi cũng là xẹt qua một đạo không hiểu ý cười. Thương nói không sai, hắn chỗ lấy ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này Tuyết Nguyên giặc cỏ xảo huyệt. Ngoại trừ trợ giúp Tuyết Nguyên bộ lạc giải quyết triệt để rơi những thứ này hung tàn giặc cỏ hậu hoạn, Tần Hạo còn có một cái mục đích Cái kia chính là thương nói tới, xét nhà. Bọn này tuyết nguyên giặc cỏ, có đoạt mệnh cảnh đại thống lĩnh tòa trấn tại cái này cánh đồng tuyết bên trong hoành hành nhiều năm như vậy, trong hang ổ khẳng định tích lũy vô số tài phú. Vừa vặn phong ra lão tổ tông công lực sắp luyện hòa xong. Tân hạo hiện tại đang thiếu tư nguyên đến lớn mạnh tu vi của mình. Cho nên hắn hiện tại, đối với cái này giặc cỏ sao huyệt, mười phần cảm thấy hương thú. Tân hạo không cầu giá trị gì mười phần to lớn bảo vật cái gì. Hắn hiện tại chỉ cần có thể thu hoạch được đông đảo linh thạch, hắn liền có thể đếm thử trùng kích vào một cấp bậc ngũ chuyển luân hồi cảnh. Bất quá cái này giặc cỏ sao huyện, nhiều năm như vậy không có bị trừ rơi, ngoại trừ cái kia một tôn đoạt mệnh cảnh cường giả mười phần khó giải quyết bên ngoài, khẳng định còn có nguyên nhân khác. Vừa mới Tần Hạo đã dùng đại thiên nhãn thuật quan sát một chút. Cái này sao huyện ba mặt tất cả đều là vách núi treo leo, còn có một mặt núi vây quanh. Đây quả thực là một cái thiên nhiên phòng ngự thánh địa. Liền xem như thiên quân văn mã, cũng vô pháp công kích đi vào. Mà lại, thường nói cho Tần Hạo, cái này giặc cỏ xào huyệt lối vào, lấy thiên địa sông núi lại thế, chú tạo đi ra một tòa thập phần cường đại thủ sơn đại trận. Nếu là cương ép công kích, chỉ sợ một tôn đoạt mệnh cảnh cứng, giả, muốn công kích đi vào, cũng là mười phần khó khăn. Cho nên cái này giặc cỏ xào huyệt, đối với trước mắt Tần Hạo tới nói, vẫn là hết sức khó giải quyết. Dù sao, hắn vốn là chuẩn bị dung luyện thủy thần cộng công một cái tay nói như vậy Hắn hẳn là có thể trực tiếp đánh vào trong đó Nhưng bây giờ Thủy thần cộng công một cái tay Bị phong ấn ở tòa long tỉnh bên trong Tạm thời còn không cách nào lấy ra Cái này khiến Tần Hạo cảm thấy bất đắc dĩ Hiện tại chỉ có thể trước đánh vào cái này Giặc cỏ xào huyệt nội bộ Tìm cơ hội, một mẻ hốt gọn Tần Hạo trong lòng âm thầm nghĩ Đối với những thứ này tuyết nguyên giặc cỏ Tần Hạo thế nhưng là không có chút nào sẽ mềm lòng Hắn theo tuyết nguyên bộ lạc hành tẩu tới đây một đường lên Thấy được không ít nhỏ yếu bộ lạc Trực tiếp bị giặc cỏ chu sắt toàn bộ bộ lạc tộc nhân, khi nam phép nữ, nhân thần cộng phẫn. Loại này giặc cỏ, giết 100 lần đều không đủ. Tần hạo lúc này trong lòng âm thầm như đồ. Hắn mặc vào một bộ giặc cỏ phục sức. Cái này giặc cỏ phục sức, là tần hạo theo trên đường chu sắt một cái giặc cỏ trên thân lột xuống. Lúc này, tần hạo sau khi mặc vào, tại chính mình lạnh lùng trên mặt, bôi một đạo sạc sỡ màu tươi. Cái này khiến tần hạo khí thế, lập tức thì theo một cái ôn tồn lễ độ công tử trẻ tuổi Trở thành một cái tràn ngập sát khí sát tinh Quả thực là so chân chính giặc cỏ Còn muốn càng giống giặc cỏ một số Tân hạo ngụy trang tốt về sau Cưới một đầu trên đường hàng phục Một đầu thái cổ hung lang Trong tay nắm một cái lang nha bồng Trực tiếp thì hướng về giặc cỏ trong hang ổ đi đến Làm tân hạo đến giặc cỏ xào huyệt Một cái duy nhất cửa vào thời điểm Hắn thật xa liền thấy một đội khuôn mặt hung hoành giặc cỏ Đang kiểm tra mỗi một cái tiến vào trong hang ổ người Hiển nhiên Cái này giặc cỏ trong hang ổ có mấy trăm ác nhân Rơi giặc nơi này Mỗi một lần có người tiến vào Đều phải nghiêm khắc kiểm tra Không có thể khiến người khác lẫn vào trong đó Bởi vì giặc cỏ trong hang ổ Thì từng xuất hiện thiên tuyết cổ quốc bên trong thích khách Lẫn vào trong đó Muốn ám sát giặc cỏ đại thống lĩnh Nhưng kết quả lại là thất bại Cho nên từ khi một lần kia về sau Toàn bộ giặc cỏ sao huyệt Đối với trở về nguyên một đám giặc cỏ kiểm tra Đều là mười phần nghiêm ngặt Bất quá tần hạo trên người có thân phận của mình lệnh bài Cũng không lo lắng Dù sao những thứ này giặc cỏ đều là một số cỏ rơi chiến thắng đạo phạm, ác nhân, vân vân Cũng không phải 10 phần chính quy cổ quốc tướng sĩ. Tuy nhiên kiểm tra, nhưng không như trong tưởng tượng nghiêm khắc như vậy. Những tin tức này, đều là Tần Hạo theo mấy ngày nay hắn chém giết rất nhiều giặc cỏ trong miệng bàn hỏi lên. Cho nên đến cái này giặc cỏ xào huyệt trước đó, Tần Hạo có thể là thật làm đủ chuẩn bị. Bất quá ngay tại Tần Hạo cười thái cổ hung lang, chuẩn bị hướng về giặc cỏ xào huyệt cửa vào đi đến thời điểm. ông cư không ở giữa đột nhiên một cơn chấn động. Sau một khắc, một đạo thần bí bóng người, đã xuất hiện ở sau lưng của hắn. Đây là một cái tuyệt mỹ nữ tử, toàn thân áo đen, phát họa ra linh lung dáng người. Nàng đột nhiên xuất hiện ở tần hạo sau lưng, trong tay nắm một cây trùy thủ, rét lạnh miệng lưỡi chính rán tại tần hạo trên cổ. Mang ta lẫn vào các ngươi giặc cỏ xào huyết bên trong, không phải vậy sau một khắc cổ của ngươi, sẽ bị trùy thủ trong tay của ta cho đâm xuyên. Đây là một cái nữ thích khách hơn nữa con là một cái tuyệt mỹ tới cực điểm nữ thích khách. Tân Hạo ánh mắt nhất động, xem ra chính mình bị cái này không biết từ nơi nào tới nữ thích khách, làm thành là chân chính giặc cỏ cho uy hiếp. Tân Hạo trong nháy mắt thì cảm ứng được cái này tuyệt mỹ nữ thích khách tu vi, lại là một cái tam chuyển luân hồi cảnh đỉnh cấp thiên kiêu. Tân Hạo lập tức liền biết, đây nhất định là từ Thiên Tuyết cổ quốc bên trong tới nữ thích khách, muốn ám sát giặc cỏ đại thống lĩnh. Tân Hạo không có bại lộ thân phận của mình, bởi vì hắn còn có kế hoạch của mình. Mà lại Có lẽ cái này cường đại tuyệt mỹ nữ thích khách, khả năng sẽ còn trong lúc vô hình giúp đại ân của chính mình. Tân hạo lập tức lên tiếng nói, nữ hiệp tha mạng, ta mang ngươi đi vào, nhưng là ngươi muốn chuyển đổi một chút ăn diện. Cái này không dùng ngươi quan tâm. Tuyệt mỹ nữ thích khách cười lạnh một tiếng. Nang ấn xuống một cái treo ở chính mình trắng như tuyết trên cổ một khỏa bảo thạch màu lam. Ông! Đột nhiên, nữ thích khách này bên ngoài thân thì xuất hiện một bộ giặc cỏ phục sức. Mà lại, còn có một cái khăn mặt màu đen đem nụ thích khách toàn bộ tuyệt mỹ thanh lanh khuôn mặt cho che khuất, chỉ lộ ra một đôi mắt mê huyễn bảo thạch. Tân Hạo hơi kinh ngạc. Hắn từng tại Thiên Kiếm Tông một cái nào đó trong cổ tịch thấy qua. Giữa thiên địa có một loại kỳ dị bảo thạch, gọi là mê huyễn bảo thạch. Mang theo mê huyễn bảo thạch người, có thể tùy ý ngưng tụ thiên địa lực lượng, ngưng tụ ra mình muốn phục sức. Tuy nhiên cái này năng lực nhìn như có chút gởm, dù sao ngưng tụ ra phục sức, cũng không có lực công kích, cũng không có phòng ngự lực. Nhưng có lúc Loại này mê viễn bảo thạch, lại là thích khách ngụy trang tốt nhất bảo vật. Nghe nói, địa phủ bên trong không ít kim bài sát thủ thì đeo loại này mê viễn bảo thạch. Nhưng là trước mắt cái này tuyệt mỹ nữ thích khách, trên thân không có loại kia miệt thị thường sinh sát ý, cho nên không thể nào là địa phủ sát thủ. Tân Hạo dám xác định, cái này nữ thích khách, khẳng định là Thiên Tuyết cổ quốc phái tới. Ngươi cũng biết mê viễn bảo thạch. Tuyệt mỹ nữ thích khách lộ ra ngoài một đôi mắt đẹp hơi động một chút. Nhưng lập tức nàng chính là lạnh lùng nói. Nhìn ngươi tuổi tác cũng không lớn, nhưng lại là cùng những cái kia ác nhân đồng bọn, trở thành giặc cỏ. Lần này ngươi nếu là cùng ta phối hợp ta, có lẽ ta có thể cho ngươi một cái quy thuận thiên tuyết cổ quốc hoàng thất cơ hội. Quả nhiên là thiên tuyết cổ có người. Tân hạo ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra loại lên. Nhưng là hắn nhìn đến cái này nữ thích khách nói, trong lòng nhịn không được lắp đầu. Vừa nhìn liền biết cái này nữ thích khách không phải chuyên nghiệp, cùng chính mình cái này giặc cỏ còn tại nói nhảm. Tần Hạo đối sau lưng dùng dao găm chống đỡ chính mình, cái cổ nữ thích khách nói: "Ta sẽ thật tốt phối hợp, nữ hiệp vì gia quốc thiên hạ, tại hạ trong lòng cũng là mười phần bội phục." "Ngươi có cái này giác ngộ liền tốt." Tuyệt Mỹ nữ thích khách cho là mình tuân phục Tần Hạo cái này tuổi còn trẻ ra cỏ. Nàng lập tức có chút đắc ý nói: "Đi, mang ta tiến vào xảo huyện, nếu như ngươi dám có dị động, ngươi sẽ trong nháy mắt bị chủ thủ trong tay của ta đánh giết." Chương 442: Sông băng bảo tàng. Làm Tần Hạo mang theo nữ thích khách Đi vào giặc cỏ xào huyệt cửa vào thời điểm. Quả nhiên, bọn họ trong nháy mắt liền bị cửa một đám kiểm tra giặc cỏ cho cằn lại. Mấy cái sinh tử cảnh giặc cổ ánh mắt mang theo thẩm tra chi sắc, quét thái cổ hung lang phía trên tần hạo, còn có tần hạo sau lưng ngồi đấy nữ thích khách liết một chút. Một cái giặc cỏ nói. Thân phận lệnh bài, lấy ra nhìn xem. Tần hạo lập tức cũng là đem một khối giành được lệnh bài, giao cho cái kia cửa kiểm tra giặc cỏ. Cái này giặc cỏ nhìn một chút. Lập tức đột nhiên đưa mắt nhìn sang tần hạo sau lưng nữ thích khách, nói. Của ngươi thân phận lệnh bài đâu? Nguy rồi, ta không có có thân phận lệnh bài. Nữ thích khách lập tức cũng là ánh mắt hoàng hốt. Bất quá ngay lúc này, tần hạo lại là đột nhiên vương tay, tham dò vào nữ thích khách trong quần áo. Nữ thích khách nhất thời cũng là trường lớn một đôi tuyệt mị con người, tựa hồ không thể tin được tần hạo sẽ đối với mình to gan như vậy cùng vô lễ động thủ động cước. Nhưng ngay tại nữ thích khách liền muốn nhịn không được bạo phát thời điểm Tân hạo tay đã vươn ra. Mà lúc này trong tay của hắn, thần kỳ xuất hiện một cái thân phận lệnh bài. Cái này. Nữ thích khách lập tức thì sợ ngây người. Không biết mình trong quần áo, từ đâu tới thân phận lệnh bài. Mà lúc này đây. Cái kêu kiểm tra giặc cỏ nhìn một chút, lập tức hơi không kiên nhẫn nói. Đi vào đi. Đà tạ. Tân hạo nói một tiếng, chính là lái rơi trường thái cổ hung lang, tiến nhập giặc cỏ trong hạ ổ. Trên đường, tuyệt mỹ nữ thích khách nhịn không được lên tiếng ngươi có biết hay không. Vừa mới muốn không phải tình huống đặc biệt, ta đã sớm chặt đứt ngươi cái tay kia. Tân Hạo mỉm cười, nói. Vô luận như thế nào, ta giải quyết một lần khả năng bại lộ thân phận của ngươi nguy cơ. Nữ thích khách ngay vậy. Châm mắt xuống, không nói thêm gì, chỉ là lệnh hừ một tiếng. Tiếp đó, Tân Hạo cười thái cổ hùng lang, mang theo nữ thích khách đi tới một chỗ mười phần vắng vẻ doanh địa Bọn họ đi vào một cái tạp nhạp trong lều vải, nơi này không có bất kỳ ai, rất thích hợp ẩn ấp. Nữ thích khách rốt cục bung lỏng ra dao găm trong tay. Nàng một đôi tuyệt mỹ con người chằm chằm lên trước mặt tần hạo, lạnh lùng nói ta hiện tại rất muốn giết ngươi. Nhưng lập tức, nữ thích khách này lạnh hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, hướng về bên ngoài đi đến. Thanh âm của nàng truyền đến vô luận như thế nào, ngươi giúp ta trả trộn vào đến, có không nhỏ công lao, ta thì tạm thời tha cho ngươi nhất mệnh. Thoại âm rơi xuống, nữ thích khách thước tha bóng người, đã biến mất tại lều trại bên ngoài trong đêm tối. Mà Tần Hạo lúc này cũng là đi ra Liêu vải, trong đêm tối, bắt đầu dò xét toàn bộ giặc cổ xà huyệt. Tần Hạo không dám tùy tiện dùng thần nghiệm hoặc là đại thiên nhãn thuật tại cái này giặc cổ xào huyệt nội bộ tùy ý điều tra. Dù sao cái này giặc cổ xào huyệt bên trong, thế nhưng là tồn tại một tôn đoạt mệnh cảnh đại tu sĩ. Làm dùng thần niệm, rất có thể liền xét cái kia đoạt mệnh cảnh đại thống linh phát hiện. Cho nên lúc này Tần Hạo ẩn nút trong đêm tối, như là trong đêm tối một đạo u linh, nhanh chóng tại giặc cổ xà huyệt bay tán loạn. Lúc này Thương cũng là theo u minh điện thờ bên trong đi ra, cùng Tân Hạo chia binh hai đường, tại toàn bộ giặc cỏ trong hang ổ giò xét. Nửa canh giờ về sau, Tân Hạo lẻ loi một mình, đi tới một tòa đỏ thám mộc tạo thành đại điện trung quanh. Đại điện này, tuyệt đối là giặc cỏ trong hang ổ 10 phần trọng muốn đại nhân vật chỗ ở. Nhưng hẳn không phải là đại thống lĩnh. Bởi vì căn cứ Tần Hạo trong khoảng thời gian này đánh chết giặc cỏ trong miệng vận hỏi đến kết quả. Hắn biết, cái này giặc cỏ đại thống lĩnh. Trụy Hồ vẫn luôn tại trong hang ổ một cái mười phần địa phương bí ẩn bế quan tu luyện. Cho nên lúc này tần Hạo trước mắt cái này mười phần sức tưởng tượng Đỏ Thám đại điện, chắc chắn sẽ không là đại thống lĩnh nơi ở. Nói không chừng là còn lại thống lĩnh chỗ cư trụ. Cái này tuyết nguyên giặc cỏ trong hang ổ, có thể là có ba đại thống lĩnh. Tần Hạo rất nhanh liền vòng qua tòa này Đỏ Thám đại điện. Hắn hiện tại đối với còn lại mấy cái thống lĩnh cũng không có có bất kỳ hứng thú gì. Căn cứ văn hỏi đoạt được, còn lại mấy cái thống lĩnh Nhị thống linh tam thống lĩnh cái gì, bất quá phổ thông luân hồi cảnh cứng giả. Đối với Tần Hạo tới nói, căn bản cũng không có bất kỳ uy hiếp gì. Hắn hiện tại duy nhất phải tru sát, cũng là đại thống lĩnh cái này đoạt mệnh cảnh cường giả. Đoạt mệnh cảnh đại tu sĩ, vẫn là hết sức kinh khủng. Không biết trước đó cái kia nữ thích khách, có thể thành công hay không. Nàng nếu là thành công, vậy mình thì bất không ít sự tình. Mà liên tại Tần Hạo tiếp tục dò xét toàn bộ xảo huyệt thời điểm. Hắn thần nghiệm đột nhiên hơi động một chút tiếp thu được một đạo tin tức, chính là thương truyền tới thần niệm tin tức. Thương là U Minh Điện Thờ Khí Linh, chỉ cần U Minh Điện Thờ tại tần Hạo trên thân. Vô Luận Thương cùng tần Hạo khoảng cách bao xa, hai người bọn hắn đều có thể thông qua U Minh Điện Thờ đến tiến hành thần niệm giao lưu. Thương chẳng lẽ tìm được cái này giặc cỏ xảo hoạt bảo khố. Trần Hạo ánh mắt vui vẻ, lập tức cũng là hướng về thương thần niệm vị trí tiến đến. Rất nhanh, Trần Hạo liền đi tới cái này sông băng dãy núi chỗ sâu một cái phần hoàng vu địa vực. Lúc này Thương cái kia to lớn long hồn, chính lơ lửng ở một tòa vách núi treo leo phía trên. Tân hạo thả người nhảy lên, trực tiếp thì nhảy tới cái kia trên vách đá, đứng ở thương bên cạnh. Tiểu hạo tử, người nhìn Thương rỗi ra một căn cự đại móng vua rồng, chỉ chỉ dưới chân cự đại băng xuyên. Tân hạo hơi nghi hoặc một chút, hướng về dưới chân nhìn thoáng qua. Sau một khắc, hắn nhất thời cũng là ánh mắt lộ ra một đạo vẻ kinh ngạc. Lúc này, tân hạo dưới chân sông băng bên trong, thông qua cái kia trong suốt tầng băng Có thể nhìn đến, một tòa toàn thân từ thanh đồng đúc thành bảo khố, bị đóng băng tại toàn bộ sông băng bên trong. Vậy mà đem bảo khố đóng băng tại khổng lộ như vậy một cái sông băng bên trong, thật là kỳ tư diệu tưởng a Thương cạc cạc cười một tiếng, nói. Bất quá cuối cùng vẫn bị bản thân tìm được, muốn tại bản thân dưới mí mắt giấu đồ vật, cái kia là không thể nào thành công. Thoại âm rơi xuống, tần hạo ánh mắt lộ ra một đạo vẻ chờ mong, nói. Những thứ này giặc cỏ tại mảnh này quần quần cánh đồng tuyết bên trong hoành hành lâu như vậy Trong bảo khố khẳng định có lấy vô số tài phú, hy vọng đừng để ta thất vọng. Tân Hạo nói, lập tức trực tiếp tay không bắt đầu khai quật toàn bộ hùng vị sông băng. Quá chậm. Nửa canh giờ về sau, Tân Hạo ánh mắt bên trong mang theo một đạo không kiên nhẫn chi sắc. Bởi vì hắn khai quật sông băng, tốc độ thật sự là quá chậm. Nửa canh giờ trôi qua, mới bất quá đảo thông một chút điểm sông băng. Tân Hạo nhìn về phía bên cạnh thường, lên tiếng nói thường, ngươi tại cái này sông băng trung quanh, bố trí đi ra một tòa ngăn cách ngoại giới đại trợ ta muốn trực tiếp đem tòa này sông băng oanh mở." Tốt. Thương lập tức cũng là nhẹ gật đầu. Nó rọi ra cao chót vót long trảo, đối với toàn bộ sông băng chung quanh trong hư không liên tục điểm ra. Ông ong ong. Nhất thời, một mảng lớn không gian lực lượng rơi xuống, đúc nóng lấy thương thả ra hồn lực, tạo thành một tòa ngăn cách đại trận, bao trùm chỉnh cái cự đại sông băng. "Rất tốt." Tần Hạo trong ánh mắt phun trào lấy sáng chói thần quang. "Thất hợp thánh quyền." Trong chớp nhoáng này, Tần Hạo trực tiếp một quyền đánh ra Ấm Ấm. Lực lượng kinh thiên động địa bạo phát. Tân hạo một quyền này, phóng xuất ra vô tận lực lượng cùng thần quang. Trong nháy mắt đem trước mặt cái này một tòa cao đến mấy ngàn thước sông băng, đồng nhiên đánh trò phân mảnh. Chương 443, đột phá. Ấm Ấm. Ấm Ấm. Nương theo lấy một trận kinh thiên động địa tiếng ngoanh minh. To lớn hùng vĩ sông băng, trong nháy mắt ẩm vang phá nát. Vô số băng khối tuyết rơi, toàn bộ rơi là tả trên đất. ầm một tiếng Một tòa toàn thân từ thanh đồng tạo thành bảo khố, theo trên đỉnh núi cao lập tức rớt xuống. Tân hạo dậm chân đi lên trước, ánh mắt lộ ra một đạo vẻ kinh dị. Hắn không có nghĩ đến cái này thanh đồng bảo khố, chất liệu như thế cứng rắn, lại có thể tiếp nhận chính mình thất hợp thánh quyền lực lượng mà không có vỡ vụn. Nhân hoàng bút. Tân hạo trong tay thần quang lóe lên. Một cái hoàng thủy tinh tạo thành to lớn bút lông xuất hiện. Tân hạo đối với cái kia bảo khố đông nhiên vạch một cái. Giang giác. Nhất thời một nói thần mang vào nóng Giống như là một thanh thiên đao một dạng, lập tức liền đem cái kia thanh đồng bảo khố đem cắt ra. Hào hào hào. Hào hào hào. Trong ngay mắt, vô số chiếu lấp lánh bảo vật, bắt đầu từ cái kia thanh đồng trong bảo khố chuốt xuống đi ra. Thu sạch. Tân hạo bàn tay lớn vộ một cái, nhất thời đem những thứ này trong bảo khố tải phú bảo vật, toàn bộ chứa vào chính mình chữ vật linh giới bên trong. Cái này thanh đồng trong bảo khố bảo vật, trên cơ bản đều là một số cường đại chiến binh, cổ bảo. Thương nhìn lấy đây hết thảy Có chút kỳ quái nói ra, lớn như vậy một cái giặc cỏ sao huyệt, trong bảo khố không có khả năng thì như thế một điểm đồ vật a, chỉ là chiến binh, cổ bảo. Tần Hạo nghe được Thương nói như vậy, cũng là có chút điểm kỳ quái, nói, Sát thực ca, cái này thanh đồng trong bảo khố, chỉ có chiến binh, cổ bảo, Bạch Ngân khải giáp cái gì, ta một khối linh thạch đều không nhìn thấy. Bây giờ Tần Hạo cần nhất, vẫn là lượng lớn linh thạch, dùng để hấp thu, lớn mạnh đại võ đạo bản nguyên, tiến hành đột phá. Chẳng phải vẫn còn có bảo khố Thương xác định nói, chúng ta đi còn lại sông băng tìm một chút, nhìn xem bản thần suy đoán có phải hay không chính xác. Tân Hạo ánh mắt sáng lên, nói, có khả năng. Thỏ khôn có ba hang, những thứ này giặc cỏ chắc chắn sẽ không lốc đến đem tất cả bảo vật tài phú, toàn bộ trang bị tại một cái bảo khố bên trong. Tân Hạo nói, chính là cùng thương tại mảnh này sông băng dãy núi bên trong xuyên thẳng qua. hắn giờ này khác này, đã có chút rời xa giặc cỏ xào huyệt khu vực trung tâm. Tân Hạo chỉ là thi triển đại thiên nhãn thuật. ông Nhất thời 10.000m trên không trung, thì xuất hiện một cái to lớn con mắt màu vàng kim. Cái này con mắt màu vàng kim, phóng xuất ra một mảng lớn kim sắc thần quang, tạo xạ từng tòa sông băng. Nhất thời, Tân Hạo cùng thương liền thấy. Vô số sông băng bên trong, có không ít sông băng bị bắn phá qua về sau, trong đó xuất hiện thanh đồng bảo khố hình thể. Tân Hạo cùng thương thô sơ giản lược đánh giá tính được, chỉ một chút có vài chục tòa sông băng bên trong, đều là đóng băng lấy một cái thanh đồng bảo khố. Đây là to lớn phát hiện. Cắc cắc cạc. Bản thân quả nhiên là trí tuệ hóa thân, bị bản thần đoán đúng rồi. Thương lập tức cũng là cười ha hả hạ. Tân hạo lúc này cũng là mười phần thống khoái phá lên cười. Đối với hắn mà nói, phát hiện nhiều như vậy thanh đồng bảo khố, quả thực cũng là giải hắn khẩn cấp. Vâng. Vâng. Vâng. vâng. Thời gian kế tiếp bên trong. Tân hạo khua tay quyền đầu, phóng xuất ra một mảng lớn kinh khủng thần quang. Tương tòa ẩn giấu đi thanh đồng bảo khố sông băng, toàn bộ bị vânh phân mảnh Loảng xoảng Loàng soảng. Loàng soảng. Nguyên một đám chuyên trở phong phú tài phú bảo khố, toàn bộ đều là từ trên không trung Nga xuống. Tân hạo sử dụng nhân hoàng bút, giống như là cắt hoa quả một dạng, đem nguyên một đám thanh đồng bảo khố toàn bộ mở ra. Trong ngay mắt, vô số tài phú chính là hào hào hào chạy chạy ra ngoài. Tân hạo cùng thương phát hiện. Mỗi một tòa thanh đồng trong bảo khố, đều là chuyên trở không cùng loại loại tài phú cùng bảo vật. Trong đó có một tòa thanh đồng bảo khố, trang bị toàn bộ đều là linh Thạch Những linh thạch này hào hào hào chạy ra đến, mỗi một khối đều là tại dưới bầu trời đêm, tỏa ra lấy khiến người ta say mê linh quang. Tân hạo trực tiếp cũng là khoanh chân ngồi ngay ngắn ở cả một cái thanh đồng bảo khố linh thạch trong đống. Hắn nhìn về phía bên cạnh thường, đem nhân hoàng bút giao cho thường, nói, còn có còn lại thanh đồng bảo khố, người đem bọn hắn toàn bộ đều mở ra, chứa vào chữ vật linh giới bên trong. Tân hạo chuẩn bị hiện tại trực tiếp tiến hành đột phá. Cả một cái thanh đồng trong bảo khố linh thạch, 10 phần lượng lớn Nếu là toàn bộ thôn phệ luyện hóa, đúc nóng đến trong người chính mình, tuyệt đối có thể làm cho chính mình đột thẳng phá bình cạnh. Các các cả, tốt. Tiểu Hạo tử ngươi thì chuyên tâm tu luyện đột phá đi, thu lấy bảo vật sống thì ta đến làm. Thương cười lớn khẳng gạt lấy, cầm lấy nhân hoàng bút, hướng về nơi sa cực nhanh mà đi. Tân Hạo thì là tại nguyên chỗ, phóng xuất ra chư thần lò luyện, bắt đầu dung luyện trùng quanh vô số linh thạch. Ầm ầm. Ầm Trong nháy mắt, vô số mảnh trướng bàng bạc linh lực Thuần túy mà cuốn cuộn, giống như là mênh ngông biển lớn mụn dạng, quán thâu vào tần hạo trong thân thể. Những thứ này giặc cỏ hao tốn không biết dài bao nhiêu thời gian tích lũy đi ra linh thạch, lúc này lại toàn bộ biến thành thành toàn tần hạo áo cưới. Tần hạo trong nháy mắt cũng cảm giác được, chính mình tầng tiếp theo tu vi bình cảnh chính đang nhanh chóng bị cái kia cố linh lực khổng lồ đánh thẳng vào. Vâng, Và rốt cục ngay tại nửa canh giờ về sau. Tần hạo toàn thân, đột nhiên phóng xuất ra một cố vô cùng to lớn hoàn toàn mới khí tức. Hắn giờ khác này, thành công bước vào ngũ chuyển luân hồi cảnh. Luân hồi cảnh tầng thứ đột phá, 10 phần khó khăn. Nhưng là đối với Tần Hạo tới nói, lại không có khó khăn như vậy. Chỉ cần hắn có được vô số tư nguyên, trong chất lực lượng của mình, hắn liền có thể không ngừng đột phá. Tân Hạo lúc này nhìn một chút trung quanh, phát hiện cả một cái thanh đồng trong bảo khố linh thạch, toàn bộ đều là bị rút sạch linh khí trong đó, biến thành đá bình thường. Tần Hạo trong lúc nhất thời không khỏi hơi xúc động, chính mình mỗi một lần đột phá. Tiêu hao lực lượng cùng tư nguyên thật sự là quá to lớn. Tân Hạo thậm chí là cũng không dám tưởng tượng, làm chính mình bước vào đoạt mệnh cảnh, thậm chí là trưởng sinh thánh cảnh về sau, từ nơi nào tìm như thế năng lượng khổng lồ cùng vô số tư nguyên đến trồng chất đột phá. Bất quá ta mỗi một lần bước vào mới tu vi tầng lần về sau, lực lượng so với người bình thường không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Tân Hạo nắm chặt lại quên đầu, cảm thụ được cánh tay bên trong mãnh liệt ngập trời lực lượng, hắn mười phần hài lòng. Đối với Tân Hạo tới nói Chỉ cần có thể để tu vi của mình tăng trưởng Chỉ cần có thể làm cho mình trở nên càng thêm cường đại Tiêu hao tư nguyên nhiều hơn nữa cùng tài phú Hắn đều cảm thấy 10 phần đáng giá Bởi vì Tân Hạo theo đã biết từ lâu Ở cái này tràn ngập hung hiểm tu hành trong thế giới Chỉ có tự thân có cường ngạnh tới cực điểm thực lực Mới có thể không sợ hết thảy Mới có thể tại gặp phải nguy cơ thời điểm trưởng không hết thảy Mới có thể tại bất cứ lúc nào chúa tể vận mệnh của mình Tân Hạo hướng về cách đó không xa nhìn lại Hắn nhìn đến Thương đã kiếm lời đầy buồn đầy bác, hướng về phía bên mình bay vụt mà đến. Thương mang theo vô số tài phú, lập tức chui vào tần hạo thân thể bên trong gũ minh điện thờ trong không gian. Nó lập tức hoa hoa kêu to, tiểu hạo tử, chạy mau đi. Ta vừa rồi tại thu lấy cái cuối cùng thanh đồng bảo khố thời điểm, không cẩn thận kinh động đến cái này giặc cỏ trong hang ổ một cứng giả. Tuy nhiên bản thân giết chết hắn, nhưng là giặc cỏ trong hang ổ tất cả mọi người đã đã bị kinh động. Chương 444, Khí Thanh Sam Ngay tại thương nói thời điểm, xa xa sông băng cuối cùng đột nhiên truyền đến từng đạo từng đạo tiếng kinh hô. Mau nhìn, rất nhiều sông băng đều sụp đổ. Nguy rồi, chúng ta trong doanh địa khẳng định là lẫn vào ngoại lai cường giả. Hiển nhiên, cái này giặc cổ trong hang ổ vô số cường giả, sắp thực đều đã bị kinh động. Bọn họ hào ào chạy đến mảnh này sông băng chi địa. Nhìn lấy cái kia đầy đất băng tuyết phế tích, vẻ mặt của mọi người đều là tràn đầy ngập trời phẫn nộ. Ông, ông Đột nhiên ngay lúc này, mấy đạo thập phần cường đại thần niệm, như là thiên la địa vong một dạng, lập tức thì dò xét toàn bộ mảnh này sông băng dãy núi địa vực. Là luân hồi cảnh đại năng cấp bậc thần niệm. Bất quá những thứ này thần niệm, đối với tần Hạo tới nói, không đáng kể chút nào. Hắn chỉ hơi hơi thu liễm lập tức trên người mình sinh mệnh khí tức, chính là tránh thoát những thứ này thần niệm dò xét. Vẫn là trước quay về giặc cỏ xảo huyết trung tâm doanh địa đi. Tân Hạo thả người nhảy lên. Hóa thành hắc ám thần ánh sáng, Dung nhập trong bầu trời đêm. Hắn tới vô ảnh, đi vô tung, rất nhanh liền trở về giặc cỏ xào huyệt trung tâm chi địa Làm tấn hạo lại một lần nữa trở lại doanh địa thời điểm. Hắn thấy được rất nhiều giặc cỏ, mỗi một cái đều là ánh mắt kinh sợ, nhìn phía xa dưới bầu trời đêm phá nát sông băng. Một cái toàn thân áo trăng trung niên nam tử, lúc này trong tay nắm một cái hoàng kim cây quạt, đứng tại trước mặt mọi người. Người này, chính là bọn này giặc cỏ nhị thống lĩnh, kim phiến công tử. Kim phiến công tử lúc này mặc dù tính cách cho dù tốt, lòng dạ lại sâu. Hắn nhìn phía xa một cái kia cái phá nát sông băng núi lớn, cảm giác trái tim đều đang chảy máu. Kim phiến công tử thân là giặc cỏ nhị thống lĩnh, tự nhiên là biết cái kia phá nát sông băng trong núi lớn, đều là đóng băng lấy bọn hắn giặc cỏ bảo khố. Nhưng bây giờ, một cái kia cái sông băng, nhưng đều là toàn bộ phá nát. Mà lại, tại chỗ chỉ còn lại một cái cái bị cắt thành hai nửa thanh đồng bảo khố, trống, giống, lông đều không thừa một cái. Kim phiến công tử nhất thời cũng là sắc mặt tái xanh tới cực điểm. Chỉnh một chút mười mấy cái thanh đồng bảo khố. Toàn bộ đều là bọn họ tân tân khổ khổ mấy chục năm, tại cái này cánh đồng tuyết trong tìm phá tới tại phú bảo vật. Nhưng bây giờ, lại là toàn bộ tại trước mắt của hắn biến mất. Mà lại, kim phiến công tử thần niệm giò xét phía dưới. Hắn không có phát hiện bất cứ dị thường nào khí tức. Loại này buồn bực cảm giác, quả thực là để kim phiến công tử muốn thổ huyết. Lúc này, kim phiến công tử bên cạnh một tên trắng hán. Đột nhiên lên tiếng, nhị ca, chúng ta muốn hay không đem đại ca theo trong tu hành tỉnh lại. Cái này chẳng hán, chính là giặc cỏ tam thống lĩnh, lôi man. Lôi man thân thể chỉnh một chút có cao hơn 3 mét, bắp thịt cả người giống như là cầu lòng, tràn đầy một loại không có gì sánh kịp vi manh chi khí. Hán tựa hồ thân thể bên trong có thái cổ ác thú huyết mạch, khiến người ta nhìn một cái chính là cảm thấy trong lòng sinh ra một loại mất tự nhiên vẻ sợ hãi. Lôi man khoác trên người treo một bộ băng lánh cứng rắn hoàng kim khải rác. Trong tay nắm một thành co trường dài 5 m kim sắc đại đao, nhìn qua mười phần có đánh vào thị giác cảm giác. Lôi man lúc này cũng là vô cùng phẫn nộ. Hắn trong lúc nói chuyện, toàn thân hoàng kim trên khải giác, thậm chí là đều có điện lưu đang cuộn trào. Hiện nhiên, hắn tu hành, chính là là một loại mười phần đáng sợ lôi thuộc tính công pháp. Cái này khiến lôi man cả người, tựa như là một cái cuồng bạo lôi đỉnh cự thú. Tân hạo lúc này thì đứng tại kim phiến công tử cùng lôi man người sau lưng trong đám. Hắn lặng lặng nhìn đây hết thảy Không chỉ có không có phẫn nộ, thậm chí là còn có chút muốn cười. Nhưng là Tân hạo đình chỉ, không cười lên tiếng. Lúc này tùy ý nhị thống lĩnh cùng tam thống lĩnh dù thông minh, chỉ sợ cũng vạn vạn nghị không ra. Đem bọn hắn giặc cỏ vất vả mấy chục năm, mười mấy cái thanh đồng bảo khố toàn bộ cướp bóc không còn kẻ cầm đầu. Lúc này đang lặng lặng đứng ở sau lưng của bọn họ, lặng lặng nhìn bọn họ. Xảy ra chuyện gì? Đột nhiên, tần hạo bên thai vang lên một thanh âm. Tân hạo hướng về bên cạnh nhìn qua một cái che mặt chỉ lộ ra một đôi mắt giặc cỏ, ngay tại hỏi mình. Cái này giặc cỏ, không là người khác, chính là Tần Hạo trước đó gặp phải cái kia thiên tuyết cổ quốc tuyệt mỹ nữ thích khách. Tân Hạo ra hiệu nữ thích khách nhìn phía xa thế thì sập dãy núi sông băng, nói, có người lén lút đoạt tất cả thanh đồng bảo khố, thật sự là đồ vô sỉ. Tân Hạo mắng từ bản thân thời điểm, mặt không đỏ, tim không nhảy, khí không hoàng hốt. Nữ thích khách ngược lại mười phần cao hứng, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ hương phấn nói, Xem ra đối với các ngươi bọn này giặc cỏ khó chịu người vẫn là có rất nhiều, làm tốt lắm. Tân Hạo nghe được nữ thích khách nói như vậy, không khỏi khỏe miệng có chút co lại xúc. Cái này nữ thích khách, thật sự chính là không chuyên nghiệp. Rõ ràng là cái thích khách, không đi nghĩ biện pháp ám sát đại thống lĩnh. Bây giờ lại là ở chỗ này đổi hống, tham gia náo nhiệt. Tân Hạo trong lòng mười phần im lặng. Xem ra thiên tuyết cổ cốc nhiều năm như vậy không có trừ rơi cái này giặc cổ xào huyệt, vẫn là có nguyên nhân. Bất quá cũng có thể cái này Thái hư huyền cảnh bên trong ám sát chi đạo, truyền thừa không phải quá tốt. Căn bản cũng không có giống trên Cửu Châu đại địa, địa phủ loại này sát thủ chuyên nghiệp tổ chức. Lúc này, Tân Hạo nhìn lấy bên cạnh nữ thích khách, hỏi: đúng rồi, nhận biết đã lâu như vậy, còn không biết người tên là gì?" Nữ thích khách hơi hơi một do dự, nhưng theo sau chính là lên tiếng nói: "Ta gọi Sở Tiểu, bất quá ta chỉ nói cho một mình ngươi, ngươi có thể đừng nói cho những người khác." Tân Hạo gật gật đầu, nói: "Yên tâm." Ta sẽ không nói cho những người khác, cũng sẽ không lộ ra người thân phận chân chính, bởi vì chúng ta cái này một hàng quy ước ngành nghề rất nghiêm, ta nếu như bị hắn người khác biết ta thả một cái thích khách tiến đến, chắc là phải bị trước mặt mọi người xử tử. Nghe được Tần Hạo nói như vậy, nữ thích khách sở kiểu mới hết sức yên tâm nhẹ gật đầu. Là ai náo ra động tính lớn như vậy? Đột nhiên ngay lúc này, một đạo vô cùng uy nghiêm thanh âm bỗng nhiên nhớ tới. Đại thống linh thanh âm, cơ hồ chỉ trong ngáy mắt, Trên trận trình một chút mấy chục ngàn cái giặc cỏ nhóm, nhất thời cũng là hướng về cái kia phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn qua. Ánh mắt của bọn hắn, đều là tràn đầy vẻ kính sợ. Mà tấn hạo cùng nữ thích khách sở kiểu ánh mắt, thì là hiếu kỷ. Nhất là sở kiểu, một đôi mắt đẹp bên trong nhất thời cũng là sinh ra một loại hương phân sắc ý. Bọn này giặc cỏ đại thống lĩnh liền muốn xuất hiện sao? Vạn chúng chú mục phía dưới. Một cái khí tức thâm trầm trung niên nam tử, chậm rãi từ nơi không xa trong hư không dậm chân mà đến Hán một thân thanh xam, khuôn mặt phổ thông, chắp hai tay sau lưng, nhìn qua mười phần thường thường không có gì lạ. Nhưng giờ phút này, tất cả giặc cỏ, bao quát kim phiến công tử cùng lôi man, nhìn về phía cái này thanh xam trung niên nam tử ánh mắt, đều là lộ ra vô cùng vẻ kính sợ. Người này, chính là hoành hành cái này cánh đồng tuyết bao là chi địa giặc cỏ đại thống lĩnh, khí thanh xam. Đây là mấy vạn cùng hung cực gác giặc cỏ đệ nhất thống lĩnh. Càng là một tôn đoạt mệnh cảnh tầng thứ cái thế cường giả. Hắn lúc này dậm chân mà đến, toàn bộ hò hét tầm ý trên trận, nhất thời cũng là yên tĩnh trở lại. Vô số cùng hung cực các giặc cỏ, đạo tập nhóm, tại khí thanh xam cái này đại thống linh trước mặt, quả thực là nhu thuận đến như là tiểu hài tử mở dạng. Lúc này, Tân Hạo đứng ở trong đám người, ánh mắt hơi đổi. Cái này khí thanh Sam không hổ là đoạt mệnh cảnh đại tu sĩ. Hắn một thân khí tức, để Tân Hạo cảm nhận được nguy cơ to lớn cảm giác. Người này, tuyệt đối có vô cùng đáng sợ chiến lực Đoạt mệnh cảnh tu sĩ, hết thể sẽ hướng lên trời đoạt mệnh 9 lần. Đây là một cái một lần đoạt mệnh đoạt mệnh cảnh đại tu sĩ. Thương lúc này ở tần hạo trong đầu lên tiếng, nói, tiểu hạo tử, ngươi bây giờ chiến lược, nhiều nhất sánh ngang phổ thông nửa bước đoạt mệnh cảnh cứng, giả, ngươi tạm thời còn không phải chân chính đoạt mệnh cảnh đại tu sĩ đối thủ, ngươi không muốn vọng động. Tần hạo khẽ gật đầu, trong đầu lên tiếng nói, ta minh mạch, yên tâm, không có hoàn toàn chắc chắn, ta sẽ không xuất thủ, giết một người. Cũng không nhất định muốn đối kháng chính diện, còn có rất nhiều biện pháp khác. Hắn cũng là trong truyền thuyết khí thanh xăm sao. Quả nhiên tu vi khí tức cường đại đến một cái cực điểm. Nữ thích khách sở kiều lúc này một đôi trong mắt bên trong đã hưng phấn chi ý, cũng có băng lánh sắc ý. Lúc này tần hạo đông nhiên cầm sở kiều tay nhỏ, nói, không muốn vận động, liền tâm tình cũng không muốn có sóng chấn động. Đoạt mệnh cảnh đại tu sĩ đủ để thấy rõ tâm tình của ngươi biến hóa, ngươi nếu là bị đại thống lĩnh phát hiện, ngươi sẽ trong nháy mắt tử vong Cũng đừng nói chuyện gì ám sát Sở kiều lộ ra ngoài một đôi mắt đẹp Đỗng nhiên tập trung vào bên cạnh tần hạo Nói, ngươi là giặc cỏ Ngươi tại sao muốn đối với ta tốt như vậy Tần hạo nghe vậy, nhất thời có chút trở tay không kịp Hắn không nghĩ tới, nữ thích khách sở kiều vậy Mà lại hỏi mình như thế một vấn đề Nhưng là tần hạo trước mắt không muốn Bại lộ chính mình thân phận chân chính Miễn cho đả thảo kinh xà Hắn một đôi ánh mắt thâm thúy Tập trung vào sở kiều cái kia tuyệt mị con rãi phun ra một câu nói Bởi vì theo nhìn thấy ngươi thứ nhất mắt bắt đầu, ta thì thích ngươi. Cái gì? Sở kêu gánh mắt đống nhiên cũng là lộ ra một đạo dị sắc. Tân hạo tiếp tục nói, nhưng ta là một người người kêu đánh giặc cỏ, ta cảm thấy ta không xứng với ngươi, ta thậm chí là cảm thấy ta thích ngươi, là một loại sai lầm. Cho nên, ta muốn bảo vệ tốt ngươi, bởi vì ta hy vọng, ngươi về sau đang hồi tưởng lại đoạn này quá khứ thời điểm, có thể nhớ đến, từng có một người nam nhân, vì ngươi nỗ lực qua. Dù là hắn không truy cầu cái gì hồi báo. Sở Kiều nghe được Tần Hạo từng câu nói, nàng một đôi mắt bên trong, chẳng biết tại sao, đột nhiên bị kín một tầng thật mỏng vũ khí. "Ngươi?" Sở Kiều nhìn lấy Tần Hạo, trong lòng suy nghĩ phức tạp ngàn vạn. Tần Hạo nắm chặt lại Sở Kiều tay nhỏ, nói, "Cho nên, hiện tại ngươi tuyệt đối không nên vọng động, chúng ta đến lúc đó cùng một chỗ thương thảo, như thế nào mới có thể hoàn toàn ám sát chết đại thống lĩnh." Sở Kiều thân thể có chút run dày, tựa hồ là bị Hạo rung động đến. Nàng nhịn không được nói, thế nhưng là cái này khí thanh Sam là các người giặc cỏ trong suy nghĩ kinh yêu nhất đại thống lĩnh. Tân hạo ánh mắt nhất thời cũng là lộ ra một loại vẻ kiên định, nói, từ xưa trung thần nghĩa sĩ không thể xong toàn, vì người, ta nguyện ý đại nghĩa diệt thân ai, hỏi thế gian tình là gì? Cứ khiến người thề nguyện sống chết. Hỏi thế gian tình là gì? Cứ khiến người thề nguyện sống chết. Sở kiêu lầm bẩm Tần hạo trong miệng lời nói, hơn 20 năm chưa từng động đậy trái tim. Giờ khác này nhất thời cũng là trong lúc mơ hồ rung động bắt đầu chuyển động. Nàng lúc này rỗi ra một cái bạch ngọc điêu chắc giống như tay nhỏ, hơi hơi nắm chặt tần hạo tay cầm, nói, tốt, chúng ta cùng một chỗ kế hoạch, chỉ cần có thể chu sát rơi cái này khí thanh xam, cũng là lập công lớn, đến lúc đó ta mang ngươi về thiền tuyết cổ quốc, để hoàng thất phong ngươi một cái tức vị, đến lúc đó, ngươi ta thân phận, liền không còn là chênh lệnh. Tần hạo nghe được nữ thích khách nói như vậy, Cảm thụ được nữ thích khách thể nội vốn là sao động lực lượng dần dần ổn định lại. Trong lòng của hắn thầm thầm thở phào nhẹ nhóm. Một trận hốt du rốt cuộc ổn định cái này vừa mới kém chút liền muốn bại lộ chính mình nữ thích khách. Thương lúc này ở U Minh điện thờ bên trong nhét miệng, phun ra hai chữ, vô sỉ. Chương 445, đòn sát thủ. Tân hạo ánh mắt mang theo một tiêu ngưng trọng. Bởi vì cái này khí thanh xam, mang đến cho hắn một cảm giác, như là quần quần thâm viên một dạng, sắc thực rất mạnh. Thương nói không sai Bây giờ chính mình, căn bản không phải cái này khí thanh Sam đối thủ. Nhưng là hiện tại có nữ thích khách sở kiểu cái này người trợ giúp, còn có vừa mới cướp bóc mà đến rất nhiều tư nguyên. Trong thời gian ngắn, tần hạo tin tưởng, tu vi của mình nhất định sẽ có to lớn tăng lên. Đến lúc đó không nhất định cũng không phải là cái này đại thống lĩnh khí thanh Sam đối thủ. Mà lại, muốn giết một người, phương pháp lại rất nhiều. Tân hạo lôi kéo sở kiểu, từ trong đám người rời đi. Nơi này cũng không có xem tiếp đi cần thiết. Bởi vì vô luận khí thanh Sam kim phiến công tử, lôi man cái này ba đại thống lĩnh làm sao tìm kiếm, đều tìm không được tung tích của mình. Tân hạo cùng sở kiều đi tới một cái doanh địa trong liều vải. Cái này doanh địa liều vải, là tân hạo trong khoảng thời gian này chỗ ở. Trong liều vải, sở kiều kéo ra che khuất chính mình khuôn mặt khăn mặt màu đen. Một trương phẳng phất mỡ đông giống như tinh xảo tuyệt mị khuôn mặt, có một loại cổ điện khí chất, trong nháy mắt chính là hiện lộ ra. Sở kiều lúc này nhìn chầm chầm Tân Hạo nói Nói thật ngươi cho ta cảm giác thật cùng còn lại giặc cỏ cũng không giống nhau Tân Hạo mỉm cười nói bởi vì ta là một cái có lý tưởng giặc cỏ Sở sởêu nghe được Tần Hạo nói như vậy nhìn không được cười khúc khích có lẽ bị Tần Hạo trước đó cái kia một phen lời từ đáy lòng cảm động bây giờ sở kiểu đối Tần Hạo cảm giác 10 phần thân cận nàng thức tha ra người khinh động đi tới Tần Hạo trước mặt nhìn nhìnầm trằ tần Hạo gương mặt một đôi tuyệt mị trong con ngươi được một tầng như có như không vũ khí nói hỏi thế gian tình là gì Cứ khiến người thể nguyện sống chết. Thật đẹp câu A, Mỹ khiến người ta cảm thấy có chút hư huyễn. Lúc này sở kiều nói, trong đôi mắt sinh ra một loại trong lúc mơ hổ mê ly chi sắc. Sở kiều ruôi ra một đôi trắng non tay nhỏ. Cầm tấn hạo tay cầm, chân thành nói, ta luôn cảm thấy, ngươi cùng còn lại giặc cỏ không giống nhau, ngươi nhất định cấp tốc vì loại nào đó bất đắc dĩ, mới vào rừng làm cướp. Tân hạo nghe vậy, ánh mắt ruôi ra lué qua một đạo trong lúc mơ hổ vẻ kinh ngạc. Quả nhiên, nữ nhân tiên thiên trực giác đều là hết sức chính xác. Tân Hạo không muốn tại cái đề tài này phía trên tiếp tục nữa. Hắn ngược lại nắm chặt Sở Kiều tay nhỏ, nói, chúng ta bây giờ duy nhất phải mưu đồ thì là như thế nào đem Khí Thanh Sam cái này giặc cổ đại thống linh binh giết. Sở Kiều nghe được Khí Thanh Sam, tuyệt khuôn mặt đẹp phía trên nhất thời cũng là lộ ra một đạo vẻ mặt nghiêm trọng. Đến bây giờ, Sở Kiều đều là có chút nghi mà sợ. Nếu không phải Tần Hạo vừa mới trong đám người ổn định nàng, khả năng Khí Thanh Sam đã phát hiện chính mình gì động. Khí thanh sam chính là đoạt mệnh cảnh đại tu sĩ, nếu là đối kháng chính diện, mặc dù sở kiểu đối thực lực của mình vô cùng tự tin. Năng cũng biết, chính mình cảm thấy không thể nào là một cái đoạt mệnh cảnh đại tu sĩ đối thủ. Mà lại phải biết, khí thanh sam tuyệt đối không phải một cái bình thường đoạt mệnh cảnh đại tu sĩ. Có thể tại cái này cánh đồng tuyết bên trong hoành hành nhiều năm như vậy, hắn khẳng định có lấy các loại cường đại đáng sợ át chủ bài. Tân hạo nhìn lấy sở kiểu, nói, bây giờ muốn tru sát đại thống lĩnh, biện pháp duy nhất cũng là thiết kế bấy giờ, chu sát đại thống lĩnh, thế nhưng là... Sở Kiều nhìn đến Tần Hạo như mày, nàng không khỏi hỏi, nhưng mà cái gì? Tần Hạo nói, chúng ta lực lượng của hai người, coi như chung vào một chỗ, cũng không có khả năng thương tổn đến một tôn chân chính đoạt mệnh cảnh đại tu sĩ. Sở Kiều nghe được Tần Hạo nói như vậy, tuyệt khuôn mặt đẹp phía trên, nhất thời cũng là tỏa ra vẻ tươi cười, nói, cái này ngươi không cần lo lắng, lần này ta ngàn dặm xa xôi, phụ thiên tuyết cổ quốc hoàng thất chi mệnh. Ở nút tiến vào cái này giặc cổ sao huyện tự nhiên là có được chính mình đón sát thủ. Tân hạo ánh mắt nhất động, nói, ồ, đòn sát thủ, là cái gì? Sở kiêu theo chính mình chữ vật linh giới bên trong lấy ra một đạo cổ lao phụ lục. Đua này, toàn thân hiện ra ám kim sắc, phía trên khắc có cổ lao hoa văn, tán giật lấy một loại khiến người ta cảm thấy vô cùng lực lượng đáng sợ khí tức ba động Sở kiêu cầm lấy khối này linh phụ, tại tân hạo trước mặt lung lay, khỏe miệng mang theo mỉm cười ngọt ngào ý, nói, Đây là chúng ta Thiên Tuyết cổ quốc quốc chủ giao cho ta một đạo linh phù, ở trong đó phong tổn lấy toàn lực của nàng nhất kích, tuy nhiên không thể đánh giết khí thanh sam, nhưng tuyệt đối có thể đối nó tạo thành trọng thương. Tân Hạo ánh mắt sáng lên, nói, cái này tấm linh phù, tuyệt đối có tác dụng lớn, chỉ cần có thể đem khí thanh sam dẫn xuất cái này giặc cỏ xảo huyễn, tại hắn sơ suất thời điểm, dùng cái này tấm linh phù, đem đánh cho trọng thương, tuyệt đối thì có thể diệt trừ hắn. Sở Kiêu gật gật đầu, nói, nếu như thuận lợi Vậy liền nhất định có thể thành công, nhưng là... Nói đến đây, sở kiều trong con ngươi lộ ra một đạo vẻ làm khó, nói, cái này khí thanh Sam vẫn luôn là tại giặc cỏ trong hang ổ ẩn nút tu hành, chúng ta rất khó đem dẫn đi ra bên ngoài. Tần hạo nghe vậy, cũng là lâm vào suy nghĩ. Tuy nhiên những người khác đối với tần hạo mà nói, cũng không thể tạo thành cái uy hiếp gì. Nhưng tất cả giặc cỏ cùng nhau, bao quát nhị thống lĩnh cùng tam thống lĩnh, toàn bộ liên hợp, cũng là một cỗ to lớn uy hiếp lực. Cho nên... Tân hạo cùng sở kiểu, đều là minh bạch, nhất định muốn đem khí thanh xăm. Cái này đại thống Linh đơn độc dẫn đi ra bên ngoài, rời xa giặc cỏ xào huyện đơn độc đối phó hắn, mới có hy vọng. Lúc này, tân hạo đột nhiên trong đầu linh quang nhất tiểm. Hắn nghĩ tới một cái kế sách hay. Tân hạo đối sở Kiều nói, ta nghĩ đến biện pháp. Sở Kiều đôi mắt đẹp sáng lên, nói, thật. Ừm. Tân hạo gật gật đầu, nói, bất quá ngươi cái này tấm linh phủ muốn giao cho ta, hết thể nghe sắp xếp của ta Không có vấn đề. Sở Kiều lúc này đối Tần Hạo thế nhưng là mởi phần tin tưởng. Nàng trực tiếp thì đem trong tay linh phủ giao cho Tần Hạo. Tần Hạo gật gật đầu, đối Sở Kiều nói, chúng ta có thể trực tiếp đi khí thanh Sam bế quan tu hành địa phương săn giết hắn. Sở Kiều đôi mi thanh tú nhĩu một cái, nói, thế nhưng là khí thanh Sam bế quan chỗ tu hành, ngay tại giặc cỏ xào huyệt bên trong, chúng ta một khi săn giết khí thanh Sam còn lại vô số giặc cỏ liền sẽ đến chợ rút. Tần Hạo mỉm cười, nói, Khí Thanh Sam chính là đoạt mệnh cảnh đại tu sĩ, Đam Ưu Túc Chí, rất khó đơn độc dẫn xuất đi, nhưng là giặc cỏ trong hang ổ mấy chục ngàn giặc cỏ, trên cơ bản đều không có cái gì lòng dạ mưu lược, có thể rất dễ dàng dẫn xuất đi. Sở Kiêu ánh mắt giật mình, có chút không dám tin từng nói, ý của ngươi là, đem giặc cỏ trong hang ổ mấy vạn giặc cỏ toàn bộ cỏ dẫn xuất đi, sau đó chúng ta lại trở về về chống rống giặc cỏ sao huyện, chuyên môn đối phó khí Thanh Sam. Tân Hạo gật gật đầu, nói, không sai. Không có khả năng Sở kiêu lắp đầu. Ta nói có thể làm được, vậy liền nhất định có thể làm được. Tần hạo mỉm cười. Lúc này, tần hạo âm thầm kích hoạt tề thiên đại thánh thần thoại gen, vận chuyển thất thập nhị biến ảo nghĩa. Ông! Trong chốc nhóm này, tần hạo cả người, vậy mà thoáng cái biến thành khí thanh sam bộ dáng. Vô luận là tướng mạo khuôn mặt, vẫn là khí tức khí thế, đều là giống như đúc. Cái gì? Sở kiêu nhìn trước mắt tần hạo, đôi mắt đẹp nhất thời cũng là biến đến chấn động, nói. Ngươi lại có loại này thần kỳ biến hóa chi thuật." Tân Hạo lên tiếng nói, "Không sai, chúng ta đợi đến chân chính khí thanh sam bế quan về sau, ta thì ngụy trang thành khí thanh sam, đem giặc cỏ trong hang ổ tất cả giặc cỏ toàn bộ dẫn xuất ra huyễn, sau đó ta biến đổi nữa thành nhị thống linh kim phiến công tử, đi tìm chân chính khí thanh sam, sau đó thừa dịp khí thanh sam không chú ý ở giữa, trực tiếp dùng ngươi giao cho ta linh phủ, đem trọng thương." Sở Kiều ngay vậy, nhất thời cũng là đôi mắt đẹp sáng lên. Chương 446: Thuận lợi rắc cọ sao huyệt. Đây đã là lần trước thanh đồng bảo khố bị người thần bí trộm lấy về sau ngày thứ 8. Tuy nhiên ba đại thống lĩnh bài xuất rất nhiều nhân mã trước đi tìm tung tích. Nhưng nhiều ngày trôi qua như vậy, lại không chút nào thu hoạch. Cho nên ba đại thống lĩnh đều là mười phần phiền muộn. thi liên khí thanh Sam vị này đoạt mệnh cảnh đại tu sĩ, đều là nhịn không được tay không đánh nát mấy tỏa sông băng núi lớn. Tựa hồ phải dùng loại phương thức này, để phát tiết chính mình buồn bực trong lòng rất nhanh Nhị thống lĩnh Kim Phiến công tử cùng Tam thống lĩnh Lôi Man đều là một lần nữa về tới chỗ ở của mình, an tâm tiềm tu xuống tới. Mà đại thống lĩnh khí thanh sam không cam tâm. Hán đối ngoại tuyên bố bế quan, muốn đi vào chính mình bế quan chi địa bên trong. Hán tựa hồ dùng một loại thập phần thần bí bảo vật, thôi diễn ra cướp bóc đi cái kia chỉnh một chút mấy chục tòa thanh đồng bảo khố kẻ cầm đầu, đến cùng là ai? Mà liên tại toàn bộ giặc cỏ xào huyết lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh của ngày xưa về sau. Một ngày này, Tần hạo lẻ loi một mình, theo giặc cỏ xào huyệt một cái vắng vẻ trô ở trong lều vải đi ra. Hắn mới vừa đi ra lều vải lối vào, mỗi bước ra một bước, hắn khí thế trên người, còn có bộ dáng thân hình, thì phát sinh biến hóa cực lớn. Ba bước về sau, tần hạo cả người, đã trở thành khí thanh sam bộ dáng. Lúc này, tần hạo quả thực cùng khí thanh sam cái này giặc cổ đại thống lĩnh giống như lúc. Mà lúc này nữ thích khách sở tiểu cùng thương cùng một chỗ, đã tại chính thức khí thanh sam bế quan tu hành địa phương đã bố trí xong một tòa thần niệm ngăn cách trận pháp. Cứ như vậy, chỉ cần Tân Hạo không ở bên ngoài gây nên động tĩnh khổng lồ. Khí thanh sam cái này đoạt mệnh cảnh đại tu sĩ, thì tuyệt đối không có khả năng phát giác nói có cái gì dị thường. Tân Hạo rất nhanh liền đi tới giặc cỏ xào huyết trung tâm quảng trường. Hắn nín đủ khí, mãnh liệt mà đối với toàn bộ giặc cỏ xào huyết hét lớn một tiếng, "Ta hát phong trại binh sĩ, ngay lập tức đến trung tâm quảng trường, bổn tọa tìm tới kẻ cầm đầu." Cơ hồ ngay tại tần Hạo thoại âm rơi xuống trong ngay mắt toàn bộ giặc cọ trong hang ổ, nhất thời thì là có vô số giặc cỏ, hào hào ánh mắt kinh hãi, hướng về trung tâm phương hướng trông đi qua. Là đại thống linh thanh âm. Đại thống linh tìm tới kẻ cầm đầu rồi. Lúc này mới khoảng cách đại thống lĩnh bế quan bất quá 1 2 ngày đi. Đại thống linh quả nhiên thần thông cái thế, có thủ đoạn vô địch. Trong chấp nhóm này, toàn bộ giặc cọ trong hang ổ, nhất thời thì lâm vào xô sôi chao khắp trốn. Ba ba ba. Ba ba ba. Khí thanh sam tại giặc cọ trong hang ổ uy nghiêm thật sự là quá kinh khủng. Cơ hồ ngay tại tần hạo thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt, trước mặt hắn trung tâm trên quảng trường. Nguyên một đám giặc cỏ chính là hào hào chạy đến. Liền xem như nhị thống lĩnh, tam thống lĩnh, giờ phút này đều là ánh mắt mang theo vẻ kính sợ, đi tới tần hạo trước người. Có chứ thần chi khí bao phủ, coi như nhị thống lĩnh kim phiến công tử chính là luân hồi cảnh đại năng bên trong cao thâm tồn tại, cũng vô pháp phát hiện lúc này tần hạo bất cứ gì thường nào. Mà tam thống lĩnh lôi màn càng là không có gì náo tử, hắn chỉ là hưng phấn cười to lên Đại ca thật là có tuyệt thế thủ đoạn, nhanh như vậy thì suy tính ra kẻ cầm đầu. Tân Hạo mỉm cười, nói, kẻ cầm đầu ngay tại chúng ta chỗ cư trụ bên ngoài cái kia một mảnh sông băng bên trong. Ta tối hôm qua sử dụng trí bảo, thôi toán ra trộm lấy chúng ta bảo khố cái kia kẻ cầm đầu, còn không có rời đi. Hắn nhất định còn ở mảnh này sông băng chi địa bên trong ẩn dấu. Cái gì? Kẻ cầm đầu còn tại chúng ta doanh địa bên ngoài sông băng chi địa ẩn dấu. Một đám giặc có nhất thời cũng là mở to hai mắt nhìn. Nhị thống linh kim phiến công tử lúc này đột nhiên đối với tần hạo ôm quyền nói, chấu nguy hiểm nhất, cũng là chô an toàn nhất, đại ca không hổ là đại ca. Tân hạo gật gật đầu, nói, tất cả mọi người ra doanh địa, tiến vào cái kia mảnh sông băng chi địa bên trong, tìm kiếm cái kia kẻ cầm đầu. Đúng, đại thống lĩnh. Chỉ một chút mấy vạn giặc cỏ, ao ao đều là ôm quyền tuân mệnh. tam thống lĩnh lôi màn càng là dơ lên trong tay kim sắp đại đao, hét lớn, sông lên A các huynh đệ, coi như đào sâu ba thước cũng muốn đem cái kia đoạt chúng ta bảo khấu người móc ra, sau đó đem hung hăng giản vật đến chết. Nhìn lấy tam thống lĩnh lôi màn cùng vô số giặc cỏ đã xông ra doanh địa. Nhưng là nhị thống lĩnh kim phiến công tử lại là không có đi, tựa hồ hắn muốn lưu thủ doanh địa.